Hắn cũng sẽ làm như vậy sao? Thuyền trưởng sự tình vốn không nên nói. Danny thanh âm làm em mạ suy nghĩ trở lại hiện thực, nàng mở ra mắt. Thuyền trưởng cùng chúng ta bất đồng, chính là hắn ở ấu niên kỳ khi hết thể cũng là phát ra từ nội tâm, điểm này ta có thể bảo đảm. Bất đồng. Em nghi hoặc hỏi lại. Hắn thời kỳ sinh trưởng cùng ánh trăng tương quan, ít nhất ở ta gặp được thuyền trưởng khi đã là như thế này. Danny cách nói có điểm kỳ quái. Như là đã trải qua rất nhiều lần giống nhau. Nhanh chóng lớn lên gì đó, này chẳng lẽ không phải bán thú nhân thời kỳ sinh trưởng sao? Màu đen mãng xả kỳ quái nhìn em ạ, tuy rằng bán thú nhân trưởng thành cùng thú nhân có chút vì phân đường, chính là chỉnh thể sẽ không có quá nhiều trên lệch không có bất luận cái gì một loại thú nhân sẽ như thuyền trưởng cấp tốc lớn lên, ngươi có thể tưởng tượng thú nhân ở trưởng thành kỳ sẽ bỗng nhiên biến thành một cái khác chủng tộc sao? Phần 77 Như vậy, ta tưởng nói chính là, thuyền trưởng là chân chính thích ngươi. Danny nhẹ nhàng tránh ra Tiểu Miêu ấm áp ôm ấp ở nàng trên chán khẽ hôn một chút. Mặt khác, liền hỏi Phó thuyền trưởng đi. Bất quá ta nhưng không cam đoàn kia cũ kỹ ra hỏa sẽ trả lời ngươi. Chương 38 đệ 38 chương. Từ bữa tối bắt đầu, em Mã liền vẫn luôn muốn nói cái gì nhìn lén hắn cùng thuyền trưởng. Đối Tiểu Miêu hành động cảm thấy mặc danh để ý thân, toàn bộ buổi tối lỗ thai trạng thái đó là. Em Mã xem hắn, lỗ thai nhanh nhẹn dựng đứng. Em Mã xem thuyền trưởng. lỗ thai hồi phục tự nhiên khắp nơi chuyển động em mạ không xem hắn lỗ thai mềm mại rũ xuống toàn thuyền viên trừ bỏ em mạ à khả năng còn có thuyền trưởng ngoại tất cả đều ở trong lòng đặc biệt phun tao phó thuyền trưởng lỗ thai làm ơn ngươi liền không cần lại động lỗ thai chủ động cùng tiểu hắc miêu nói chuyện đi ngươi dùng không có biểu tình mặt làm loại này miêu khoa đặc có động tác đúng vậy chúng ta biết ngươi là miêu khoa chính là nhận thức lâu như vậy hiện tại mới triển lộ miêu khoa đặc tính cho chúng ta xem chúng ta cùng buồn không nghĩ xem sớm thành thói quen máu lạnh vô tình phó thuyền trưởng hiện tại bỗng nhiên cho bọn hắn nhìn đến loại này ngây thơ phản ứng nói thật thật là đáng sợ tuy là đồ ăn vì trước Denly cũng nhìn không được dùng cái đuôi quét khởi chính mình trước mặt đồ ăn bao gồm bên người đồng bạn sau đó dùng hắn loài rắn đặc tính không tiếng động trốn đi toàn thuyền viên ở tràn ngập áp lực hoàn cảnh trung yên lặng túi đầu ăn cơm sau đó ở tiểu miêu không có gì tinh thần trước thời gian rời đi chung kết thúc ở em mạ rời đi sau không lâu địch thân cũng trước thời gian rời đi. phó thuyền trưởng với ly khai toàn viên liền cực đại động tác ăn cơm căn cứ vào bị Danny quét đi một bộ phận đồ ăn toàn thuyền viên bắt đầu cho nhau đánh nhau liền vì tranh đoạt trước mặt thịt nướng cập hải sản chỉ có bầy biển ở hải đăng trước mặt đồ ăn không có thuyền viên đụng vào đã là thiếu niên thuyền trưởng dùng xúc tu quấn lên trước mắt địa trầm mặc nhìn chằm chằm đại môn vị trí đem rượu toàn bộ uống xong địch ân vâng theo tiểu miêu trên người vị ngọt, ở chính mình trước cửa phòng nhìn đến tiểu miêu người làm sao vậy hắn lo lắng sờ lên tiểu miêu cái chán Ngươi cái gì cũng không ăn, có phải hay không? Còn chưa nói xong, em mã liền kéo xuống trên chán bàn tay to, trong nháy mắt, địch ân lực chú ý liền tập trung ở bị nắm lấy trên cổ tay. Hắn tay giật giật, lại không có tránh thoát tính toán. Ở tối tăm khoang thuyền trung, đêm coi tốt đẹp nanh miêu nhìn quay đầu đi, không có con mắt xem hắn tiểu miêu, cứ như vậy cùng nàng lặng lặng đứng, cũng không có mở miệng thúc giục, phảng phất có vô tận kiên nhận chờ đợi. Thuộc về tiểu miêu độ ấm tự thủ đoạn chỗ chuyên đến. Hắn nghĩ đến đêm đó đúng là này đôi tay vớt vẹn lỗ thai hắn. Thoải mái đến làm hắn không tha cảm giác phản phất lại lần nữa tự trên đầu thai mèo truyền đến. Hắn bản năng run rẩy hai lỗ thai, liên quan cũng cùng nhau nhớ tới tiểu miêu như là trêu cợt hắn mềm nhẹ âm điệu. Không đau sao. Địch Ân thực ngoan rủ. Thực ngoan. Cư nhiên bị khen ngợi. Rõ ràng nàng chính mình mới là hẳn là bị khen ngợi cái kia. Nghĩ như vậy, lại phân tán không được trên mặt kia quá mức nóng rực cảm giác. Hắn dùng không có bị chảo một cái tay khác đè lại mặt, không cần xem cũng biết nhất định mặt đỏ, Hắn tuyệt đối không nghĩ tiểu miêu nhìn đến như vậy chính mình. Bị địch thân động tác nhỏ bừng tỉnh em ạ, vô luận như thế nào tưởng cũng không đúng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp hỏi địch thân. Địch thân tiên sinh, ta muốn hỏi một chút có quan hệ hải đăng sự. Biên nói, nàng càng dùng sức nắm lấy địch thân thủ đoạn, phảng phất sợ hãi địch thân sẽ ném ra tay nàng rời đi. Tuy nói là dùng sức, chính là ở thú nhân trong mắt lực độ chỉ là so hấu miêu cường một chút địch ân mắt mèo rũ xuống thẳng tóc nhìn bị bắt lấy thủ đoạn nắm lấy cùng tộc miêu khoa tay cũng chỉ muốn hỏi thuyền trưởng sự sao địch ân không có biểu tình nhìn thiếu nữ ngẩng đầu khẩn trương biểu tình sau đó ánh mắt lại lần nữa rời về phía như cũ bị bắt lấy thủ đoạn đợi không được địch ân trả lời chính là cũng thấy không rõ địch ân biểu tình ẻm mạ có điểm bất an tưởng vùng ra trên tay lực độ địch ân tiên sinh có lẽ không nghĩ cùng nàng nói hải đáng sự ẻm mạ thầm nghĩ tuy rằng đối đen cách nói thực để ý Chính là địch tiên sinh nếu không nghĩ trả lời cũng. Đột nhiên, buông ra tay bị thô giáp đại trưởng nắm lấy. Phần 78 Địch, địch ân tiên sinh. Nhìn không tới đối phương mặt làm nàng có chút khẩn trương. Không cần buông tay, ngươi tưởng biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Cho nên thỉnh không cần buông ra hắn tay. Địch Ân nắm lấy trên tay tay nhỏ thành kính tưởng. Hải đăng sinh trưởng tốc độ tay bị hắn bàn tay to bao ở, so tự thân cực nóng rất nhiều nhiệt độ cơ thể tự trên tay chuyển đến. vẫn duy trì nhìn không tới đối phương bộ dáng, em mạ nhẹ nhàng nói, hắn sinh trưởng cùng ánh trăng có quan hệ sao? địch thân khàn khàn thanh âm ở phía trên truyền đến, đại khái cũng nghĩ đến là ai nói với ngươi lời nói, hắn than nhẹ khí, đúng vậy, thuyền trưởng cùng chúng ta không giống nhau, hắn có tuần hoàn thời kỳ sinh trưởng, đây là có ý tứ gì? em mạ không thể tự hỏi, nếu như địch thân tiên sinh lời nói, kia, yeah. chính là mỗi một đoạn thời gian, thuyền trưởng sẽ dồn dập thu nhỏ. sau đó phần lớn là tiếp cận trăng tròn thời gian nên đón tiếp theo trưởng thành chính là chuyện này không có khả năng em mạ bản năng phủ định thời kỳ sinh trưởng mỗi loại giống loài chỉ có một lần cho nên tuyệt không sẽ có lặp lại tồn tại trong bóng đêm địch dân rõ ràng thấy em mạ ngạc nhiên biểu tình hắn dùng một cái tay khác khẽ vuốt thiếu nữ mềm mại gương mặt ta biết thỉnh không cần sợ hãi thuyền trưởng hắn rất cường đại chính là ở trở thành ấu niên kỳ thời điểm lại rất yêu đớt ta cũng là vì thế vẫn luôn lưu tại thuyền trưởng bên người chính là vì cái gì nào đó quen thuộc cảm ở trong đầu nhanh chóng hiện lên mau đến em mạ chảo không được không biết ta nhận thức thuyền trưởng khi đã là như thế này hơn nữa thuyền trưởng cũng chưa bao giờ có nói qua các ngươi chẳng lẽ sẽ không tạ này đả đảo thu nhỏ tiểu hải đang sao thú nhân luôn là thích cường giả cho nên đại gia mới tập hợp tại đây trên thuyền chính là bọn họ chẳng lẽ không nghĩ ở tiểu hải đang thu nhỏ thời điểm thay thế được hắn sao sao có thể địch ân nhanh chóng mà khẳng định nói vì cái gì quái địch thân tiên sinh khẳng định hồi phục, nàng nghi hoặc hỏi. Thú nhân gian đánh nhau luôn là quang minh chính trực, sấn đối phương nhỏ yếu mà công kích, đó là phi thường đáng xấu hổ hành vi, không có thú nhân sẽ tiếp thu loại này phương thức chiến đấu. Ngược lại là tiểu miêu ngươi, đuổi theo ngươi thú nhân là loại này hôn đàn sao. Đống nhiên bị thay đổi đề tài làm em mạ không kịp phản ứng, nàng đành phải cười khổ mang quá. Nàng nói không nên lời đây là nàng ý nghĩ của chính mình. Ngươi trốn tránh những cái đó thú nhân. Thương tổn người sao? Ám hát hoàn cảnh trung truyền đến địch tư tiên sinh lo lắng lời nói như là sợ hãi nàng sẽ khóc thút thít giống nhau, gương mặt bị hắn càng tiểu tâm vớt ve. Nàng thật là cái hỗn đản, em mạ đau lòng tưởng. Cư nhiên lừa gạt lo lắng nàng nhanh miêu đại thúc, em mạ bởi vì vô pháp thuyết minh mà lộ ra hoang mang biểu tình cười, duỗi tay để lại gương mặt bên bàn tay to, khít lại mắt trấn an cọ cọ. Thỉnh không cần lo lắng, nàng vì địch thân tiên sinh ôn nhu mà thả lỏng tâm tình, lại không có nhìn đến địch thân biểu tình. Sao có thể có thể không lo lắng? Địch Ân cứng đờ tùy ý tiểu miêu làm lũng cọ cọ chính mình đại trưởng, lỗ thai hắn nguyên nhân chính là vì kinh hoàng mà gắt gao đứng thẳng. Nga, cái đuôi còn bởi vậy mà lại lần nữa tạt mao. Em mã luôn là như vậy không có cảnh giác, nàng biết hiện tại hành vi ở miêu trong tộc có bao nhiêu thân cận sao. Đó là chỉ có đối gia tộc nhân tài sẽ có hành động. Địch Ân tinh tế lưu ý em mã biểu tình, thả lỏng mà vui sướng, lại không có bất luận cái gì miêu khoa cao hứng khi, từ hết hầu phát ra thanh âm. Hắn có chút mê hoặc ẻm mà động tác. Chính là hắn vẫn là nhẹ nhàng ôm ôm tiểu miêu. Nàng cảm thấy an tâm liền hảo. chương 39 đệ 39 chương. Càng tiếp cận trăng tròn, hắn ký ức liền càng rõ ràng. Lưu loát tránh đi nên diện mà đến thuyền viên. Du tẩu với tôi tâm không người khoang thuyền. Hắn đi tới phòng trò khách trước cửa. Không tiếng động mở ra cửa khoang. Hắn thuận lợi tìm được ở trên giường ngủ nhân loại. Phần 79. Ánh trăng quang mang phóng ra ở nhân loại trên người. lệnh nàng nhìn qua như là phát ra đạm quang giống nhau nhìn vô sở giác an ổn ngủ nhân loại hắn càng tới gần mép giường thật lớn bóng ma che đậy trụ nhu hòa ánh trăng ở cuốn xúc ngủ nhân thân thượng áp xuống một đạo to lớn bóng dáng bạch chít mà rắn chắc cánh tay chậm dãi vương khẽ vuốt thượng nhân loại kia đầu mềm mại tóc ngắn đầu ngón tay theo rũ ở má trước hôn độn sợi tóc di đến nàng mảnh khảnh cổ thình thịch thanh thúy tiếng nước ở yên tĩnh trong phòng vang lên lãnh lạnh bọt nước chuẩn sắc bắn thượng hắn tái nhợt trên mặt Nam nhân bung ra gần sắt trên giường nhân loại ý đồ, xoay người nhìn về phía bọt nước nơi phát ra. Nga hắn trầm dai nói, cố ý hạ giọng. Đã lâu không thấy, còn tưởng rằng ngươi đã chết. Trả lời hắn, là liên tiếp phun bong bóng. Ngươi vẫn là như vậy. Hắn nhìn chằm chằm buồn gỗ thượng lại biến đại màu sắc rực rỡ cá lớn. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng cùng nhân loại ở bên nhau, giao nhân. Biến đại cá lại một lần phun bong bóng. Như là nghe được cái gì, hắn thấp thấp cười. Ngươi nói ngươi kêu to Không gọi giao nhân. Là em mạ thế ngươi sửa. Thật tốt, nhân loại cư nhiên lo lắng vì ngươi tưởng tên. Tom ở bởi vì hình thể trở nên lớn hơn nữa mà ở nửa mãn chậu nước chung ngầm đầu, không tiếng động nói chỉ có nam nhân mới nghe được nói chuyện. Hỏi ta cái gì là nhân loại? Ngươi còn nhớ không nổi chính mình là ai sao? Nô, no, tình huống so với ta càng nghiêm trọng. Nam nhân nghi hoặc xoa cảm, một đôi mắt ở đen nhánh hoàn cảnh nhìn chằm chằm Tom. Tình huống lý nên so với ta càng tốt mới đúng. bởi vì ngươi chính là cuối cùng một cái ngón tay thon dài chậm rãi ruôi hướng trong bồn cá sau đó hắn nắm chặt tom phần đầu như là cảm giác được các ý huyết nhanh chóng tự nam nhân ngón tay thượng lưu ra ở hắn khẩn trảo tom đồng thời tom cũng dùng răng nhọn cắn chặt trong đó một đoạn ngón tay không bỏ thanh hàm máu chảy vào tom trong miệng hắn vô sở rắc càng thêm trọng trong miệng lực độ liền như vậy muốn ta huyết sao nam nhân không chút nào để ý tùy ý giao nhân găm cắn phảng phất mất đi cảm giác đau hắn quay đầu nhìn ngủ rồi nhân loại cười nhẹ chính là ta không được chúng ta đều yêu cầu nhân loại huyết hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường nhân loại thở sâu trong không khí tất cả đều là hắn chảy ra mùi máu tươi cái này làm cho hắn có điểm xôn xao cũng nên uống đủ rồi đi này đối với ngươi chính là có phản hiệu quả tom như cũ cắn khẩn trong miệng ngón trỏ chính là lại lấy tham lam tư thái ngẩng đầu cắn nuốt kia tanh ngọt máu vươn một cái tay khác khẩn chảo tom phần đầu bức làm hắn nhả ra nam nhân nhìn thâm nhập cốt nhục giấu cắn như mày thật long tham Chính là, hắn nhìn bởi vì uống lên huyết mà phản ứng dại ra cá, cười nhạo tiếp cận mép giường Em Mạ vô phòng bị cổ xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn vươn tay chậm rãi xoa, thủ hạ mạch máu hữu lực nhảy lên, hắn không tự kìm hãm được khẽ thở dài thanh. Hắn ký ức theo ánh trăng ảnh hưởng đã khôi phục hơn phân nửa, hắn biết chính mình là ai, cũng rõ ràng nhớ lại người kia sự. Em mà không phải người kia. Rõ ràng nhận chi theo hắn than gọi dung với đêm tối khoang thuyền trung, thật dài đầu ngón tay cố ý vướt vè cổ tiếp cận trăng tròn mánh liệt quang mang chiếu xạ ở hắn vươn vớt ve nhân loại bạch chết cánh tay thượng không phải nhân loại kia nàng cùng hắn là bất đồng hắn rũ xuống đôi mắt thấp giọng nỉ non thủ hạ ẻm mạ bởi vì ngân ngứa mà giật giật ẻm mạ thích nhất bọn họ đột nhiên thủy bàn bị đánh nghiêng thanh âm vang vọng yên lặng phòng cũng nhân tiện bừng tỉnh trên giường ẻm mạ như như thế nào kinh hách tỉnh lại nhìn mắt bốn phía mới phát hiện là tòm thủy bàn đánh nghiêng cổ có điểm ngân ngứa nàng tùy ý gãi gãi lại nhân đau đau như mày là chảo phá sao tối tâm hoàn cảnh làm nàng nhìn không tới trên mặt đất bắn khởi đỏ sầm với nước cũng nhìn không tới ngón tay thượng dính lên điểm điểm canh hồng tom ngươi lại trưởng thành vớt lên trên mặt đất tom cá hiện tại đã trưởng đến tay nàng khuỷu tay hơn nữa trên người vây đuôi hình dạng trở nên càng dài càng xinh đẹp ra sao nàng chú ý tới tom đang run rẩy xúc ở nàng trong lòng ngực run nhẹ nhẹ nàng lo lắng điểm thượng tom núi lại bị tom nhanh chóng cắn Cũng không có dùng sức, lập tức lại phun ra Tom run đến lợi hại hơn. Như là áp lực bản năng không được run dậy. Hoàng sợ em mà cảm giác đầu ngón tay truyền đến ướt át xúc cảm, hẳn là bị Tom hàm răng cắn được. Đảo không phải rất đau, chỉ là cùng phần cổ giống nhau có loại đau đớn cảm. Phần 80 So với kia rông chảy ra đau đau, nàng càng để ý Tom. Người già sao sao? Không thoải mái. Tom vẫn luôn cũng thực ngoan ngoãn, sẽ thương tổn chính mình nhất định là thực không thoải mái mới làm được phản ứng. Nàng lo lắng bế lên Tom hướng lớn hơn nữa thủng gỗ đi đến, đó là nàng mới vừa lộng tới, ở Denny nơi đó. Nghe nói là vì chóc ra mà chuẩn bị, chính là một lần cũng vô dụng quá, hắn càng có khuynh hướng nằm ở bong tàu thượng làm đồng bạn rửa sạch bong tàu khi thuận đường đem hắn cũng lộng ướp rửa sạch, hơn nữa địa phương cũng đủ hắn tận tình rôi thân thật lớn thân thể. Quá lười biếng, xúc lên hậu bố, mang lên mép giường sáng lên ma thạch em mà đem Tom bỏ vào trong nước sau, bị hắn nửa chìm nổi động tác sợ hãi. Vừa định ra cửa tìm giúp đỡ đã bị Tom cắn ống tay áo Rất thống khổ sao Từ từ, ta Nàng đỗng nhiên dừng lại Tom bông ra nàng ống tay áo Chính liếm lắp nàng bị thương đầu ngón tay Em ạ sợ hãi đến cơ hồ rút tay về Chính là nàng vẫn là nhịn xuống nước mắt bảo trì uy huyết trạng thái Bởi vì hắn là sẽ lo lắng cho mình tiểu Tom Hơn nữa hắn so vừa rồi tinh thần Vây cá nhan sắc cũng trở nên càng tươi đẹp Thẳng đến nàng rốt cuộc chịu đựng không được rút tay về Tom đã thỏa mãn bơi tới một bên nghỉ ngơi. Nàng nhìn chầm chầm đã cầm máu đầu ngón tay, nhớ tới khi đó bị thương nặng hát báo. Như vậy không khỏe cảm. Sau đó nàng liền nghĩ đến địch dân tiên sinh cùng Danny nói chuyện, nơi này tuy rằng là thú nhân thế giới, chính là sẽ không xuất hiện không hợp lý động vật, có thể biến thành tiểu cá voi cùng tiểu ngư Tom. Còn có trong khoảng thời gian ngắn dồn dập trưởng thành thuyền trưởng. Tồn tại không hợp lý. Cho tới bây giờ nàng mới nghĩ đến này rõ ràng điểm mù. Cho nên, Tom cùng Hải Đăng, bọn họ rốt cuộc ra sao? Chương 40 đệ 40 chương. Nặc Lấy Chấn tiếp cận ngân bạch rừng rậm nhập khẩu, nguyên bản chỉ là số gian đơn sơ tiểu cửa hàng cung cấp con thuyền yêu cầu độ dùng, sau đó bởi vì rừng rậm mỹ lệ cảnh sắc mà hấp dẫn thu nhân khác lui tới, tạo thành này chấn náo nhiệt thương nghiệp mậu dịch. Thằng đến tới trên bờ thời điểm, phủ thêm đại áo choàng ẻm mạ vẫn là vẻ mặt túi đầu tự hỏi biểu tình. Hôm nay không biết vì sao không có Hải đang bóng dáng, mỗi ngày hắn cũng sẽ đúng giờ ở chính mình cửa phòng chờ đợi cùng đi nhà ăn. Hôm nay lại không thấy người. Cảm giác hắn hẳn là sẽ thực hưng phân chấn trên mới mẻ sự mới đúng. Không đúng, em mã lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình. Đó là tiểu hải đang yêu thích, mà không phải thiếu niên hải đang yêu thích. Cho nên hải đăng hắn còn tại phòng. Đêm qua hoàn toàn ngủ không tốt em mã thầm nghĩ. Nàng vô pháp không thèm để ý hải đăng cùng Tom, đặc biệt là nhất quán chi kỷ ngoan ngoan Tom. Trong lòng nàng tuy rằng hai cái cũng rất quan trọng, chính là nàng vẫn là càng lo lắng lâu dài làm bạn chính mình Tom nhiều một chút. cao lớn ban thú nhân ngắn ngủi cùng đồng bạn công đạo trên thuyền các hạng sự tình sau quay đầu nhìn đến nơi xa cúi đầu bất động em ạ bao bọc lấy đại đại áo choàng bộ dáng tổng cảm thấy càng giống bị vứt bỏ tiểu miêu có điểm để ý tiểu miêu phản ứng địch thân biết tiểu miêu là bởi vì tránh né thú nhân khác mới lên tới bọn họ thuyền cho nên đương nàng hỏi chính mình có hay không áo choàng khi hắn không chút nào ngoài ý muốn cho nên nàng là ở sợ hay sao đại nanh miêu đến gần nàng cách áo choàng vỗ vô nàng đỉnh đầu chúng ta đi thôi. muốn đi chuẩn bị một chút hàng hóa cùng tiếp viện ngươi tưởng nói đi một chuyến ngân bạch rừng rậm cũng có thể cảm giác trên đầu trọng lượng ẻm mã thoáng nhấc lên thâm hát sắc mũ duyên nhìn địch thân tiên sinh liếc mắt một cái sau đó vô ý nghĩa chiều hắn gật đầu mỉm cười nàng phải biết rằng này trấn phương tiện giao thông cùng rời đi lộ tuyến cho nên có ở chấn trên thăm hỏi giá trị nguyên bản nàng là tính toán một người đi ngân bạch rừng rậm nàng muốn nhìn một chút đô văn tiên sinh cố hương bất quá đi theo địch dân tiên sinh phía sau rời thuyền nhìn kia rộng lớn phần lưng Mạc danh có điểm an tâm. Có lẽ cùng địch thân tiên sinh cùng nhau xem cũng không tồi. Áo choàng hạ thiếu nữ cười khẽ, rồi lại lập tức nhớ tới trong phòng sinh đẹp cá. Uống qua huyết sau. Tôm hắn thân thể nhan sắc trở nên càng xinh đẹp, đã là cá cảnh nhiệt đới cấp bậc, chính là thái độ của hắn lại càng kỳ quái, như là không nghĩ nhìn đến chính mình giống nhau đừng qua thân, nhậm nàng như thế nào trêu đùa cũng không có phản ứng. Hơn nữa hắn bữa sáng cũng không có ăn, quả nhiên vẫn là kéo dài tối hôm qua không thoải mái. Nơi này sẽ có bác sĩ sao? Chính là đơn liền giao nhân điểm này, liền tuyệt đối không có khả năng để cho người khác biết. Muốn hỏi một chút đồng dạng bất đồng hải đang sao? Em mạ túi đầu buồn dầu tưởng. Không, nàng lập tức lắc đầu đánh lên tinh thần. Hiện tại quan trọng nhất chính là biết giao thông Internet. Bước nhanh dắt thượng địch dân tiên sinh cánh tay, đưa tới thành thục nanh miêu cứng đờ dừng lại. Làm sao vậy? Nàng rơi lên áo choàng ngầm đầu. Phần 81 Không, chúng ta đi trước giao dịch khu đi. địch thân làm bộ tự nhiên đi đường chính là cánh tay thượng cơ bắp lại trước sau cứng đờ không thôi đi vào cái gọi là giao dịch khu là giống tiệm tạp hóa địa phương đi ít nhất e mạ là như thế này lý giải đi theo địch Tân tiên sinh đi vào trên đường lớn nhất hình cửa hàng ngẩng đầu nhìn phóng mãn trong tiệm rậm rạp các loại thương phẩm nàng đứng ở nanh miêu phía sau tỏ mỏ phân biệt nàng nhận thức hàng hóa biển sâu tinh luyện hương liệu tộc người lùn làm kim loại linh kiện long huyết làm hộ cụ tuy là đá vụn nhưng nhiều màu chân quý dạ quang ma thạch còn có tiểu tinh linh cánh làm trang sức. Ân, nay cửa hàng hàng hóa thực toàn diện. ở nàng quan khán hàng hóa trong lúc, Địch Ân đã lớn bước bước vào cửa hàng cuối. trường hình hành lang trong thông đạo, xem cửa hàng thú nhân tượng trưng tính giơ lên khoe miệng, lộ ra màu bạc răng nhọn. quay đầu nhìn đến nơi xa cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện với nhau, Địch Ân, em mạ lui ra phía sau một chút, đứng ở ngoài cửa biên chờ đợi biên quan sát đến. tối tăm trong nhà hoàn cảnh ảnh hưởng nàng tâm mắt, kia nhân viên cửa hàng cùng nàng khoảng cách quá xa. nàng chỉ biết là trường ma hoàn toàn thú nhân hơi hí mắt nàng xoay người từ bỏ tìm tòi thụt lùi cửa hàng tiếp thu ấm áp ánh nắng chiếu sạng nàng cũng không tưởng khiến cho chú ý nay cửa hàng bán hàng hóa chung có chút thật sự quá mức hy hi hữu em mà ở trong lòng nghĩ lại nàng đi theo cửa hàng trưởng bên người công tác trong khoảng thời gian này cửa hàng trưởng hàng hóa đại bộ phận đều là ngẩng cao mà thưa thớt đồ vật trừ bỏ khách nhân tới đặt hàng hàng hóa này đó đối nàng tới nói tất cả đều là mới mẹ tiếp xúc đồ vật khi đó nàng còn không có bất luận cái gì giá cả khái niệm cho nên nàng quan niệm chung đầy đủ hết là thú nhân gian quý tộc sẽ mua sắm đồ vật mà không phải cái này xấp xỉ du lịch khu hẳn là có đồ vật hiện tại hồi tưởng lên cửa hàng trưởng cửa hàng nội nào đó hàng hóa thật sự quá hy hữu cho dù là cao cấp hàng hóa cũng quá sáng quý đơn liền điểm này khiến cho nàng cảm giác cái này giao dịch khu có điểm kỳ quái không lại đi tưởng này cửa hàng nàng càng kéo xuống trên đầu đáo choàng đem ánh mắt phóng hướng trên đường các thú nhân Trong quá trình chờ đợi, trên đường màu xám bạc người sói so dĩ vãng nhìn thấy càng nhiều, có thiếu niên, lao niên, cũng có cùng cha mẹ cùng nhau tiểu người sói. Đương nhiên, nơi này chính là người sói nhất tộc quê nhà. Cẩn thận quan sát lui tới thú nhân, nàng phát hiện mặc kệ là cái kia tuổi người sói cũng thực. Phải nói có mị lực sao cái loại này trời sinh cường giả khí thế muốn xem nhẹ cũng rất khó. Bất quá vẫn là đỗ văn tiên sinh càng đẹp mắt một chút. Cao lớn lại xoay khí, vẫn là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cho nên thỏ trắng mới có thể nói có rất nhiều nữ tính thích đô văn tiên sinh sao. Cư nhiên nhận thức loại này tính anh. Em mạ tự hào ngầm đầu, lại ở nhìn đến nơi xa đi ngang qua thú nhân khi, quyết đoán ngồi xổm xuống làm tự mình tồn tại cảm áp đến thấp nhất. Em mạ, em mạ. Mới từ trong tiệm đi ra khỏi địch gân liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn tiểu miêu. Địch Ân tiên sinh. phảng phất không thể tin tưởng, em mạ đối với địch gân chớp chớp mắt, sau đó mới tìm về chính mình thanh âm. Là ta. Ngươi làm sao vậy? Hắn lo lắng rôi tay nâng dậy tiểu miêu. Chỉ là có điểm mệt. Chúng ta phải đi về sao? Em mà nhẹ nhàng hỏi, vội vàng tưởng trở lại trên thuyền. Còn có một chút đồ vật yêu cầu mua sắm, hơn nữa ngươi không đi ngân bạch rừng rầm sao. Địch Ân hỏi chuyện đổi lấy em mà nhanh chóng lắc đầu. Không đi không đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở lại trên thuyền. Chúng ta đi trước tiểu con đi, cũng yêu cầu mua nhập số thùng tiểu mạch rượu, sau đó liền trở về đi. Em mã ngoan ngoan gật đầu. Lại ở nàng không chú ý thời điểm, trong tiệm thú nhân vẫn luôn nhìn theo nàng rời đi. Kế tiếp thời gian, em mạ gắt gao đi theo địch thân bên người, tay còn bắt lấy hắn quần áo. Em mạ rõ ràng không thích hợp, bất quá nàng không nói, hắn cũng sẽ không dò hỏi. Địch thân nhẹ nhàng vây quanh được em mạ, đem nàng càng kéo gần chính mình một chút, hy vọng có thể làm nàng an tâm. Đại khái minh bạch đây là không tốt ngôn từ, miêu mễ đại thúc ô Emma em mạ đem ngạch nhẹ để ở địch thân Nelson nhỏ giọng nói lời cảm tạ nháy mắt! Nanh miêu lô thai liền khẩn trương thẳng tắp dựng thẳng lên. Đương nhiên, địch Ân sẽ không làm em mã nhìn đến như vậy chính mình, hắn chỉ là nhất quán phát ra đơn âm tỏ vẻ chính mình biết. Em mã đi theo địch Ân tiên sinh tiến vào tiểu quán trước, âm thầm hy vọng vừa mới kia chỉ là chính mình ảo giác. mươi 41 đệ 41 chương, tiểu quán trung tràn ngập thú nhân, bất đồng chủng tộc tụ tập cùng nhau náo nhiệt phi thường. Đương nhiên cũng là vì đây là cái giống trạm tiếp viện chấn nhỏ, đại lượng thủy thủ cũng tại đây phụ cận mua sắm rượu loại. Tuy là ôm có cảnh giác em mạ, cũng lặng lẽ từ địch thân phía sau ngẩng đầu, tò mò quan sát bốn phía. Địch thân chi kỷ lựa chọn tiểu quán hẻo lánh góc, làm em mạ có thể yên tâm một chút. Hướng nhân viên cửa hàng điểm hảo yêu cầu tiểu mạch rượu số lượng sau. Đang lúc hắn tưởng mở miệng cùng bên người tiểu miêu nói chuyện, một phen ôn nhu giọng nữ liền từ em mạ phía sau truyền đến. Đã lâu không thấy, phó quan đại nhân. Phần 82. Người cũng là, nam, còn có nói rất nhiều biến, ta đã không phải quân đội người. Địch thân vẫn là nhất quán bình đạm nói, lại làm người cảm thấy bọn họ quan hệ thực không tồi. Ít nhất nàng nhìn đến địch thân tiên sinh cái đuôi chưa đoan chính hơi hơi lay động một chút. Vẫn là như vậy nghiêm túc sửa đúng. Bán thú nhân tiểu thư cười khẽ, một đầu màu xanh nhạt cuốn khúc tóc dài bị nàng tùy ý ném ở sau người, bạch chiếc màu da cùng mang cười đôi mắt, là hoàn mỹ mỹ nhân bề ngoài. Vì cái gì nói nàng là bán thú nhân? Bởi vì nàng nhìn đến trường cập cái mông cuốn khúc tóc dài hạ, có một cái tinh tế lại hữu lực thẳng lần cái đuôi. thành thuộc mỹ lệ thú nhân trải qua nàng bên người nói thuộc về loài bò sát loại đôi mắt lại có một khắc nhìn chằm chằm chính mình em mà đem chính mình càng bao vây khẩn một chút khó được bên người thế nhưng sẽ có thú nhân đi theo vẫn là trưởng thành kỳ cùng tộc thú nhân nàng cười duyên nói nguyên lai ngươi thích loại này hình thật là không song phẩm vị áo choàng hạ thiếu nữ nhẹ nhàng run run nàng nhìn không tới bọn họ biểu tình chính là lại nghe đến địch ân tiên sinh mở miệng giải thích ta không có địch ân âm trầm nói Nàng chỉ có thể nghĩ đến địch thân tiên sinh là vì nàng mới nhịn xuống tức giận giải thích. Nhịn xuống như vậy mang điểm ác ý nói chuyện. Địch thân tiên sinh chỉ là giúp ta hiểu biết nơi này hoàn cảnh, không có thích. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, cũng không biết ở như thế ẩm ý hoàn cảnh chung đối phương có hay không nghe được. Là như thế này sao? Thật là, làm phó quan quan trọng hải tử không cao hứng, ta kêu Nam, là phó quan cũ thức. hiển nhiên đối phương không có sai quá nàng nhỏ bé thanh âm, Nam thuận theo ẻm mà cách nói. thân thiện con người nàng hoàn toàn không có thay đổi xưng hô ý tứ em mạ bỗng nhiên có điểm đồng tình địch dân tiên sinh người tên là gì tên em mạ hơi hơi ngầm đầu đối thượng đối phương thân thiện tươi cười cùng ánh mắt phảng phất mới vừa ngay từ đầu tầm mắt tiếp xúc là nàng ảo giác giống nhau đang lúc nàng tưởng mở miệng trả lời khi địch ân thanh âm liền từ bên người truyền đến gần nhất có cái gì tin tức nam vỗ nhẹ nàng đầu đứng thẳng cao ngạo ngầm đầu kia muốn xem ngươi cấp ra cái gì giá gần nhất có ba cái tin tức. Địch Ân Tiên sinh trầm mặc từ trên người lấy ra một túi chứa đầy đồng vàng thâm sắc túi ra. Tin tức chỉ có một. Nam tiếp nhận sâu lắc lắc cái đuôi, không lưng ở bọn họ bên thai vui sướng nói, không phải ba cái sao? Emma kỳ quái ngẩng đầu, hiểu biết đống nhiên ngẩng đầu xem nàng ánh mắt ý tứ. Nam ý cười càng sâu. Tuy rằng tin tức có ba cái, chính là chỉnh hợp sau chỉ có một. Tuy rằng là nói cho Địch Ân Tiên sinh nghe, chính là ở Địch Ân nhìn không tới địa phương. Nam ánh mắt từ không người một khắc liền vẫn luôn không có rời đi qua nàng. Tìm được tóc đen thiếu nữ. Em mà đồng tử hơi không thể thấy đột nhiên có rút lại. Tin tức điều thứ nhất cùng đệ nhị điều nội dung tương tự. Tìm được không có rõ ràng thú loại đặc thù màu đen tóc dài thiếu nữ. Tin tức đệ tam điều, bảo đảm đối phương an toàn hạ. Tìm được màu đen tóc ngăn bán thú nhân thiếu nữ. Bên người nàng có chứa một đuôi sùng vật cá. Địch Ân nghe được nam nói chuyện sau không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không có xem bên người em à. Hắn chỉ là bình đạm uống trên tay tiểu mạch rượu. Lúc này, địch Ân muốn thùng rượu cùng rượu loại chính trang bị hảo, trong tiệm thú nhân đi tới làm địch Ân kiểm tra. Hảo, chúng ta đi thôi. Địch Ân lãnh đạm buông trên tay chén rượu, đang muốn kéo ra nàng cùng em mạ khoảng cách, lại bị nam cái đuôi một phen khoanh lại vươn cánh tay. Có thể mượn một chút đáng yêu tiểu miêu nói chuyện sao. Nam nghiêng đầu đối hắn nói, yên tâm giao cho ta đi, tiểu miêu sẽ không có việc gì. Địch Ân phát huy nhất quán lãnh đạm nhìn nàng một cái. Theo sau đem ánh mắt chuyển hướng ẻm mạ không tiếng động chờ đợi. Ta, ta có thể cùng nam tiểu thư đãi một hồi sao Bất đắc dĩ thở dài, mặc danh bị địch thân vỗ nhẹ đầu ẻm mạ không có nhìn đến nam khiêu khích nhìn địch thân, cũng không có nhìn đến địch thân dung túng nhìn chính mình. Này hết thể toàn xem ở nam trong mắt. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, mau đi đi. Nhìn theo trước phó quan rời đi, nam ngồi ở nàng bên người thân mật vây quanh nàng. Cái này làm cho ẻm mạ có điểm kháng cự. Không có quản nàng thân thể cứng đờ. Nam gần sát nàng bên người thấp giọng nhẹ nói. Tuy rằng trả tiền chính là địch thân, chính là ta tưởng này tin tức đối hắn vô dụng, hắn cũng sẽ không có hứng thú. Phần 83 Bà vai cảm nhận được đối phương mềm mại bộ ngực đè ép cảm, nàng cảm thấy đối phương càng gần sát chính mình. Tin tức điều thứ nhất là từ quốc vương trọng thần phát ra. Tin tức đệ nhị điều là từ quốc vương trọng binh phát ra. Tin tức đệ tam điều là từ này quốc phú thương phát ra. Nam thanh âm khàn khàn mà có chứa rõ ràng tê tê thanh. em mạ túi đầu tránh đi nam ánh mắt trọng binh là chỉ kia đầu háp báo phú thương là chỉ la đức tiên sinh như vậy trọng thần là chỉ cửa hàng trưởng sao cửa hàng trưởng không phải đơn thuần thương nhân sao đánh gãy nàng ý tưởng nam tiếp theo nói ngươi không cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu tìm kiếm điều kiện cũng quá tương tự sao nam nhẹ nhấc lên thiếu nữ trên đầu đáo choàng chấp khởi đối phương đặt ở đầu gối tay như kỵ sĩ hôn lên nàng mù bàn tay ngươi rốt cuộc làm cái gì mới làm ba vị đại nhân vội vã tìm ngươi Em mạ. mạ tâm nháy mắt như nam nhiệt độ cơ thể lạnh băng. Nàng thức khẳng định ở vừa rồi đối thoại trung địch dân không có nói cập quá tên nàng. Như vậy nàng là như thế nào biết đến? Đây là thử sao? Ta chỉ là yêu cầu địch dân tiên sinh trợ giúp thú nhân mà thôi. Cái kia? Nam tiểu thư là nhận sai người khác sao? Nam yên lặng cùng khiếp đảm em mạ đối xem. Hơi híp mắt đánh giá nàng thật lâu sau. Lâu đến em mạ cho rằng nàng sớm đã nhìn thấu chính mình. Sau đó nam vẻ mặt không thú vị bông ra em mạ. Cũng đúng, ngươi quá yếu, tính, phó quan hắn thực lo lắng ngươi. Như vậy nhỏ yếu bán thú nhân không có muốn tìm kiếm giá trị. Đối với đối phương bỗng nhiên thay đổi đề tài, em mạ cũng tiểu tâm theo nàng đề tài nói tiếp, phải nói đây là đối nàng có lợi nhất phát triển. Ta biết, địch ân tiên sinh là cái thực tốt thú nhân. Thực hảo. Thú nhân. Không thể tin tưởng lặp lại em mà nói chuyện, bỗng nhiên nam cao hứng cười to. Hiện tại nam liền ngồi ở bên người nàng, không xa cũng không gần. tùy ý lấy khủy tay phóng hướng phía sau rượu đại dựa đích xác chính là đối với ngươi vẫn là đặc biệt một chút em bạ theo bản năng níu mẩy nam ánh mắt nhìn về phía từ cổng lớn mà đến phó quan lộ ra hoài niệm biểu tình ở qua đi hắn vẫn là hải quân thời điểm bảo hộ ta nếu ngươi có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ chính là chỉ có một lần vì cái gì muốn cùng ta nói nàng không rõ nàng chỉ là bị địch thân tiên sinh chiếu cố một vị nam tiểu thư không cần riêng cùng nàng nói lý do ta đã nói rồi Cho nên sẽ không lại nói. Nàng nhìn qua đi lãnh khốc phó quan nhìn về phía tiểu miêu khi mềm hóa mặt bộ biểu tình. Nhàn nhạt nói. con có, mặc kệ ngươi là tránh né ai đều hảo, nơi này giao dịch khu là La Đức. Hoài đặc, cũng là phát ra tin tức vị kia đại nhân quản hạt khu. Như là không chút nào để ý, Nam mới vừa nói xong, em mã liền nhảy xuống chiếc ghế, dắt đứng ở bên người nàng, chiều nàng vươn tay địch thân tiên sinh bàn tay to. Nàng không thể biểu hiện ra hiểu biết La Đức tiên sinh sự. Nói xong sao? Địch ân chuyên chú nhìn em mạ, cũng chưa từng có hỏi nội dung, hắn đối với các nàng nói chuyện không có hứng thú, hắn quan tâm chỉ có em mạ. Em mạ sợ hãi dơ lên tươi cười ngoan ngoan gật đầu. Ân. Địch ân miêu đồng đột nhiên co rụt lại, em mạ như ấu miêu thuần túy bộ dáng làm hắn lồng ngực ngứa, tưởng vươn chảo sau đó. Sau đó làm sao vậy? Hắn không biết làm sao bây giờ, chưa bao giờ từng có loại này cảm xúc nanh miêu như mày hít sâu khí, cưỡng bách chính mình không đi xem em mạ. Cảm giác này rất kỳ quái. Đồng thời, hắn cũng miễn cưỡng không chê không cho chính mình vươn lợi trảo thương tổn em ạ. Nhìn đến địch thân tiên sinh lánh lạnh quay đầu đi không xem chính mình, em ạ chỉ nghĩ đến là chính mình phiền toái đối phương, làm hắn không cao hứng, vì thế nàng ngoan ngoãn túi đầu. Ngắn ngủi nhắm mắt lại, lại làm một lần hít sâu, địch thân lại lần nữa mở ra mắt, nhìn đến nam nghiền ngấm tươi cười sau cái gì phản ứng cũng không có, hắn chỉ là hồi phục nhất quán biểu tình lãnh đạm rời đi. Em ạ không có lại quay đầu xem nam. Nàng không biết đối phương vì cái gì sẽ hoài nghi nàng, cũng không biết đối phương vừa rồi thử là có tâm vẫn là tùy ý, chính là vừa rồi liền kết quả tới xem, nàng hẳn là tin tưởng chính mình không phải bọn họ người muốn tìm. Rốt cuộc ai sẽ tin tưởng những cái đó đại nhân sẽ tìm một cái nhỏ yếu vô năng thú nhân. Giống nam tiểu thư theo như lời, thú nhân là thực lực vì thượng. Có thể bị các đại nhân sở tìm, nhất định là thực lực rất mạnh thú nhân. Tính hạ tâm tới ẻm mạ tùy ý địch thân năm chính mình đi trước. Nàng bóng dáng bị buổi sáng ánh mặt trời thoáng kéo trường. Nàng đã từng có nghĩ tới có lẽ là địch dân tiên sinh nói cho nàng, chính là thời gian điểm không đúng, liền địch dân tiên sinh cũng yêu cầu mua sắm loại này tình báo, rõ ràng hắn không biết chính mình sự. Nhưng là ở nam tiểu thư vừa rồi nói tin tức chung, có lẽ địch dân tiên sinh đã đối nàng khả nghi, rốt cuộc sẽ mang thí thượng sùng vật cá bán thú nhân miêu cũng thật sự quá trùng hợp. Em mà biểu tình phức tạp ngẩng đầu nhìn mắt kia rộng đại bả vai. Phần 84 ở còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này hạ nếu tùy ý rời đi ngược lại sẽ càng dễ bị bắt lấy nam tiểu thư nói qua nơi này giao dịch khu là la y tiên sinh quản lý phạm vi này cũng có thể thuyết phục phía trước kia trong cửa hàng bộ phận cao cấp hàng hóa ngọn nguồn nhưng lưu tại trên thuyền cũng chính là cư nhiên là la đức tiên sinh em mạ thương tâm chậm rãi đi theo địch thân tiên sinh nghĩ đến chính mình cuối cùng lừa gạt hắn còn trộm hắn chân quý thư em mạ liền cảm thấy thực áy náy hắn nhất định thực chán ghét chính mình vừa rồi cái kia là ta nhận thức người xưa là cái tin tức tình báo thương bốn phía tất cả đều là cường tráng cao lớn thú nhân địch dân không có bông ra lòng bàn tay thượng mềm mại tay hắn thả chậm bước chân ở ẻm mạ bên người chậm rãi mở miệng ở ta còn là hải quân thời điểm từng cùng nàng từng có tình báo giao lưu nàng là cái đáng tin cậy thương nhân không rõ địch dân tiên sinh vì cái gì sẽ cùng nàng nói này đó nói chuyện chính là ẻm mạ nhớ tới vừa rồi nam tiểu thư cùng chính mình lời nói đồng ý gật đầu ta chưa bao giờ có hỏi ngươi quá khứ Chính là nếu có phiền não, có thể cùng ta nói. Địch thân dừng lại bước chân không người nhìn em mạ, muốn biểu đạt thân thiện giơ lên khỏe miệng. Cao lớn thân hình che đậy trụ ánh mặt trời, cùng địch thân tiên sinh chuyên chú ánh mắt đối xem, em mạ do dự một hồi. Địch thân tiên sinh, ngươi. Nàng chủ động vông ra cùng địch thân tiên sinh giao nắm tay, ở địch thân rũ xuống đôi mắt thời điểm hơi chút về phía trước khuynh. Từ xa nhìn lại, nhỏ sinh thiếu nữ như là bị cường tráng nanh miêu bao vây lấy giống nhau. thân ảnh của nàng ảnh ngược ở cặp kia chuyên chú mắt mèo thượng địch ân tiên sinh vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng tựa như đã từng la đức tiên sinh giống nhau ngươi sẽ thương tổn ta sao nàng lấy hết can đảm dương giọng hỏi ướt át đôi mắt lộ ra không xác định sẽ không có thú nhân thương tổn ngươi địch ân mặc kệ trong lòng bùn rủn cảm giác hắn khó được ôn nhu nói ta sẽ không cho phép có thú nhân thương tổn ngươi không cần lộ ra loại vẻ mặt này hắn nghĩ kỹ biểu đạt lại không thiện ngôn từ cuối cùng hắn chỉ có thể chạm vào tiểu miêu mặt Mềm mại gương mặt bị một đôi ấm áp bàn tay to nâng lên. Nàng lộ ra cái gì biểu tình? Tuy rằng tưởng như vậy hỏi, chính là em mạ vẫn là cảm động thấp giọng nói tạ. Nàng không nghĩ lại thương tổn như vậy một cái hảo thú nhân. Tuy rằng nàng không thể nói ra chân chính nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng càng không thể lưu lại nơi này. Không cần lo lắng, chúng ta hiện tại liền hồi trên thuyền đi. Trở lại trên thuyền, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, giống dị vang giống nhau, cùng Danny tên kia chơi đùa. Chậm rãi thói quen thuyền trưởng đặc biệt, hắn sẽ chiếu cố hảo tiểu miêu. Ở nam nói thời điểm, hắn liền biết đó là em ạ, chính là hắn không có hứng thú làm rõ. Địch Ân làm lại chẳng hảo, muốn lần thứ hai dắt em mạ tay khi, một phen khàn khàn thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Em mạ. Chương 42 đệ 42 chương. Ở tàu quá dày mẩn sau, Đỗ Văn liền hướng kỵ sĩ đoàn xin điều nhiệm địa điểm. Nguyên bản lấy hắn giai cấp buồn muốn tới thủ đô mặc cho chính là bởi vì vừa vạn phó đều bên này yêu cầu kỵ sĩ trưởng cho nên hắn mới xin lại đây mà hiện tại kỵ sĩ đoàn công tác cùng Tân nhân tuyển chọn đã hoàn thành hắn cũng chủ động đưa ra điều nhiệm về thủ đô trở thành Tân nhiệm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng em mà không ở nơi đó với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa hơn nữa hắn không nghĩ lại nhìn đến dẫy mẩn tên kia bộ dáng bằng không hắn sẽ nhìn không được xé nát hắn điều động xin sớm đã thông qua chính là hắn vẫn là cố ý kéo dài kỳ nghỉ ở thuộc hạ cho manh mối chung Hy vọng có thể tìm được em mạ. Hắn đến quá băng tuyết nơi, cũng đi qua giao nhân trì hương, chính là vẫn là không có em mạ bóng dáng. Nàng ở nơi đó, phản phất chưa bao giờ có đến quá thế giới này giống nhau, hắn lúc này mới phát hiện đối em mạ chuyện quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, cùng em mạ liên hệ chỉ có tình báo thương chung cái kia tìm kiếm tin tức. Phần 85 Hắn biết đây là giấy mấn cùng kia đầu hắc báo thả ra tin tức, tuy rằng không biết kia hắc báo vì cái gì yêu cầu tìm em mạ. Chính là coi đây là liên hệ cũng thực buồn cười. Lúc này hắn mới thân thiết hiểu biết người bên ngoài ý tứ. Cuối cùng hắn trở lại cùng em mạ nói chuyện khi đề cập quá địa phương, hắn cố hương ngân bạch rừng rậm. Đây là cuối cùng, hắn cùng chính mình nói. Sau đó hắn liền muốn tới thủ đô nhậm chức, vận dụng kỵ sĩ lớn lên lực ảnh hưởng tiếp tục tìm kiếm. Nguyên bản hắn là như thế này tính toán. Sau đó, hắn ở hắn cố hương tìm được rồi em mạ. Mang theo vô số tưởng nghiệm, với hắn mà nói nhất chân quý em mạ. Văn. tiên sinh. Em mạ gần như phát ra khí âm nhẹ giọng nói, nàng hô hấp trở nên rồn rập mà khẩn trương. Địch Ân cảm thấy em mạ khẩn bắt lấy chính mình tay, do dự nhìn trước mắt người sói. Vì thế hắn chạm trước cùng kia người sói đối xem, bảo hộ phía sau tiểu miêu. Thân là lang tộc kiêu ngạo làm hắn làm lơ phía trước như người bảo vệ giống nhau miêu tộc, đô văn như khóa khẩn con mồi nhìn chằm chằm em mạ. Người sói hành trước một bước. Nanh miêu che chở tiểu miêu lui ra phía sau một bước. Nhiều năm quân nhân trực giác cho hắn biết này thú nhân cũng không dễ dàng tống cổ, hắn sở hữu hành động đều là thượng tầng săn thực giả hành vi, địch ân cảnh giới nhìn hắn. Hắn không nghĩ tiểu miêu đã chịu thương tổn. Em mạ, lại đây. Người sói lại lần nữa nói thiếu nữ tên, lần này hắn không có bất luận cái gì động tác chỉ đứng ở tại chỗ, lại làm địch thân phía sau em mạ dừng một chút. Người sói không có động tác không đại biểu hắn không có nhìn đến em mạ đối miêu tộc ỉ lại, kia làm hắn thực không vui. Chính là hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến liền ở ẻm mạ trước mặt đối kêu miêu tộc động thủ. Đô văn tiên sinh, ngươi là tới bắt ta trở về sao? Ếm mạ như cũ ở địch thân tiên sinh phía sau, không có muốn di động ý tứ, nàng chỉ là thăm dò tiểu tâm hỏi. Đô văn cho mày, là giấy mẩn đối với ngươi làm như vậy sao? Giấy mẩn, địch thân âm thầm những mày, hắn biết nói giấy mẩn chỉ có một vị, kia chính là vị ác danh bên ngoài đại nhân. Ngươi cùng cửa hàng trưởng mục đích là giống nhau sao? mạ lắc đầu không đáp hỏi lại ta khi đó hẳn là xé nát hắn mới đúng thấp giọng gào giống thanh âm tự sắc bén giang phùng trung truyền ra em mạ nhìn đến đô văn tiên sinh co chặt cánh mũi lộ ra sắc bén bạch nha đáng sợ bộ dáng ngược lại an tâm xuống dưới phải không Đỗ văn tiên sinh không phải cùng cửa hàng trưởng cùng nhau Em mạ yên tâm nhẹ nói sau đó cao hưng chiều đỗ văn tiên sinh giơ lên tươi cười cửa hàng trưởng không có nói cho hắn về chính mình bí mật Em mạ cười cong đôi mắt nghĩ ngẫm lại cũng là đương nhiên Chuyện của nàng càng ít thú nhân biết đối cửa hàng trưởng liền càng có lợi, dù sao cũng là phải làm thành hy hữu hàng hóa tiến cung đi. Nghĩ đến này, em mạ rũ xuống đôi mắt cười đến càng sẵn lạ. Màu xám bạc người sói có trong nháy mắt dại ra, hắn cái đôi bắt đầu có quy luật lắc lư. Có bao nhiêu lâu, có bao nhiêu lâu không có cảm thấy như thế hương phấn tâm tình, lang bản tính ở hắn đáy lòng kêu gạo, hắn tưởng càng tới gần em mạ. Tới gần đến có thể chạm đến nàng trình độ, cùng với có thể bị nàng đụng vào trình độ. Trên người mềm thuộc da dưới ánh nắng chiếu xuống xuất hiện mỹ lệ lượng màu nâu, chính là lại so với không thượng chủ nhân trên người lượng lệ màu ngân bạch lang mao. Địch Ân bởi vì người sói càng tới gần động tác mà cảnh giác dựng đứng hai lỗ thai, ở hắn muốn ôm tiểu miêu thoát đi khi, tiểu miêu bắt lấy cánh tay hắn lực độ lặng yên thả lỏng, cái này làm cho hắn không hiểu phân thần nhìn chăm chú ở hắn phía sau thăm dò tiểu miêu. Địch Ân tiên sinh, em ạ về phía trước di động đến hắn bên người, ta bỗng nhiên muốn đi một chuyến ngân bạch rừng rậm, có thể chứ? rõ ràng vừa mới mới nói không đi hiện tại lại thay đổi chủ ý em mà ngượng ngùng lôi kéo địch tư quần áo gần như làm lũng thấp giọng nhẹ nói nhìn như là thẹn thùng đỏ mặt nói ra thỉnh cầu lúc này tiểu miêu tươi cười so dĩ vãng nhìn đến càng đáng yêu nhân thẹn thùng mà hồng nhuận gương mặt bạch bạch mà tiểu xảo hàm răng còn có chuyên chú nhìn chính mình màu đen đôi mắt địch ân thả lỏng cường tráng cánh tay thượng xúc khởi lực độ hắn như thế nào cự tuyệt tiểu miêu thỉnh cầu nếu nói dĩ vãng hắn cảm giác tiểu miêu vẫn luôn cùng bọn họ bảo trì khoảng cách Như vậy hắn càng hy vọng tiểu miêu có thể giống hiện tại giống nhau nhiều điểm tùy hứng. Đối hắn càng nhiều tùy hứng cũng chả sao cả. Ta hiểu được. Địch thân hiểu biết gật đầu, vương đã thu hảo lợi trảo tay điều chỉnh khởi tiểu miêu áo choàng. Nhìn đến em mã bị kêu miêu tộc tùy ý đụng vào, Đỗ văn tức giận âm thầm thiếu đốt, hắn cố ý tăng lớn bước chân đến gần em mã bên người, kỹ xảo nghiêng người tránh đi miêu tộc hữu lực một chân, thuận lợi đi chi ái mã bên người. Ta đến mang lộ. Phần 86 Đang lúc Đỗ Văn tưởng rỗi tay vô nhẹ em mạ đỉnh đầu khi, sớm đã nhìn thấu hắn động tác miêu tộc một phen hành bế lên em mạ nhảy ra một khoảng cách. y y Em mạ bị áo choàng che lấp tầm mắt, nàng chỉ có thể y đi theo bản năng nắm chặt địch thân tiên sinh trước ngực quần áo. Vì cái gì bỗng nhiên liền nhảy lên. Lang chảo đứng thẳng bất động ở giữa không trung, Đỗ Văn hung ác chừng mắt kia miêu tộc, trên tay lợi chảo toàn bộ vươn lại nháy mắt lùi về đi, ngại với ở em mạ trước mặt hắn đành phải yên lặng lại. Hơn nữa vị trí hiện tại không phải dễ nói chuyện địa phương. Chính là đáy lòng mãnh liệt muốn xe nát kia miêu tộc xúc động chỉ ở sau dậy mẩn. Hắn nhìn xuống tức giận, xoay người dẫn dắt bọn họ rời đi thành trấn hướng ngân bạch rừng rậm đi tới. Chính là nên diện mà đến các thú nhân ở nhìn đến người sói hung ác bộ dáng sau tất cả đều hai bên trái phải chủ động tránh đi. Chương 43 đệ 43 chương. Trong rừng chỗ sâu trong, màu trắng lá cây trải rộng trong rừng mỗi cái góc, che đậy nóng cháy ánh nắng. Hoặc gian ở lá cây gian sáu lộ ra ánh nắng cột sáng phóng ra ở khắp nơi nở khắp màu tím tiểu hoa trên cỏ mỹ lệ cảnh tượng làm em mạ có điểm thất thần thật xinh đẹp, Tựa như thế giới cổ tích giống nhau. Em mạ hoa ở địch dân trong lòng ngực nhẹ giọng nói cảnh sát nhanh chóng lưu động nàng tưởng có lẽ địch dân tiên sinh là ghét bỏ chính mình chạy tốc mới vẫn luôn ôm nàng phía trước vẫn luôn chạy vội cường trắng người sói rõ ràng nhạy bén bắt giữ đến nàng nhỏ giọng lời nói phía sau đại lang đuôi có điểm cao điệu tả hữu lắc lư nàng nhịn cười ý. Thú nhân cái đôi quả nhiên tảng không được tâm tình sao. Ở Đỗ Văn tiên sinh dẫn đường hạ, bọn họ đi vào một chỗ có cự thạch vây quanh dòng suối nhỏ chỗ. Cự thạch trải qua nhiều năm ẩm ướt hoàn cảnh tất cả đều phủ thêm màu xanh lục rêu phong, thanh triệt nước chảy ở thạch khe giữa dòng hạ, nơi này như là bị tảng đá lớn từ bao bên ngoài vây giống nhau, thật lớn cây cối bên ngoài bảo hộ, nếu không phải quen thuộc này rừng rậm người là tuyệt không sẽ tìm được nơi này. Hảo, ta yêu cầu giải thích. Đỗ Văn xoay người. một đôi lang mắt khẩn nhìn chằm chằm con ôm em mạ cực chán ghét miêu tộc, thẳng đến đối phương trong ngực người trong nghi vấn hạn, không tình nguyện buông tiểu miêu mới thôi. Em mạ, hắn nhìn phía trước nhỏ xinh bóng người, trước mắt thiếu nữ kéo xuống áo choàng, bình đạm biểu tình cùng trên đầu lỗ thai nháy mắt ánh vào Đỗ Văn trong mắt. Người lỗ thai! hắn ngạc nhiên hỏi, cái thứ nhất phản ứng là em mạ là miêu tộc sao? Cho nên nàng mới có thể thích miêu tộc so khuyển tộc nhiều. Không sai, chúng ta người sói còn nhớ miêu bút bê vải kia sự kiện. đến nỗi em mạ đặt ở trong cửa hàng lang bút bê vải đã bị đố văn lấy về cưỡng chế tử dày mẩn trong cửa hàng Đỗ văn tiên sinh chán ghét miêu tộc sao em mạ tránh đi đô văn tiên sinh vấn đề trở tay vớt trên đầu thai mèo không chán ghét Đỗ văn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đáp chỉ đối em mạ không chán ghét đỗ văn tả hữu chuyển động lang nhĩ dưới đáy lòng nhanh chóng phủi sạch em mạ cùng mặt khác miêu tộc quan hệ bao gồm bên người nàng cực kỳ chán ghét miêu tộc cửa hàng trường hắn có khỏe không Nàng vô pháp không hỏi thăm cửa hàng trưởng tin tức, tuy rằng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là muốn biết cửa hàng trưởng gần nhất hành động, chính là nàng vô pháp phủ nhận chính mình có một chút tư tâm muốn biết. Nàng còn đối cửa hàng trưởng có chứa cảm tình sao? Liên nàng cũng vì hỏi ra này vấn đề chính mình mà nghi hoặc. Ở cùng hắn đánh một hồi sau ta liền rời đi. Đỗ văn khinh thường phun khí cùng dĩ vãng không có phân biệt, là cái chán ghét ra hỏa. Phải không? Em mạ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn như vậy đáp án. nàng không cho rằng chính mình tồn tại có thể đối cửa hàng trưởng có bao nhiêu đại ảnh hưởng đỗ văn nhìn đến em mạ bình tĩnh phản ứng nhắm lại miệng cũng không có nói dẫy mẩn kia phẫn nộ không thôi cảm xúc cùng cường đại lực công kích hắn cùng dẫy mẩn nhận thức cũng coi như lâu chưa từng xem qua hắn trừ bỏ cười cùng không cười ngoại biểu tình em mạ rời đi làm hắn càng giống một cái có huyết nhục thú nhân chính là hắn không cho rằng em mạ cần thiết biết nàng đã sẽ không theo dẫy mẩn có bất luận cái gì quan hệ đỗ văn khẳng định tưởng hiện tại nên đến ta Đỗ Văn không tự giác dùng tới dĩ vãng kỵ sĩ đoàn công tác khi ngữ khí, uy nghiêm ép hỏi. Vì cái gì rời đi? Em mạ hơi hơi cúi đầu lui ra phía sau một bước, nàng sớm đã tưởng hảo nên như thế nào nói. Cửa hàng trưởng hắn muốn bán đi ta, cho nên ta mới lén trốn đi. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là bảo hiểm nói. Cho ngươi thêm phiền thoái. Không cao hứng nàng loại này mới là thái độ, Đỗ Văn từ vừa mới bắt đầu liền ngẫu nhiên chuyển động lỗ thai thẳng tắp hướng em mạ phương hướng. Vì cái gì tưởng làm như vậy? giấy mần tên kia thật vất vả mới tìm được nguyện ý tiếp nhận hắn công tác thú nhân Đỗ văn hoang mang nhíu mày thấp nói hơn nữa hắn bán ra đồ vật tất cả đều là sang quý hàng hóa cho nên nàng là tiện nghi đồ vật sao mặc danh trung mũi tên ẻm mạ lắc đầu cười khổ nàng nhưng thực chân quý nga không chỉ có là sang quý vẫn là siêu cấp hy hữu đại khái bởi vì ta là người bên ngoài mà cảm thấy mới mẹ đi cửa hàng trưởng tâm tình nàng tuy ý nói cửa hàng trưởng tính cách Đỗ văn tiên sinh cùng nàng cũng rất rõ ràng Nàng đại nhưng nói mặt khác lý do làm đố văn tiên sinh lén tra tịm, chính là nàng hiểu biết công tác trung đố văn tiên sinh, đối lập kỵ sĩ hắn càng như là nàng quá vãng thế giới trinh thám nhân vật, em mà biết, nửa thật nửa giả mới càng chân thật. huống chi, bên người nàng còn có địch thân tiên sinh, nàng không biết địch thân tiên sinh đã biết chuyện của nàng có bao nhiêu, đặc biệt là trải qua thần lằn tiểu thư nói chuyện sau. Phần 87 Đây cũng là ám chỉ đề cập chính mình quá khứ. Tuy rằng không có ác ý, Chính là ở nàng không ý thức được thời gian, nàng đã bản năng như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Ngươi vừa rồi nói nguyện ý tiếp nhận hắn công tác là có ý tứ gì, Đô Văn tiên sinh. Nàng tò mò hỏi người sói, đánh gậy hắn phỏng đoán cửa hàng trưởng bán đi nàng động cơ. Nếu đã rời đi dậy mẩn, không biết sẽ càng tốt. Đô Văn không tính toán trả lời, hắn về phía trước đến gần em ạ. Là ta không thể biết đến sự sao. Đại gia luôn là như vậy, không nói cho nàng có quan hệ cửa hàng trưởng hết thảy. Lần này em mạ cũng không lui lại, nàng vẫn là không đổi được ở La Đức lao ra nơi đó thói quen, khó hiểu nghiêng đầu. nay động tác ở đố văn trong mắt đáng yêu đến một tháp hồ đồ. Không phải, chỉ là ngươi không cần thiết biết. Hắn không nghĩ đơn thuần đáng yêu em mạ biết này quốc gia hắc cá mặt, nàng không thích hợp loại này đề tài. Địch Ân từ lúc bắt đầu liền đứng ở tiểu miêu bên người bảo hộ nàng, tuy rằng từ người sói nói chuyện trung đại khái đoán được dậy mẩn thân phận, chính là hắn vẫn là không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nàng bên người. chỉ là ở người sói đến gần tiểu miêu khi hắn lại một lần nhanh chóng công kích đối phương cùng ôm đi tiểu miêu lập tức rời đi em ma ở không có người trong rừng rậm đố văn không hề nhẫn lại lang giống lên một tiếng làm trên mặt đất ăn quả mọng sóc con cũng nhanh chóng nhảy đến trên cây đô văn thiên sinh em ma kinh ngạc với người sói mạc danh tức giận mà địch thân tắc vẻ mặt khinh bỉ nhìn dọa đến tiểu miêu khuyển tộc ánh mắt lộ ra ngu xuẩn khuyển tộc ý tứ vương bên cạnh người lang trảo bị hỗn lượn thành công kích góc độ lại bởi vì em mạ còn ở đối phương trên tay mà không có hành động. Địch Ân tiên sinh không phải người xấu, hắn trợ giúp ta rất nhiều. Cho rằng Đỗ Văn là sợ hãi Địch Ân tiên sinh sẽ thương tổn nàng, em mạ nhanh chóng làm sáng tỏ. Chính là Miêu tộc tâm tình phản phúc. Đỗ Văn thật sâu bật hơi, bình phục tâm tình nói, "Quả nhiên không hổ là đại nhân." Em mạ nhìn đến Đỗ Văn cái đuôi hơi hơi nâng lên, cánh tay cơ bắp phấn khởi lại như cũ bảo trì nhất quán ngữ khí. Cho nên hắn còn không yên tâm Địch Ân tiên sinh sao? hiện tại có ta ở đây không cần phải lại phiền toái thú nhân khác hắn nghiêm túc nói cũng chịu miêu tộc trong lòng ngực em mạ vươn tay rốt cuộc chúng ta nhận thức đã lâu so với xa lạ thú nhân ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt người ngươi không phải muốn nhìn ngân bạch rừng rậm sao ta trước mang ngươi đến tộc của ta chỗ ở nghỉ ngơi một chút lại xem đi nơi đó phong cảnh so nơi này càng đẹp lệ hơn nữa kia cũng không phải là phong cảnh mở ra khu nhìn tự hỏi giữa em mạ đỗ văn phóng nhẹ thanh ấm nói Hảo sao em mạ Địch tàn nhẫn trừng mắt quyền tộc, kia đang chết người sói cư nhiên lấy nhận thức thời gian trưởng vì lý do làm tiểu miêu dao động, thuận tiện đem nàng mang đi gặp tộc nhân của mình, đem khắc bất đồng giới tính thú nhân giới thiệu cho chính mình tộc nhân, giữa mịt mờ ý tứ bất luận cái gì thú nhân giống được cũng hiểu, hắn cư nhiên dám lầm đạo tiểu miêu. Nếu hắn không ở tiểu miêu bên người, đơn thuần tiểu miêu không phải đã bị này thú nhân lừa gạt sao. Địch bỗng nhiên có loại sấp xỉ với đen nghi tự xưng ba ba bảo hộ cảm xúc. Căn cứ vào bảo hộ trưởng thành kỳ cùng tộc cùng đối tiểu miêu cảm tình, địch thân một tay ôm lấy tiểu miêu, một cái tay khác tuy rằng rũ xuống, lại duỗi tay lợi trảo dọn xong công kích tư thế. Bị địch thân lần thứ hai bế lên ẻm mạ không tưởng nhiều như vậy, tuy rằng nàng thực cảm động đố văn tiên sinh muốn bảo hộ nàng ý tưởng, chính là nàng chỉ là nghĩ nếu nàng rời đi, tiểu tom phải làm sao bây giờ. Nàng vô tình cùng đố văn tiên sinh rời đi, cũng không tâm lưu tại địch thân trên thuyền, nàng chỉ nghĩ như nhau dĩ vang giống nhau một mình lữ hành. Bất luận cái gì thú nhân cũng không quen biết nàng, nàng cũng sẽ đãi một đoạn thời gian liền rời đi. Chỉ có như vậy mới là an toàn nhất. Chính là tiểu Tom làm sao bây giờ? Nàng duy nhất không yên tâm chính là kêu đơn thuần thiện lương tiểu Tom. đỗ Văn Tiên Sinh, ta. Em mạ mới vừa vươn tay muốn phủ lên chiều nàng vươn lang chào khi, ôm lấy nàng địch dân đột nhiên thẩm vừa nói. Không cần ngươi lo lắng, em mạ sẽ vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau, cũng không cần phiền thoái khuyển tộc bảo hộ, đến nỗi tộc nhân. nàng là sẽ không theo ngươi đi địch ân không có cấp em mạ nói tiếp thời gian ở đánh gãy nàng nói chuyện sau liền nhanh nhảy nhảy khai cùng người sói bảo trí nhất định khoảng cách địch ân tiên sinh ở hắn trong lòng ngực thiếu nữ kỳ quái ngầm đầu hắn giống nhau sẽ không như thế thất lễ tiết đánh gãy người khác là đã xảy ra cái gì sao địch ân không cần túi đầu cũng cảm giác được tiểu miêu tầm mắt hắn vô tình làm ra như thế này thất lễ hành động chỉ là hắn ở nhìn đến tiểu miêu vươn tay khi mặc danh không nghĩ nàng cùng khuyển tộc đụng vào Nàng sẽ đáp ứng kia khuyển tộc người sao. Liên bởi vì kia đầu lang so với hắn sớm hơn nhận thức tiểu miêu. Chính là hắn cũng có kia đầu lang không hiểu biết, cùng tiểu miêu ở chung thời khắc, Đó là chỉ thuộc về bọn họ. Hắn càng ôm chặt trong lòng ngực tiểu miêu, hắn không muốn nghe đến ẻm mạ đáp án. Hai chỉ thiên địch ánh mắt bất thiện lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau, phảng phất chỉ cần ẻm mạ không ở liền lập tức cho nhau công kích giống nhau. Phần 88 em mạ Như thỏ trắng lạc pháp theo như lời. Người sói Đô Văn quả nhiên là đại gia tin cậy kỵ sĩ đoàn trường, hắn nhẫn ẩn tức giận, như cũ ôn hòa nhẹ giọng hỏi. Tuyệt đối không thể ở em mạ trước mặt xé nát địch nhân, hắn không ngừng báo cho chính mình. Đúng vậy, trước mắt nanh miêu đã ở trong lòng hắn thăng cấp trở thành địch nhân tồn tại. Em mạ vô vô địch thân tiên sinh cánh tay. Không có việc gì, Đỗ Văn tiên sinh là cái hảo thú nhân, không cần bế lên ta cũng có thể. Nghe được tiểu miêu đối xú lang tộc hữu hảo đánh giá, địch thân biểu tình vi diệu thay đổi lại biến. Nếu sử dụng em mạ thế giới cách nói, hắn suy nghĩ đại khái đó là hài tử đại dã lang tới muốn đem ngươi bắt đi hắn quê quán còn không mau chạy. Ý tứ, đáng tiếc chúng ta chất phát nanh miêu đại thúc không hợp ý nhau như thế hình tượng tiên minh câu, hắn chỉ có thể lắc đầu. Liên ôm, hắn ngắn gọn mà nói. Hào đi, em mạ cũng biết từ xưa đến nay miêu khuyển chi gian thành kiến có bao nhiêu sâu, nàng thuận theo gật đầu. Cũng lại lần nữa cảm thán địch dân tiên sinh thật là thích hợp bảo mẫu người được chọn. chính là em mà vẫn là ngẩng đầu chiều địch dân trấn an cười cười sau đó duỗi tay nhẹ phủ lên người sói kia lông xù xù đại móng đốt thượng ta thực cảm tạ đỗ văn tiên sinh tâm ý đỗ văn ánh mắt rời về phía kia bạch chiếc tay nhỏ đã lâu xúc cảm làm hắn ẩn ẩn thở ra khẩu khí có ngắn ngủi một khắc thất thần hắn không dám dùng sức hồi nắm cái nuôi đã là điên cuồng đong đưa chính là đỗ văn tiên sinh công tác làm sao bây giờ cảm thụ kia hơi ấm nhiệt độ cơ thể mới nhớ tới muốn trả lời Đỗ Văn Thẩm vừa nói chính mình điều nhiệm xin, cũng muốn đến thủ đô mặc cho. Thủ đô. Em mà trầm mặc rũ mắt. Kia nàng càng không nên cùng Đỗ Văn tiên sinh cùng nhau. Thực xin lỗi, ta. Em mà ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt người sói rõ ràng tâm tình thực tốt chờ đợi nàng trả lời. Ở hắn chờ mong trong ánh mắt, nàng nói không nên lời. Có thể. Làm ta. Suy xét sao. Nàng vô pháp ở cặp kia chờ mong trong ánh mắt nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói chuyện. Một lòng chờ đợi em mã đáp ứng Đô Văn lỗ thai lập tức rũ xuống, cái đuôi cũng không riêu, vẫn duy trì nửa cao tư thế. Ta không hy vọng lại phiền thoái Đô Văn tiên sinh, hơn nữa hơn nữa. Em mã làm bộ vui sướng rút ra tay, vô vô Đô Văn đỉnh đầu. Địch Ân ngoài ý muốn người sói thuận theo. Khó được có thể tự do bên ngoài, ta còn tưởng lại nhiều xem một chút. Đối, nhiều xem một chút bên ngoài thế giới. Nàng yên lặng gợi lên tươi cười. Ta có thể bồi ngươi. Đỗ Văn mặc kệ em mạ bàn tay hướng chính mình lỗ Thay. hắn nhanh chóng cho thấy lập trường ta thích đương kỵ sĩ đoàn lớn lên Đỗ Văn tiên sinh tràn ngập tinh thần trọng nghĩa em mạ cười con mắt nhẹ giọng nói làm Đỗ Văn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói cái này đổi địch thân cái đuôi sung sướng lắc lư không tha lại buồn khổ nhìn bị sú miêu ôm rời đi bóng dáng Đỗ Văn nhớ tới em mạ cho con thuyền tên cùng dây số đây là nàng hiện tại chỗ ở nàng nói hai ngày này cũng sẽ tại đây chấn lưu lại Đỗ Văn vừa nghĩ để cao em mạ đồng ý cùng hắn đi thủ đô phương pháp đống nhiên trong óc hiện lên Egypt kia hắc báo cũng là trong khoảng thời gian này tới cái này chấn, ngân bạch rừng rậm là du lịch khu, con thuyền trạm tiếp viện, địa lý thượng cũng là sự hướng thủ đô trong đó một cái chủ yếu trải qua địa phương. Chính là Egypt đến nơi đây làm gì? Vẫn luôn là bệ hạ tín nhiệm nhất thuộc cấp, như vậy hắn cần thiết tới này chấn lý do là cái gì? Chương 44 đệ 44 chương Thú nhân hệ liệt ạ nì mản cà phê rét lạnh tối tăm thời tiết chung, ngay cả đèn đường cũng sáng lên ấm áp vượng đèn vàng quang. Mới từ tinh phẩm cửa hàng ra tới ẻm mà hợp lại khẩn thiên lam sắc cổ khăn, lặng lẽ thở ra một ngụm khói trắng. Nhìn trên tay đóng gói tinh mỹ lễ vật, nàng tính toán hướng thích người thổ lộ. Tại đây phía trước nàng dò hỏi rất nhiều người ý kiến, chính là đại gia phản ứng cũng không phải đều giống nhau. Nàng cấp trên ngắn gọn phủ quyết cái này hành động cũng đông nhiên cho nàng đại lượng công tác. Phần 89 Đồng kỳ đồng sự tuy rằng cho rất nhiều kiến nghị, nhưng bởi vì nàng là cao giai trình độ, nàng chỉ có thể làm tham khảo. mới tới hậu bối tắc vây quanh nàng nói ha ha có ta còn không đủ đủ sao vui lùa lời nói. Nhận thức bạn bè tắc lộ ra không biết vì sao làm nàng cảm thấy sợ hãi tươi cười, tách ra nàng lực chú ý nói khác đề tài. Đại gia phản ứng cũng thực lãnh đạm. Thở ra khói trắng ngắn ngủi ngông hồ con đường phía trước, nàng giấu chân nhợt nhạt khắc ở tuyết trắng thượng. Mới vừa cất bước rời đi không lâu, liền không hẹn mà cùng gặp được cấp trên hậu bối bạn bè một đám người, mục đích nhất trí mời nàng cộng tiến cơm chiều. thậm chí liền công tác thượng nhận thức người cũng khéo hợp gặp được muốn cùng nhau gia nhập cơm chiều bát tỷ hàng ngũ nàng đem tỉ mỉ chọn lựa lễ vật để vào áo khoác tối chung nguyên bản hôm nay cũng chỉ là chọn lựa lễ vật ở mọi người như là đạt thành mục đích nhẹ nhàng thở ra ánh mắt giao lưu chung thuận theo đồng ý em mà nhìn kêu một đám người tổng cảm giác bọn họ có điểm kỳ quái mao nhung không em mạ theo đuổi chi lữ chú ý buồn văn có nam chủ buồn văn là một khắc thiên văn ạn nạ tỷ vợ universe song song thế giới mượn bộ phận nhân vật cùng nội dung không có bất luận cái gì quan hệ nhưng đơn độc dùng ăn nhìn đồng hồ thượng thời gian em mạ vội vàng hướng làm công địa phương chạy tới sắc trời càng ngày càng ám thực mau liền sẽ trời mưa nhớ tới không có mang ố che mưa nàng càng thêm mau bước chân lưu loát né qua nên diện mà đến sỏ tạ tiểu bạch dương lễ nhượng vịt mụ mụ cùng nàng phía sau vàng nhạt sắc vịt con lung lay quá đường cái sau nàng ở chỗ rẽ vị trí nhìn đến muốn làm công cửa hàng miêu mễ tiệm cà phê Nói các phương diện tới nói, mỗi lần xem nàng đều cảm thấy này cửa hàng danh thật sự thực trực tiếp. Là nói trắng ra tương đối hảo sao. Ở vào góc đường vị trí, vị trí cũng không tính quá thấy được, lại bởi vì cà phê mùi hương cùng ngoài cửa đặc sắc bài trí mà hấp dẫn không ít khách hàng, đại bộ phận là nữ tính. Treo ở nửa vòng tròn hình cửa gỗ phía trên lục lạc thanh nhân nàng mà vang lên. Xin lỗi, ta, đến muộn. Nàng mới vừa mở ra đại môn liền vội thiết giải thích. không lớn thanh âm ở chỉ có mấy người cà phê thất chung quanh quẩn không quan trọng mau vào đi thay quần áo đi em mà còn không có nhìn đến nhà mình chủ tiệm liền nhìn đến một đôi kỵ liêm sắc hai nhọn ở đặc chế cao thân cà phê trên bàn xuất hiện tia nửa vòng tròn hình cái bàn là cà phê sư vì khách nhân hướng điều cà phê địa phương mà hiện tại nàng cấp trên đang từ cà phê bàn phía dưới đứng lên nhìn qua vô cùng nhu hòa ngắn ngủn kỵ liêm sắc ra lông ăn mặc kinh điển hắc bạch áo sơ mi công tác chế phục Cùng sắc cái đuôi đang ở phía sau hơi hơi lay động, so nàng cao thượng rất nhiều toàn thú nhân Miêu Mệ chính cầm lấy mới vừa tìm được bọc nhỏ cà phê đầu cười tủm tỉm nhìn nàng. Ta đã biết. Cảm giác gương mặt có điểm nhiệt, nàng vội vàng túi đầu hướng tiệm cà phê công nhân phòng đi đến. Đây là thú nhân cùng nhân loại chung sống hòa bình quốc gia, ở nàng quen biết khách hàng chung, mạng xà tiên sinh cùng nhân loại cộng đồng tiến hành nhiệt năng dò xét nghiên cứu, thọ trắng tiểu thư ở nhà trẻ đi làm, giao nhân là Hải Dương chăm sóc công tác giả. Nhân loại cùng thú nhân gian sinh hoạt hoàn hoàn tương khấu, pháp lệnh cấm ngăn bất luận cái gì chủng tộc không công bằng tồn tại, đương nhiên này cũng bảo đảm nhân loại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhân loại mỗi phương diện cũng thực ưu tú sao? Em mã biên thay quần áo vừa nghĩ khởi lúc trước tới mặt tiền cửa hàng thí thời điểm sự, tiệm cà phê là nàng kiêm trước, mỗi ngày tan tầm sau nàng liền sẽ chạy tới nơi này. Khi đó nàng mới vừa nghỉ phép trải qua này cửa hàng, tuy rằng thường xuyên trải qua này phụ cận, chính là mỗi lần thời gian điểm cũng quá sớm. Này cửa hàng còn không có mở cửa bị tiệm cà phê ấm áp thiết kế phong cách hấp dẫn lại nhìn đến chủ tiệm rán ở miêu trảo hình bố cáo bản thượng thông báo tuyển dụng quảng cáo mới tò mò tiến vào hưởng ứng lệnh triệu tập trước đó nàng nhưng không có tiến vào quá sau đó đã bị cửa hàng trưởng mướn mới vừa thay màu trắng áo sơ mi cùng màu đen váy cửa hàng trưởng thanh âm liền cùng với tiếng đập cửa nhẹ nhàng chuyển đến em mạ tiểu thư nha là chạy nhanh mở cửa liền nhìn đến cửa hàng trưởng như lục đá quý xinh đẹp hai mắt ngượng ngùng có thể thỉnh ngươi hiện tại chế tác nhân loại dùng ăn bánh quy sao tốt nàng không có hỏi nhiều dù sao đây cũng là nàng phân nội công tác nàng tưởng lúc trước cửa hàng trưởng sẽ mời nàng cũng là vì nàng am hiểu chế tác đồ ngọt đi tuy rằng khi đó cửa hàng trưởng một câu cũng không hỏi nô no. như vậy vì cái gì vẫn sẽ muốn nàng em mạ phủ thêm tạp dề kỳ quái tưởng tay lại bận rộn điều phóng yêu cầu nguyên liệu nấu ăn bất thời giờ nhìn mắt bên cạnh các kiểu bánh quy mô ấn Nàng quyết định tuyển truyền thống một chút hình vuông đồ án, đem kim loại khuôn đúc lấy thượng thủ sau, dừng một chút, tay không tự giác lại hướng một cái khác khuôn đúc rơi đi. Lúc này không trung vang lên một tiếng sấm rền thành, ở nửa vòng tròn hình cửa sổ trông được đi ra ngoài, sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen nhánh, này đối mới vừa kết thúc mùa đông thời gian tới nói, đêm tối đi vào cũng quá sớm, em mà âm thầm hy vọng đợi lát nữa tàn ca khi vũ thế sẽ không quá lớn. Hoàn thành trên tay công tác sau, nàng liền sửa sang lại hảo mặt bản hỗ trợ chiêu đãi khách nhân. Quen thuộc đại môn tiếng chuông vang lên, tiến vào chính là chủ tiệm lao khách hàng, cắt. mươi 45 đệ 45 chương Đi vào thế giới này rốt cuộc qua bao lâu? Xuyên qua hoang dã, ở dài dòng đi bộ chung rốt cuộc tìm được rồi một cái thôn trăng nhỏ, ta yêu cầu bọn họ trợ giúp. Đương nhiên này không phải nghĩa vụ, ở liên lạc đến ngoại giới người rời đi sau ta sẽ cho dư phong phú tiền tài vì tạ lễ. Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến động vật nói chuyện, thật là lệnh người kinh ngạc, bọn họ trí lực cùng phát ra tiếng hệ thống nhất trí tính. Cũng không nhân chủng tộc khác biệt mà ảnh hưởng, này không thể nghi ngờ nhưng coi làm tân một loại tiến hóa kết quả, ta yêu cầu càng nhiều thời giờ quan sát. Đương nhiên, ta cũng đã tiếp nhận rồi nơi này không phải chính mình nguyên lai thế giới sự thật. Tiếp thu thôn dân thiện ý trợ giúp, trên người thương sớm đã chữa khỏi, ta nhìn mỗi ngày chiếu cô ta thú nhân bóng dáng, thật khiến cho người ta ngoài ý mớn, mỗi lần cũng có làm ta cảm thấy hứng thú phát hiện. So với trở về cái kia không thú vị thế giới, vẫn là hiện tại càng có lưu lại quan sát giá trị. nha, những cái đó tự cho là cùng ta ngang nhau trình độ đồng sự nhất định thật cao hứng đi, rốt cuộc không có so này càng tốt kết quả. Nhân loại? Không có. Nơi này cũng không có. Em mạ kinh hoàng phát hiện trong buồn Tom không thấy, buồn gỗ phiên đảo, nội bộ thủy vầy đầy trên mặt đất, chính là lại không thấy Tom thân ảnh. Từ dưng dậm trở lại trên thuyền đã qua bữa tối thời gian, ở địch dân tiên sinh cứng đờ cùng nàng để cập người sói hung ác cá tính không thích hợp nhu nhược thú nhân, lại làm nàng hảo hảo suy xét sau. đúng, rồi. Nàng còn không có nói cho chính hắn quyết định, liền ninh chặt mày rời đi, từ sau lưng xem hắn cái đôi cũng là kéo đến thẳng tác. Em mạ cũng không vội mà nói cho chính hắn quyết định, hiện tại quan trọng nhất chính là Tom còn không có ăn qua đồ vật, nàng tùy ý ăn điểm làm bột mì dẻo bao trở về phòng khi liền phát hiện bộ dáng này. Tom hôm nay buổi sáng còn không quá thoải mái, hắn đi nơi đó. Chẳng lẽ là biến đại bị thuyền viên phát hiện sau đó đêm đó cơm sao? Lại nói tiếp nàng vừa rồi ở phòng bếp giống như thấy được sâm bạch sương cá. em mạ cái thứ nhất nghĩ đến địch đơn, bất quá địch tân tiên sinh vừa mới mới cùng nàng cùng nhau trở về nói với hắn cũng vô dụng Đâu biết. đối hôm nay trực nhật hình như là rùa biển tiên sinh chạy ra khoang thuyền em mạ trải qua bong tàu đang muốn đến đại thuyền hàng bên kia đó là thuyền viên nhóm tụ tập nghỉ ngơi địa phương cho dù tìm không thấy rùa biển tiên sinh cũng có thể mau chóng biết bọn họ bữa tối tình huống em mạ muốn đi nơi nào đâu đông nhiên hải đăng thanh âm từ phía sau chuyển đến nàng bản năng xoay người Lại nhìn không tới hải đăng thân ảnh Hải đăng Nàng nghi hoặc hỏi Ánh trăng sáng lời chiếu rọi, Nàng có thể rõ ràng nhìn đến bốn phía Chính là lại không thấy hải đăng Sóng biển thanh âm có chứa nào đó quy luật truyền đến Ở yên tĩnh không người bong tàu đặc biệt rõ ràng Không có lại tưởng đi xuống Hiện tại quan trọng nhất chính là Tom Không hề quản thanh âm kia Nàng chuẩn bị hướng bên kia phòng nghỉ đi đến Là ở tìm nghịch ngậm tiểu ngư sao Thanh âm lại lần nữa xuất hiện Lần này em mạ xoay người kỳ quái khắp nơi xem xét, không có một bóng người, bong tàu thượng chỉ có nàng, chính là kia rõ ràng là Hải Đăng Thanh Âm. Là Hải Đăng sao? Thổi tới gió biển thanh tuy đại, chính là không có ảnh hưởng nàng thanh lực, nàng mang theo nào đó sợ hãi tâm tình nhẹ giọng mở miệng. Đợi một hồi như cũ không có nhìn đến bất luận kẻ nào, nàng không thể tự không chế nhớ tới khi còn nhỏ nghe được những cái đó đáng sợ chuyện xưa. Hải Đăng Thanh Âm tới thứ chuyển đến, từ xa đến gần, quả nhiên thoái hoa khiếu rắc cùng người kia giống nhau. Thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, ở ánh trăng đôi đầy trên thuyền, nàng có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất có không thuộc về nàng thật lớn bóng dáng. Liên như vậy rõ ràng sự cũng phát hiện không đến. Nhanh chóng xoay người, nàng chỉ nhìn đến một đầu cuốn khúc tóc dài, sau đó một phen quen thuộc thanh âm cực gần khoảng cách gần sát nàng bên hai. Nhân loại thật yếu ớt. Bên hai truyền đến đối phương cười khẽ thanh, nàng còn không kịp phản ứng, liền bị đối phương cường ngạnh bừng mặt. Cùng ta bất đồng, cái kia giao nhân sẽ không tái kiến ngươi. Cái gì? hắn biết chính mình là nhân loại nóng rực hơi thở ập vào trước mặt đen nhánh hai mắt bỗng nhiên trợ to cánh môi bị đối phương hôn môi khe cắn nàng có thể cảm nhận được đối phương bén nhọn hàm răng hình dáng nàng rôi tay kịch liệt dãy dua ở đối phương xem ra về điểm này lực độ cùng buồn không thể nói dãy dua đại khái không thích nàng lộn xộn môi cảnh cáo bị giả phá nàng có thể cảm giác đối phương đem nàng ôm đến càng khẩn giống như quỷ hút máu đối phương không ngừng liếm mút ở nàng xem ra một chút cũng không thể ăn tanh hồng máu Phần 91. máu ở nàng không ngừng rẽ rủa chung từ khỏe miệng nàng chảy ra như là không nghĩ lãng phí bất luận cái gì một dọn đối phương trung buông tha nàng đáng thương ngôi sửa dùng lưỡi liếm láp máu lưu động vị trí mà em cũng rốt cuộc thấy do đối phương thật lớn xúc tu như cũ hấp thụ ở chống đỡ buồn cột buồn thượng nửa người treo không tóc dài nam nhân chính nhìn chằm chằm nàng hai mắt xem hải đăng em mà thấp giọng nói cánh môi nóng bỏng đau nàng sẽ không nhận sai ở hải đăng bên người nhìn hắn chậm rãi lớn lên Cái loại này quen thuộc cảm giác sẽ không có lầm. Nàng chỉ là lần đầu tiên nhìn đến trở thành đại nhân hải đăng. So tiểu hài tử hình thái càng dài càng cuốn khúc tóc dài, hẹp dài mà sắc bén đôi mắt, lạnh lùng nhiệt độ cơ thể, quá mức tiêm trường móng tay đau đớn nàng gò má. Vì cái gì? Nàng không thể tự khống chế hỏi. Này bao hàm rất nhiều ý tứ. Vì cái gì hắn sẽ biến đại? Vì cái gì hắn biết nhân loại cái này từ? Vì cái gì hắn sẽ đối chính mình nói Tom sẽ không tái kiến nàng? Vì cái gì? Hắn muốn hôn nàng? Không, kia căn bản không phải hôn. Em mà ý đồ bình tĩnh tưởng, Nhẫn Hồi sắp đoạt ra hốc mắt nước mắt, phân tích tình huống hiện tại. Hắn chỉ là hướng chính mình máu. Chứng cứ là hắn hiện tại như cũ chưa đã thèm nhìn nàng khoe miệng, bị nàng huyết nhiễm hồng diễm lệ môi mỏng chính gợi lên tươi cười. Là trăng tròn. Không biết hắn lý giải cái gì, xúc tu thông thả bung ra cột buồm, chậm rãi duỗi thân thật lớn xúc tu không tiếng động di động đến trên mặt đất, di động đến nàng mắt cá chân thượng. Còn không hiểu biết sao? Hắn một con xúc tu leo lên thiếu nữ yếu ớt xứng cổ, lười biếng bấy dập. Chúng ta đều yêu cầu ngươi máu, đây cũng là giao nhân rời đi nguyên nhân, đúng rồi, hắn hiện tại tên Têu Tom, đối không? Mà hiện tại ngươi ở ta trên thuyền, ngươi biết này ý vị cái gì sao? Hải Đăng chào phung nói, một đôi mắt không có bất luận cái gì tình cảm. Ta sẽ không lại lần nữa trải qua trưởng thành. Hắn có trong nháy mắt cuồng nhiệt nhìn trước mắt hi hữu nhân loại, sau đó lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Ngươi không nghĩ nói cái gì đó. Như là thỉnh cầu linh tinh. Nàng phản ứng cũng thái bình đạm, cái này làm cho hắn hoài nghi ẻm mạ đã bị doan đốc, Vẫn luôn lưu ý hải Mỗ biểu tình em mạ, nghe lời hắn nói, tuy rằng có rất nhiều không hiểu, chính là nàng cũng minh bạch hiện tại không phải toàn bộ biết rõ hảo thời điểm. Người còn nhớ rõ, tiểu hải đang sự tình sao. Thanh âm biểu hiện ra nhúc nhát, nàng nhỏ giọng hỏi. Là nói ngươi cho ta nói ngủ trước chuyện xưa sự sao? Hắn bật cười, cái loại này kỳ quái chuyện xưa cũng chỉ có nhân loại này có thể nghĩ ra được. ngươi còn nhớ rõ nàng an tâm cười khẽ nàng thử tính rỗi tay xác định hải đang chỉ là nhìn nàng động tác không coi tranh né lúc này mới yên tâm sờ lên hắn giơ lên khỏe mắt ta không để bụng rơi xuống giữa sông chính là vàng vẫn là đồng khí ẻm mạ bỗng nhiên nói dĩ vãng vì hống hải đang ngủ mà nói chuyện xưa đầu ngón tay thong thả đi xuống dán lên đối phương trái tim vững vàng nhảy lên hải đang khó hiểu lại kỳ quái chờ đợi nàng nói tiếp xúc tu lại gia tăng rồi mấy điều cuốn ôm ẹm mạ không đau nhưng kề sát khoảng cách gần gũi cơ hồ toàn bộ thân thể gần sát ẻm mạ trên người ẻm mạ trên người ấm áp nhiệt độ cơ thể làm hắn thả lỏng chỉ cần rơi xuống giữa sông chính là ta dịu nàng một cái tay khác dán lên cổ xúc tu đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hải đăng tuy rằng có rất nhiều đồ vật cũng không hiểu chính là ta tin tưởng tiểu hải đăng đông nhiên ẻm mạ nhẹ nhàng nói cũng tin tưởng biển rộng đăng hải đăng sắc bén nhìn ẻm mạ phảng phất tưởng từ nàng biểu tình tìm ra sơ hở giống nhau thật lâu sau Hắn buông lỏng ra ẻm mạ trên người thật lớn xúc tu, lại vươn một cái xúc tu quấn lấy nàng eo, đem nàng mang hướng chính mình lãnh lạnh trong lòng ngực. "Thật là thuần lương tiểu miêu." Phần 92. Bên hai truyền đến hắn khàn khàn thanh âm, Hải Đăng không người ôm chặt nàng, thở ra nhiệt khí đánh vào nàng trên lưng. Ẻm mạ bàn tay trở nên toàn bộ dán lên Hải Đăng trái tim vị trí. Trái tim kịch liệt nhảy lên. "Ngươi như vậy, không phải làm cái kia giao nhân càng thống khổ sao?" "Ẻm mạ." Phần lương bị hắn xúc tu thượng giác hút nhẹ lực hấp thụ. Dước lấy nàng mất tự nhiên run rẩy Hắn chính là chúng ta giữa nhất thống hận nhân loại người, lại vì ngươi mà rời đi. Rời đi. Nàng vô pháp không hỏi lại. Vẫn luôn bồi nàng tiểu toan dùng ý chí của mình đi rồi. Hoàng hốt thanh âm khiến cho Hải đang chú ý, hắn chỉ là không tiếng động gợi lên khoẻ miệng, lý nhập ẻm mạ cổ càng sâu hút khí. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại ở chính mình trong lòng ngực. Rốt cuộc muốn hỏi một chút đề sao, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngươi nhất muốn biết sự. Hải đăng bế lên em mà, xúc tu hỗ trợ cuốn lên thiếu nữ hai chân, hắn càng thả lỏng đem đầu gác ở nàng trên vai. Vì cái gì ngươi sẽ biết nhân loại sự? Nàng có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, bao gồm tâm sự, vì cái gì chán ghét nhân loại sự, hắn trùng tốc sự. Chính là cuối cùng nàng lựa chọn cùng chính mình tương quan vấn đề. Hắn có thể nghe được em mà kia dồn dập tiếng tim đập. Nay thật là cái hảo vấn đề, nhân loại sự không phải sở hữu thú nhân đều biết, mà là tuyệt đại bộ phận thú nhân cũng không biết tồn tại. Hắn cười nhẹ. Đó là bởi vì, ta cùng giấy mần bọn họ giống nhau, phải nói đã từng chiến hữu càng thỏa đáng sao, chúng ta đã từng bởi vì nhân loại mà kể vai chiến đấu, kia thật là vui sướng hồi ức. Nhân loại tạo thành chúng ta. Chiến tranh đã kết thúc, cũng không cần thiết tái kiến, chính là hiện tại bởi vì ngươi, tình huống đã thay đổi. Ta. Hảo, một lần cơ hội, em ạ. Môi bị hắn vươn lạnh băng đầu ngón tay nhẹ điểm, ở hải đang ngẩng đầu trong ánh mắt, em ạ nhắm lại miệng. Hảo hai tử. Hải Đăng khen thưởng hôn môi em mà mềm mại gương mặt, tựa như dị vãng nàng đối tiểu Hải Đăng làm giống nhau. Bị một người cao lớn bán thú nhân như vậy thân mật đối đãi, nàng quả nhiên vẫn là không thói quen mặt đỏ lên. Cũng không phải không phản kháng, mà là thân hình toàn bộ bị xúc tu buộc chặt trụ, nàng phản kháng không thể. Hải Đăng, Hải Đăng ôm lấy nàng di động, mục tiêu là chính mình phòng. Ta mệt mỏi, hắn vô cùng tự nhiên nói, em mà không phải vẫn luôn đái ta ngủ mới rời đi sao? Ta muốn nghe tân chuyện kể trước khi ngủ. Chính là đó là ngươi còn nhỏ sự. Em mạ dưới đáy lòng rối dám không thôi. Cô ý ở nàng bên thai phun ra nhiệt khí, nhìn đến trong lòng ngực nàng che lại lỗ thai tưởng nói rồi lại ngạnh nhịn xuống đi đáng thương biểu tình. Hải Đăng vui sướng ngẩng đầu nhìn mắt trăng tròn. Thối nay ánh trăng thật tốt. mươi 46 đệ 46 chương Hải Đăng tự tại nằm ở trắng tinh trên giường, bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà biến thành màu trắng xúc tu bị tán ở mép giường. Nàng co quắp đứng ở mép giường. Tồn tại cảm như thế cường đại Hải đang làm nàng không biết như thế nào ở chung. Nô. No. Giống dĩ vãng giống nhau là được. Nhìn đến nàng bất an biểu tình, nằm ở trên giường Hải đang vươn một cái xúc tu vô vô chính mình mép giường. Sẽ không ăn ngươi. Thở sâu chậm rãi chuyển qua hắn mép giường, Đông nhiên đã bị hắn xúc tu đánh đổ ngã ngồi trên giường. Lập tức Hải đang liền ôm lấy nàng phần eo, động tác mau đến đại hắn hoàn thành một hệ thống động tác sau em mạ bản nhân mới phản ứng lại đây. Hải Đăng. Có thể lên sao nàng vô thối nhìn ôm lấy chính mình bên hông nam nhân, thật dài tóc quan toàn cái ở nàng đầu gối. Nghe được nàng thanh âm, Hải Đăng càng đem mặt lý nhập nàng trong lòng ngực. Phần 93 Không cần sợ hãi, chỉ là bề ngoài thay đổi, ở ngươi trước mặt, ta còn là ngươi tiểu Hải Đăng. Hắn ngẩng đầu thấp giọng nói, rũ xuống sợi tóc có bộ phận che đậy hắn mặt, dơ lên hai mắt tràn ngập vô tội cảm. Cùng bông tàu thượng gần như yêu diễm đại nhân cảm giác bất đồng, giờ phút này hắn càng như là trưởng thành Hải Đăng. không Hắn nguyên bản chính là trưởng thành đi. Hẳn là nói như vậy, càng như là nàng nhận thức Hải Đăng trưởng thành bộ dáng, mà không phải cái loại này hút máu xa lạ thú nhân cảm giác. Nhớ tới vừa rồi nuốt vào nàng máu Hải Đăng, nàng lại bản năng cứng còng thân. Cảm giác được thủ hạ xúc cảm, đốn một hồi, hắn mới lần thứ hai mở miệng. Như vậy không thể sao. Kia gần như thật cẩn thận ngữ khí làm em mạ thoáng thả lỏng, Hải Đăng có thể cảm nhận được ôm thân thể không hề như vậy căng thẳng. Chính là ta còn là không quá thói quen. Cuối cùng. nàng vẫn là phóng mềm ngự khi nói ta mới mặc kệ tùy hứng càng ôm chặt nàng như vậy hải đang làm ẻm mạ tìm về một chút quen thuộc cảm giác nhìn trong lòng ngực làm lũng biển rộng đăng ẻm mạ ở giữa không trung thử mấy lần mới chậm rãi bắt tay phóng thượng kia riêng là xem liền cảm thấy mềm mại không thôi tóc dài như nhau nàng suy nghĩ như tơ lụa mượt mà khuynh hướng cảm xúc không có bất luận cái gì phản ứng nam nhân toàn tâm tin tưởng ẻm mạ cũng tùy ý nàng vốt ve hắn thậm chí mang điểm cao hứng gợi lên xúc tu cuốn lấy em mạ vớt ve tay mình ở ma thạch vàng nhạt quang mang hạ, em mạ cũng không có nói bất luận cái gì một cái nàng biết nói chuyện kể trước khi ngủ nàng chỉ là một lần lại một lần theo hải đang tóc dài vớt ve tình huống này càng như là thế miêu thuận mao giống nhau mà hải đăng cũng không có mở miệng đánh gậy em mạ ý tứ hắn ngoan ngoãn nằm ở em mạ trên đùi chậm rãi nhắm mắt lại không lâu thậm chí liền xúc tu cũng giống cảm nhận được hắn buồn ngủ từ kia mảnh khảnh thủ đoạn chung chạy xuống chỉ để lại nhòn nhọn vị trí quật cường lay động biểu thị công khai chính mình tồn tại cuối cùng những cái đó bướng bình xúc tu cũng toàn bộ an tính rũ xuống bất động như nhau bọn họ chủ nhân ngón tay nhu thưởng thức kia thâm sắc tóc dài nàng bình tĩnh nhìn sợi tóc từ nàng chỉ gian lưu đi đó là hải đăng thậm chí mặt khác thú nhân cũng không có xem qua biểu tình nàng gần như nhột trí nhắm mắt lại nàng vừa rồi nói tin tưởng là nói dối nàng ở đánh cuộc hải đăng trong trí nhớ đối nàng cảm tình nàng từ trước kia liền cảm giác được tiểu hải đang đối nàng có loại mạc danh nghỉ lại cho nên mới hỏi hắn hay không từng có đi ký ức Vừa mới bắt đầu muốn tin tưởng, kết quả lại là như vậy. Sao có thể có thể lại tin tưởng thú nhân đâu? Đối với nhân loại thân phận, nàng đã chán ghét. Mặc kệ đố văn tiên sinh, cũng mặc kệ địch thân tiên sinh, càng sẽ không tin tưởng hải đăng. Nàng chỉ nghĩ rời đi, thể sắc và tinh thần đều đang không ngừng kêu gào rời đi. Lần này không cần bất luận kẻ nào làm bạn, chỉ cần chính mình là được. Vừa rồi hắn nói bởi vì chính mình, tình huống đã thay đổi, đó là chỉ sẽ có mặt khác đã từng chiến hữu đã đến đi. Thậm chí liền dày mần cũng Nha, hắn cũng nói chính mình đối dư hắn giá trị lợi dụng, xem ra hắn cũng là tạm thời sẽ không thương tổn chính mình. Cho nên phải nhanh một chút. Hô hấp bắt đầu có điểm chậm chạp Phải nhanh một chút. Mơ hồ gian, mỹ mắt dần dần khép lại. Rời đi. Cuối cùng, nàng cũng ở trên biển lay động trung thẩm đi vào giấc một cảnh. Lại lần nữa tỉnh lại, nàng ngoài ý muốn chính mình thoải mái nằm ở trên giường, mà hải đang lại không thấy. Cái này làm cho nàng có loại tối hôm qua biển rộng đang là ảo giác ý tưởng. Như vậy nàng liền có thể nói cho chính mình hết thể đều là mộng. Đáng tiếc, ở mới vừa bước lên bong tàu nháy mắt nàng liền biết kia không phải mộng, hơn nữa thuyền đã xử ly bờ biển. Đây là như thế nào hồi sự? Không phải nói còn sẽ nghỉ ngơi mấy ngày sao Nàng ngoại ý muốn hỏi hướng đến gần chính mình địch dân tiên sinh. Thuyền trưởng hắn thay đổi chủ ý, tiếp viện cũng đã hoàn thành. Hắn thật sâu nhìn chính mình. Cái loại này quan sát đến tầm mắt làm nàng không quá vui sướng. Phải không? Như vậy, nàng nhìn khoảng cách đã thành một điểm nhỏ thị trấn, nhớ tới còn không có cho đô văn tiên sinh hồi đáp. Tính, đã trả sao cả. Nàng đối lúc này còn nhớ tới ước định chính mình cảm thấy chán ghét. Phần 94 Chúng ta sẽ đi nơi đó. Nàng cưỡng chế nội tâm mặt trái cảm giác, nhất quán mỉm cười. Từ lúc bắt đầu liền tiểu tâm chú ý tiểu miêu địch thân nhìn đến nàng không có quá lớn phản ứng. Hơi chút yên tâm trả lời nàng vấn đề. Xem ra thuyền trưởng thành niên hình thái đối ẻm mạ ảnh hưởng không lớn. Hắn nhớ tới thuyền trưởng sáng nay nói với hắn ẻm mạ sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đi. Không biết tối hôm qua phát sinh hút máu sự kiện địch thân còn nghĩ ẻm mạ rốt cuộc vẫn là lựa chọn cùng tộc chính mình cùng. Danny, bạn chơi cùng. Ẻm mạ nghe địch dân tiên sinh nói địa phương, nàng không có bất luận cái gì khái niệm gật đầu, đó là nàng không biết địa phương. Chính là nàng cũng không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi Hải đăng hẳn là tạm thời sẽ không thương tổn nàng, hắn nói còn cần chính mình. Ánh mắt hơi chút rời về phía khoang thuyền hạ tầng nhập khẩu nơi đó có đồ ăn gửi, còn có. Khẩn cấp khi dùng để cầu sinh thuyền nhỏ. Chương 47 đệ 47 chương. Hiện tại nàng tiếp xúc đến nhiều nhất, như cũng là địch nhân tiên sinh cùng Danny, cũng không biết vì cái gì Danny so trước kia càng thường gần sát nàng bên người cho nàng ăn cũng chủ động vươn bụng yêu cầu vớt ve. Là muốn giám thị nàng sao? Nàng không phải không có ác ý tưởng. Rõ ràng thân ở trong biển tâm, nàng có thể đi nơi đó. Nhật tử cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì phân biệt, đại gia cũng không thèm để ý Hải đang hình thể, mà nàng cũng cùng dĩ vãng giống nhau mỗi đêm cấp Hải đang nói thượng một cái chuyện kể trước khi ngủ. Chính là Hải Đăng làm lũng trình độ lại so với dĩ vãng càng nghiêm trọng, cơ hồ tới rồi muốn ôm nàng mới có thể đi vào giấc ngủ tình huống. Em ạ ngươi có chán ghét thú nhân sao? Hải đang gối lên em ạ trên ủi bình tĩnh hỏi. Không có. Nàng ánh mắt theo dựa nàng gần nhất xúc tu di động. Một cái cũng không có sao. Thì như nói dậy mẩn, mỗi chỉ hát báo, hoặc là mặt khác. Hải đang ném động bị em mà nhìn chăm chú vào xúc tu, rượu dường như càng gần sát em mạ, Thu hồi ánh mắt, em mạ khó hiểu hỏi lại. Thật sự không có, ta vì cái gì muốn chán ghét bọn họ. Em mạ không có nói sai, nàng sắc không có chán ghét thú nhân, nàng chán ghét chỉ có chính mình mà thôi. Cửa hàng trưởng cái gì sai đều không có. Từ lúc bắt đầu hắn liền không có nói qua sẽ làm nàng vẫn luôn lưu tại bên người nói, cửa hàng trưởng thu lưu nàng, đối nàng thực hảo, nếu không có cửa hàng trưởng nàng nhất định không thể sống đến bây giờ. Chính là cửa hàng trưởng đối nàng thật tốt quá, hảo đến làm nàng có chờ đợi. Nàng chỉ là cực chán ghét như vậy chính mình. Đến nỗi kia hát báo, nàng cùng hắn không thân, dù cho hắn cũng là tìm chính mình người chi nhất, em mà đối hắn vẫn là không có bất luận cái gì cảm tưởng. Mà la đức tiên sinh, nàng đối hắn ôm có vô cùng ấy nấy. hy vọng hắn sẽ không bởi vậy đối thú nhân khác mất đi tin tưởng nàng ở trên đầu gối thành niên thú nhân biểu tình sắp xỉ không vui như mày rồi lại như là yên tâm nhẹ nhàng thở ra nàng sẽ không biết hải đang trong lòng phức tạp ý tưởng trái tim như là tách ra hai nửa một nửa là bởi vì biết ẻm mạ là từ dậy mẩn tên kia phát hiện nàng không có chán ghét dậy mẩn kia ý nghĩa cái gì một nửa kia là bởi vì chính mình không có ở ẻm mạ chán ghét thú nhân giữa ẻm mạ không có chán ghét thú nhân đương nhiên cũng sẽ không chán ghét hắn Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hỏi? Nàng biểu hiện tò mò nói, trước kia nói chuyện cổ tích khi đơn thuần tiểu Hải Đăng cũng hỏi qua không sai biệt lắm vấn đề. Nàng biết tiểu Hải Đăng là muốn cho nàng cao hứng, mà hiện tại đâu? Ta trước kia không phải đã nói sao, ngươi chán ghét ta cũng sẽ thế ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người. Hải Đăng đương nhiên gật gật đầu. Vì cái gì ngươi sẽ biết dậy mẩn hắn ở tìm ta? Đối Hải Đăng nói chuyện biểu hiện lý giải, hết thể cũng là lợi dụng quan hệ. Hắn không bao giờ là quen thuộc tiểu Nam Hải. Ta còn là có cùng trước kia đồng liêu liên hệ. Kia! Yên tâm, không có dậy mận. Nhìn thấu em mạ tâm tư, Hải Đăng Mạc danh có điểm không thoải mái. Như vậy ngươi muốn đem ta bán đi sao? Em mạ sửa vì treo đùa những cái đó thật dài xúc tu. Ở tay nàng thượng, màu xám trắng màu sắc tự vệ biến thành cùng nàng màu da giống nhau thiền sắc. Sao có thể có thể, ngươi là của ta, mới sẽ không nhường cho mặt khác ra hỏa. Khó có thể tin. Hắn biểu hiện đến còn không rõ ràng sao. Hắn sao có thể có thể sẽ lấy như vậy thả lỏng tư thế xuất hiện ở người khác trước mặt, trừ bỏ em mạ, hắn ai cũng không yên tâm. Phải không? Đơn giản trả lời, cũng không biết nàng nghĩ đến chút cái gì, em mạ không hề tiếp tục cái này đề tài, tương đối, nàng có càng muốn muốn hỏi sự. Hải đăng dĩ vãng chiến Hữu cũng cùng ngươi giống nhau sao? Giống nhau là chỉ cái gì? Tuần hoàn trưởng thành kỳ. Nàng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Phần 95 Chỉ có ta cùng cái kia giao nhân là đặc biệt. Hắn nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Đúng rồi, Tom là chán ghét nàng mới rời đi, cho nên. Tom chuyển biến cũng cùng nhân loại có quan hệ. Tên kia. Cùng ta có điểm phân biệt, hắn so với ta càng phiền thoái. Đừng hỏi, hắn đích xác bởi vì ngươi mà đi, bởi vì hắn cũng cùng ta giống nhau, tiến vào hoàn chỉnh trưởng thành kỳ. Nói lên Tom, Hải Đăng không muốn nhiều lời chuyển biến đề tài. So với cái kia ngu ngốc giao nhân. vì cái gì ngươi không hỏi xem cùng ngươi ở chung nhất lâu dậy mẩn ôm có hưng thu xoay người hắn dùng rắn chắc xúc tu nâng lên cảm một đôi thâm sắc trong mắt nhìn chằm chằm em ạ. ma thạch nhu hòa quang hạ nhỏ sinh thiếu nữ là như thế này vô lực nàng thậm chí liền thương tổn chính mình năng lực cũng không có điểm này ở ngày đó buổi tối hấp thụ nhân loại huyết khi liền biết so ấu thu còn không bằng lại làm hắn phi thường thích cửa hàng dậy mẩn hắn thực lực rất mạnh sao hắn từng là chúng ta tiểu đội đội trưởng thậm chí so hắc báo càng cường nhìn em mạ mê mang bộ dáng hắn liền biết dậy mẩn tên kia lại làm bộ vô hại thú nhân hắn trừ bỏ không cười chấp hành mệnh lệnh cùng cười trang bình dân làm thương nhân cũng không có mặt khác sự có thể làm thật là không thú vị thú nhân đừng bị hắn lửa hắn máu lạnh giảo hoạt tàn nhẫn lưu loát có thể nhẫn mại xuống dưới cũng lên làm chúng ta tiểu đội đội trưởng chưa bao giờ là hảo thú nhân hắn không biết vì cái gì muốn cùng em mà nói này đó hắn chỉ là tưởng nói mà thôi a ta đã biết Nhìn đến Hải Đăng khẩn trương biểu tình, thiếu nữ dừng một chút, thuận theo gật đầu đáp. Hải Đăng tưởng nàng nhận đồng cái gì cũng chưa cái gọi là. Nàng đang ở chờ đợi. Chờ đợi cơ hội rời đi, cho nên tại đây đoạn thời gian nàng hy vọng có thể được đến càng nhiều tin tức. Chương 48 đệ 48 chương. Địch Ân tiên sinh gần nhất cũng trở nên có điểm kỳ quái. Thường xuyên ở nàng phụ cận xuất hiện, nói hắn là tới giám thị chính mình. kia cũng không đúng, hắn luôn là dùng một loại tràn ngập bao dung. Ánh mắt nhìn nàng cùng Danny, ngẫu nhiên còn có Hải đang ở bên nhau, cũng không tiến lên nói chuyện, tựa như cái chân chính miêu tộc gia trưởng giống nhau ở bên xem chính mình hải tử như vậy. Hắn sẽ không thật sự đem chính mình trở thành tộc nhân của hắn tới chiếu cố đi. Ở một trình độ nào đó, giảm đi quá trình sau, ẻm mạ tưởng cũng không sai. Thiếu nữ bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Nàng biết địch thân tiên sinh là cái hảo thú nhân, hơn nữa hắn tựa hồ cũng không biết ngày đó bởi tối Hải đang cùng nàng về nhân loại đối thoại. Chính là nếu thật là nàng nghĩ như vậy lời nói kia cũng quá kỳ quái. Đang ở thu thập trên thuyền mọi người quần áo em ạ, ngừng tay, buồn rầu nhìn chầm chầm treo ở dây thường thượng, theo gió tung bay quần áo. Muốn làm bộ không biết sao. Nàng đã sửa sang lại hảo tự mình ba lô, ba lô chung có tiền tài, đồ ăn cùng kia bổn nhật ký thư, chỉ cần có cơ hội nàng liền có thể tùy thời rời đi. Nói như vậy, vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết tương đối hảo, quả nhiên ở các thuyền viên chủng tộc không đồng nhất trên thuyền càng dễ có cùng tộc chi tình ẩn ẩn thở dài, lại đột nhiên bị Danny từ sau tập kích. Kinh hắn cái đôi vung, em mạ toàn bộ người rơi vào mới vừa chết tốt quần áo chung, nháy mắt quần áo phi dương, thiếu nữ từ kia đôi quần áo chung rẽ rủa bỏ lên, phẫn nộ quay đầu chừng mắt làm độ ngắm phong cảnh, cái đôi lại lặng lẽ xúc tiến ngầm kia đôi trong quần áo hát xà. nhi Không phải, ta chỉ nghĩ hỏi. Người vươn cái đuôi, đừng tưởng rằng ta không có nhìn đến. Em mạ kéo ra trên đầu không biết thuộc về vị kia thuyền viên áo sơ mi. Tức giận đứng lên về phía trước phát xà rõ ràng càng thiện sắc bụng. Đừng núp nhích. Hảo hảo làm ta đánh. Ngươi mỗi lần, mỗi lần đều. Tức giận đến lại một lần cả người phát run em ạ. Dùng hết toàn thân sức lực đá cái kia đôi to. Hoàn toàn không có nhìn đến đen vô tội ngẩng đầu nhìn không chung biểu tình. Hắn thật sự không nghĩ. Mỗi lần nhìn đến mèo con luôn muốn khi dễ nàng thật không phải chính mình sai. Hắn chỉ là. Không hiểu khống chế lực độ. Nhìn xem. Nhân phẫn nộ mà run rẩy. Lại không cách nào đối hắn làm thành bất luận cái gì thương tổn, như vậy nhỏ yếu, nhất định sẽ bị khác hư thú nhân khi dễ. Hơn nữa như vậy đáng yêu tiểu miêu, hắn mới không cần thú nhân khác khi dễ nàng. Hắn nói, liền ngẫu nhiên trêu đùa một chút tiểu miêu. Nhìn mắt đang cho rằng dùng hết toàn lực đánh hắn mèo con, hắn nói không nên lời như là tao dương như vậy nói chuyện, hắn có thể làm, chỉ có. Phần 96 Thỉnh tiếp tục, dùng hết toàn lực đánh đi. Danny bi thông túi đầu. vừa định làm bộ làm tịch dùng cái đôi mặt một chút hốt mắt lại nhân nhớ tới tiểu nãi miêu còn ở đánh mà đáng thương lắc đầu thật lớn mang xà hơi hơi xúc khởi rắn chắc thân hình vẻ mặt vô tội tùy ý so với hắn tiểu rất nhiều tiểu miêu đánh như vậy không khỏe hình ảnh làm mới từ khoang thuyền trung đi ra khỏi địch dân tạm dừng một giây kỳ quái như mày bất quá cũng chỉ là kỳ quái mà thôi hắn đứng ở một bên tùy ý tiểu miêu hồi nháo cũng không tính toán tiến lên dò hỏi tính toán mặc kệ như thế nào nhất định là Danny tên kia không đúng Hắn bình đạm sắc mặt như này biểu đạt. Nhận thấy được phó thuyền trưởng tồn tại, ngẩng đầu tưởng tìm kiếm duy trì Denny mới vừa mở miệng ra, liền nhìn đến hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình khi, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi hành vi, hắn không có biện bác yên lặng ngậm miệng lại. Hảo đi, hắn là có một chút không đúng. Nếu bị sùng ái tiểu Miêu phó thuyền trưởng biết, hắn kết cục sẽ càng đáng thương. Giống cái bị khi dễ tiểu hải tử, chờ đợi em mà ngừng tay sau, đáng thương Denny tính toán lưu hướng địch nhân phương hướng. Từ từ không có chú ý địch thân tiên sinh đã đến em mạ thuận lợi bắt lấy nhân rời đi mà lộ ra tiêm đôi dài, màu đen đôi rắn ở trên tay nàng không ngừng lộn xộn nghèo con này denny có chút khẩn trương cái đôi mũi nhọn là thực yêu ớt lại mẫn cảm địa phương hắn nhưng không nghĩ bị người khác bắt lấy về sau tuyệt đối không thể còn như vậy làm đã biết sao biết đã biết cho nên tiểu miêu ngầm đầu nhìn denny liếc mắt một cái em mạ một lần nữa nhìn về phía trên tay cái đuôi. Ngươi thực khẩn trương, không phải. Bất quá ngươi có thể buông ta ra cái đuôi sao? Bên hai truyền đến Deni lấy lòng ngữ khí, em mạ buồn cười lắc đầu nói: Không được, cần phải có điểm giao hấn. Deni có điểm dại ra, liền đánh cũng không đau. Tiểu Miêu muốn làm cái gì? Không thể lại chủ ta, biết không? Deni vừa định trả lời, phát hiện Tiểu Miêu là đối chính mình cái đuôi nói, nghĩ nghĩ, hắn quyết định đồng đưa cái đuôi trả lời. Nhìn trên tay cái đuôi ngoan ngoãn gật đầu, em mạ cao hứng cười ra tới. Danny hắn rõ ràng thực khẩn trương, lại bận tâm nàng mà vô dụng lực đem cái đuôi rút ra. Thật là cái hảo hài tử. Nàng vô vô kia cái đuôi, thuận đường ấm áp cho kia cái đuôi một cái khẽ hôn. Tiểu, mèo con. Chính là một chút tiểu trừng phạt lại vẫn là mớn Em mạ rút ra trên eo trang trí mảnh vải, hồng nhạt mảnh vải ở Danny cái đuôi thượng kết thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Không thể đánh mất Nga. Vừa lòng xem kia chế thành phẩm, em mạ ôm lấy cái đuôi ngẩng đầu. cái gọi là giáo hân chính là cái này sao? Denny từ nhỏ miêu tùng tùng ôm ấp chung rút ra cái đuôi, ghét bỏ cử cao cái đuôi, kia hồng nhạt nơ con bướm cũng cùng nhau tiến vào hắn tầm mắt. Ngươi sẽ không đánh mất, đúng hay không? thấp hẹn truyền đến em mà nhược nhược do hỏi thành. Denny cảm thấy vừa rồi bị tiểu miêu vỗ nhẹ bộ phận có điểm tê dại, hắn mang điểm không biết làm sao đáp ứng. sau đó nhanh chóng cùng tiểu miêu kéo cự Lisa. kỳ thật ta tới là hỏi ngươi muốn đi đá san hô bên kia chơi sao? chúng ta sắp sửa trải qua hải vực chung, đó là rất mỹ lệ phong cảnh, ngươi có thể cưỡi thuyền nhỏ gần gũi nhìn xem. Ân, kỳ thật, là thuyền trưởng muốn ta hỏi hắn do dự nói, thuyền trưởng hắn cũng không hy vọng tiểu miêu biết, hắn nói ngươi sẽ thích kìa phong cảnh. Tươi cười có trong nháy mắt tạm dừng, em mạ giống cái gì cũng không có thấp hỏi, hải đăng hắn không đi sao? Hắn liền không đi. Denny cười đến cứng đờ nếu ngươi tưởng, phó thuyền trưởng cũng có thể bồi ngươi cùng đi. Hắn quay đầu sườn khai thân thể. Làm Tiểu Miêu thấy rõ phía sau thú nhân. Đúng không? Phó thuyền trưởng. Theo Denny ánh mắt nhìn lại, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Đại Miêu những mày, không có gì cái gọi là gật đầu. Em Mã nhìn không biết khi nào đứng ở chỗ này Nhan Miêu, nàng nhìn nhìn Denny, giờ phút này nàng nhất không nghĩ thấy chính là địch nhân tiên sinh. Nàng có thể lựa chọn tự mình ra biển sao? Nàng chính là phi thường vui. Phần 97. Hào đi, xin cho ta trước chuẩn bị một chút. nhìn theo tiểu miêu cùng phó thuyền trưởng thừa thuyền nhỏ hướng phía trước hai bên che kín bén nhọn nham thạch hẹp hòi eo biển thuyền lớn đình chỉ vốn là thong thả di động tốc độ đó là thuyền lớn tiến vào không được hải vực lại nói tiếp thuyền hình như là từ nhìn đến nơi xa mơ hồ lộ ra màu sắc rực rỡ đá san hô bắt đầu đi tới biến chậm den đưa thân thể rời về phía bong tàu bên kia trong lúc hắn còn nhỏ tâm nâng lên cái đuôi tiên bộ tránh đi nơ con bướm rất xuống khả năng hắn chỉ là không nghĩ tiểu miêu thương tâm mà thôi mới không phải thích di động đến thuyền góc vị trí hắn nhìn đến đưa lưng về phía chính mình thuyền trưởng đem trên tay trang giấy vứt tiến trong biển hải đăng xúc tu phảng phất ngọn lửa ở sau người lộn xộn lúc này hải đăng thực không cao hứng đại nhân vì cái gì làm như vậy ngươi không phải thực thích ghẹ mà sao denny đi theo hải đăng phía sau không có nhất quán vui cười ở mỹ hắn ở chân chính thuyền trưởng thành thục kỳ hải đăng phía sau kính sợ nói đúng vậy ta thực thích nàng hải đăng nhìn phương xa em mạ cùng thủ hạ bóng dáng sảng khoái thừa nhận Gió biển trung tràn ngập muối vị mặn Cho nên denny khẽ nâng đầu Thích nữ nhân cùng trung tâm bộ hạ, Hải đăng nhìn càng ngày càng nhỏ hai bóng người Nhàn nhạt mở miệng Chỉ cần bọn họ đều lưu tại ta bên người Bất luận cái gì phương thức cũng có thể Hắn nhớ tới mỗi ngày đốc xúc hắn công tác địch thân Cùng dần dần thói quen mà bắt đầu chủ động tiếp cận chính mình em ạ Hắn chỉ nghĩ như vậy hòa bình nhật tử vẫn luôn liên tục đi xuống Ta chỉ cần duy trì hiện tại Hắn không hiểu biết nói ra câu này khi vì cái gì sẽ có cảm giác hít thở không thông, hắn chỉ biết lấy phương thức này lưu lại bọn họ. Danny nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, túi thấp đầu xuống. Này thật là đáng thương lại có thể bi. Như thế cường đại thú nhân cư nhiên liền ái cũng không biết, hắn không biết cũng phân không ra đây là cái gì cảm tình, đem thâm ái thú nhân nhường cho người khác loại sự tình này, bất luận cái gì thú nhân cũng sẽ không làm. Chính là hắn cũng nói không nên lời muốn làm như thế nào. màu đen mãng xà bảo trì cho mặc hắn biết thuyền trưởng không cần bất luận cái gì ý kiến hắn chỉ cần phục tùng cường đại thuyền trưởng liền cũng đủ chương 49 mươi chín đệ bốn mươi chương thanh triệt đáy nước hạ là sát thái rực rỡ cá cả cảnh nhiệt đới cùng đá san hô ánh nắng nhu hòa chiếu rọi đem tay vói vào lạnh lẽo trong nước biển thoải mái cảm giác làm ẻm mạ không cấm giống chân chính miêu tộc giống nhau lười biếng hết mắt ngôi ở ẻm mạ đối diện địch dân sủng chim nhìn như vậy tiểu miêu cũng không có quáy dày động tác Không tốt ngôn ngữ thành thục nhanh miêu càng hưởng thụ giờ phút này yên tĩnh cảm giác chỉ là hắn có điểm kỳ quái tiểu miêu mang lên thuyền ba lô Địch Ân bắt tay rồi hướng eo sườn túi ra do dự một hồi vẫn là đem bên trong đồ vật lấy ra dưới ánh mặt trời nặng có huyên thải màu sắc cổ sức xuất hiện ở em mạ trước mặt nhìn nửa mị thượng mắt tiểu miêu Địch Ân có chút khẩn trương hắn không biết vì cái gì chỉ là đưa cho tiểu miêu mà thôi hắn rốt cuộc đang chờ đợi cái gì hai điểu từ chỗ cao xẹt qua. như thế thoải mái hoàn cảnh làm em mạ tự nhiên thả lỏng tâm tình đem bên người ý thượng thân biên ba lô không có nhìn về phía đối diện đại miêu bởi vậy cũng không có nhìn đến kia phụ tùng nàng đã bắt đầu nửa hôn mê có quan hệ địch thân tiên sinh tộc nhân vấn đề lúc sau mới nói đi hiện tại không có hải đăng không có cửa hàng trưởng cái gì cũng không có hiện tại chỉ có nàng hơn nữa đối diện cái gì cũng không biết nhanh miêu tiên sinh nàng khoe miệng nhân tâm tình vui sướng mà khẽ nít nhìn đến tiểu miêu gương mặt tươi cười địch ân tim đập đến càng kịch liệt một cái tay khắc khẩn bắt lấy cầm cổ sức tay thủ đoạn hắn híp mắt thẩm thành kêu to ẻm mà tên ân nghe được tên của mình bị kêu to tóc đen thiếu nữ lười biếng kéo đuôi dài âm kia nhẹ nhàng thanh âm nghe vào địch thân dựng đứng thai mèo trùng như là có vô số tiểu miêu dưới đáy lòng cào chảo hắn móng nuốt lạng yên sung ra cái đuôi chưa đoan cũng bắt đầu sung sướng theo thuyền nhỏ lay động mà tả hưu đông đưa đưa cho ngươi thân hình hắn dựa trước đem trên tay phụ tùng đặt ở ẻm mạ nửa rũ xuống bàn tay thượng phần 98 nếu nói địch thân nói chuyện ở nửa ngủ ẻm mạ trước mặt không có gì hiệu dụng như vậy đột nhiên lạnh băng cảm giác liền làm đối diện thiếu nữ lập tức mở mắt ra này địch thân tiên sinh ẻm mạ đầu tiên là nghi hoặc trên tay thuộc về nữ tính phụ tùng sau đó đang xem thanh cổ sức trung ương kia hình tròn lập loẹt lưu kim Huyễn thải mỹ lệ đồ vật là dùng tiểu tinh linh canh chế tắc khi, lập tức nàng liền nhíu mày lắc đầu ta không thể muốn này quá quý trọng Nàng khẳng định nhìn thẳng địch dân tiên sinh Ở trở thành nhân viên cửa hàng nhật tử trung Nàng biết loại này cửa hàng trưởng sở chăn nuôi tiểu tinh linh Giá cánh càng xinh đẹp Sở chế tạo ra tới phụ tùng giá liền càng quý Mà trên tay nàng lưu kim sắc trạch Càng là nhất sang quý kia phê thứ Nàng không biết vì cái gì địch dân tiên sinh Muốn đưa nàng như vậy quý trọng đồ vật Nàng cái gì cũng không có làm Cũng không có hỗ trợ quá cái gì Với ta mà nói không có gì Này nhan sắc thực thích hợp người Đích xác. nghiêm túc lại nghiêm túc địch nhân đại miêu trừ bỏ lưu tại thuyền trưởng bên người cùng tất yếu tiếp viện quá đơn điệu nhật tử nanh miêu cũng không có bất luận cái gì địa phương có thể có điều tiêu phí ngân bạch rừng rậm tiếp viện trấn nhỏ chung đương em mạ ở cửa hàng ngoài cửa chờ đợi hắn trong lúc hắn liền nhìn đến cái này phụ tùng hắn đối nữ tính đồ vật không hiểu biết đương nhiên cũng không có bất luận cái gì khái niệm chính là hắn thích kia kiện vật phẩm trang sức hắn có thể tưởng tượng tóc đen mèo con mang lên này kim sắc cổ sức khi tình cảnh Màu đen cùng kim sắc là như thế này thích hợp. Giống tiểu miêu đen nhánh đôi mắt, giữa phảng phất lập lòe tinh quang giống nhau dạy người bị lạc trong đó. Không, này không phải có thể cho ta. Ta không thể muốn. Em mạ kiên định lắc đầu, kéo qua địch thân bàn tay to tưởng đem cổ sức còn hồi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cấp Danny sao? Địch thân ẩn ẩn như mày. Vì cái gì phải cho Danny? Em mạ kỳ quái ngừng đầu. Danny thích loại này nữ tính hóa đồ vật sao? Nếu đúng vậy lời nói, Nàng trở về sẽ cho hắn lại đánh thượng mấy cái nơ con bướm. Hoặc là ngươi tưởng ta cấp thuyền trưởng. Trên thuyền bất luận cái gì một người. Minh bạch địch thân ý tứ, em mạ khó xử nghiêm đầu. Vì cái gì địch thân tiên sinh tưởng tặng cho ta? Em mạ đầu tiên nghĩ đến, là địch thân tiên sinh quan tâm cùng làm yêu tộc chính mình. Tưởng tặng cho ngươi yêu cầu lý do sao? Lần này đổi địch thân tiên sinh khó hiểu hỏi lại. thường ngươi thích, cảm giác ngươi sẽ thích, hy vọng ngươi sẽ thích. thành thuộc nam nhân trầm ổn thanh âm liền ở nàng bên hai em mã ngốc nhiên nhìn vẻ mặt hoang mang địch thân tiên sinh nói ra loại này hoàn toàn là lời ngon tiếng ngọt nói chuyện cũng chỉ là tưởng làm như vậy này xem như lý do sao cuối cùng hắn nghiêm túc hỏi dự đứng miêu đồng chuyên chú nhìn đã là đẩy mặt đỏ bừng em mã quả nhiên miêu mễ thật sự thực tùy ý nàng nhỏ giọng nói trong chớp mắt nàng biết chính mình mặt đỏ đối diện địch thân tuy rằng nhanh nhạy bổ bắt được thanh âm kia chính là lại không thể lý giải em mã nàng cũng là miêu tộc Đây là miêu tộc thiên tính. Thẹn thùng sờ lên nhiệt năng hai má, em hạ nhìn trên tay cổ sức thấp giọng nói tạ. Thật không thể xem thường địch thân tiên sinh. Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao. Nói loại này lời nói là sẽ làm nữ tính hiểu lầm. Nhưng cũng đúng là nhất quán kiềm chế bản thân địch thân tiên sinh nói ra loại này lời nói lực sát thương mới lớn hơn nữa. Ở tràn ngập nam tính phở rõ mòn địch thân tiên sinh trước mặt, nàng cự tuyệt không được. Nếu địch thân tiên sinh vẫn luôn là nói như vậy, hắn mới sẽ không độc thân đến bây giờ. Nàng nhấp miệng thầm nghĩ, nói không chừng liền hài tử cũng đã có. Nhìn đến em mạ thu hồi hắn đưa đồ vật, tuy rằng không rõ vì cái gì nàng không có mang lên, chính là địch thân tâm tình vẫn là thực hảo. Nếu giờ phút này Denny ở nói, hắn nhất định sẽ phun tao phó thuyền trưởng độc thân thu thật là dễ dàng thỏa mãn. Đáng tiếc Denny không ở, cho nên địch thân chỉ là đong đưa cái đuôi nhìn tiểu miêu mà thôi. Ngươi mang lên ngươi sủng vật cá ở ba lô nội sao? tìm không thấy để tài địch thân tò mò hỏi. Không phải, kia cá. xong hắn đi rồi. Em mạ rõ ràng cảm xúc hạ xuống, một lát sau mới nói ra câu này. Đi rồi. Đối, dùng ý chí của mình đi rồi. Địch Ân có điểm kỳ quái, em mạ không phải thực thích kia dự trữ lương sao, nhìn tiểu miêu thương tâm biểu tình, hắn cũng không có hỏi nhiều, hoặc là nàng không cẩn thận lộng rớt. Như vậy ngươi ba lô, chỉ là muốn mang mà thôi. Em mạ cười đánh gây hắn nói chuyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phương xa trời quang trên bầu trời, một tảng lớn mây đen chính lặng yên phiêu đến. Chương năm mươi đệ năm mươi trương giống bay mang theo dòng khí làm thuyền lớn bốn phía nước biển cũng hình thành hình tròn cuộn sóng màu nâu long ở không trung xoay quanh tìm kiếm thích hợp địa phương buông trên lưng thú nhân khi trên thuyền chủ nhân đã ở bong tàu trung lặng lặng chờ đợi biết rõ ta muốn tới vì cái gì còn phải rời khỏi không vui nhảy xuống thuyền tóc đen nam thú nhân một đôi thú đồng gắt gao nhìn trầm chằm hải đăng ngươi hẳn là biết ta ký ức có điểm hỗn loạn hải đăng chỉ vào chính mình phân đầu ngẩng đầu ngả ngươn nói ký ức lại hỗn loạn Thư tín cũng nhất định thu được, ngươi biết ta sẽ tới ngân bạch rừng rậm, vì cái gì phải rời khỏi. Cái đuôi bất mãn phách về phía một sàn nhà, phát ra vang rội thanh âm. Thư tín, Danny, ngươi có cái gì không có cho ta? Hải Đăng không có quay đầu lại, chỉ là làm bộ kinh ngạc hỏi hướng vẫn luôn canh dự ở hắn phía sau màu đen cự mãng. Danny nhớ tới phía trước mũ cánh người đưa đến con thuyền thượng màu trắng tin hàm, cũng nghĩ đến phía trước thuyền trưởng tâm tình không hảo xé nát trang giấy. Hắn không biết cái gì thư tín. Chính là nếu thuyền trưởng như vậy hỏi hắn, hắn cũng chỉ hảo thừa nhận đi xuống. Thực xin lỗi, là ta đã quên. Hắn hơi cong hạ thân, hướng trước mắt không vui thú nhân khách khí xin lỗi. Thật lâu sau không có thanh âm, dù cho là không người không có nhìn đến trước mắt thú nhân đen cũng rõ ràng cảm giác được kia thứ người tầm mắt. Trên người hắn vậy hoàn toàn mở ra, thân thể bản năng hình thành nửa cong, đó là hắn tiến vào phòng bị bộ dáng. Ngươi hẳn là đổi quá một đám tân thủ hạ. Cuối cùng... kia thú nhân chỉ là bỏ xuống một câu liền không hề chú ý đen y. Vậy ngươi bộ hạ đâu? Lại thay đổi nhiều ít phê. Với ta mà nói dùng tốt liền phải vẫn luôn dùng đi xuống. Hải đăng y đi theo cười nói, như là đàm luận thời tiết tự nhiên. Đối phương cũng không có ngôn ngữ, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn không chung, sợ kỵ long vẫn chưa rời đi, chỉ là dần dần bay cao, ở ly thuyền rất xa không trùng phạm vi lớn xoay quanh. Tựa như phía trước theo như lời giống nhau, nhân loại đào tẩu, dây mần đã cùng nít liên thủ. Ngươi hẳn là biết tên kia khíu rắc là chúng ta giữ nhất nhanh nhẹ, vợ lạ cũng đã có điều động tác, cho nên ngươi cũng không thể lại yêu nhàn đi xuống. Ta giấu dếm không được bao lâu, bọn họ động tác quá lớn, bậy hạ sớm hay muộn sẽ biết nhân loại tồn tại. Ngươi ý tứ là ta cũng muốn gia nhập bắt giữ nhân loại hàng ngũ. Ngươi cho rằng chính mình có thể trốn tránh hết thảy Vì cái gì không? Ta không cho rằng các ngươi yêu cầu một cái hải đăng vươn trong đó một cái xúc tu chỉ chỉ chính mình năng lực cùng trí nhớ đều không ổn định đồng bạn. Ngươi năng lực chúng ta mọi người đều rất rõ ràng, hơn nữa không biết vì sao, la đức kia thú nhân gần nhất cũng tìm kiếm một vị tên là ẻm mạ thiếu nữ. Vẫn luôn nghe bọn hắn nói chuyện đen nghi, cực hơi thiếu nhẹ giật mình bị đánh nơ con bướm cái đuôi. Ngươi là nói thân là này, đế quốc đại quý tộc cùng nhân loại có điều quan hệ, nay còn không phải là chuyện xưa bắt đầu sao. Hải Đăng tùy ý ném động xúc tu, nói ra chỉ là bọn hắn tiểu đội chi gian mới hiểu được nói chuyện. Thú nhân không cao hứng như mày. Nhìn đến hắn không cao hứng. Hải Đăng gợi lên tươi cười, càng ác ý nói. Duy trì bệ hạ, duy trì người kia ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, bánh răng lại một lần chuyển động. Hải Đăng. Hào đi hào đi, ta cũng sẽ phụ trách hết thẻ trên biển điều tra, như vậy có thể sao? Không thú vị dối thân khai kia mấy điều xúc tu, hắn ngáp giải tùy ý nói. Bánh răng lại chuyển cũng chỉ là không ngừng lặp lại, ngươi muốn trung thành người đã không ở, ngươi rốt cuộc muốn kiên trì cái gì? Hắn khó được nhiều lời, giống cái trưởng bối nhìn hậu bối tùy hứng. Bởi vì thể chất quan hệ, hắn cũng đích xác so đối phương càng lớn tuổi. Thú nhân không nói gì, cũng không có lại xem này thuyền thuyền trưởng hắn con hải đang chậm rãi dã bước, ngẩng đầu nhìn đã gắn đầy mật vân sát trời, đồng nhiên đem để tài chuyển hướng bên kia. Đứng lâu như vậy cũng không thấy ngươi thân thể phó quan, bình thường hắn tổng hội ở bên cạnh ngươi. Như ngươi theo như lời thay đổi một khắc ghê. Phải không? Người ta đều biết, qua trăng tròn thân thể của ngươi sẽ lần thứ hai thong thả đi vào ấu niên kỳ. Hải đăng sắc bén ánh mắt ám chừng mắt thú nhân, trải ra trên sàn nhà xúc tu ở đối phương không chú ý gian hình thành bén nhọn trùy hình thể. Phần 100 Hiện tại khoảng cách thượng một lần trăng tròn có một đoạn thời gian, tuy rằng không rõ ràng, chính là ngươi vẫn ở vào thành niên kỳ. Này ý nghĩa! Kia thú nhân còn chưa nói xong, đã cảm giác phía sau sắc ý, hắn nhanh chóng né tránh, lập tức, hắn nguyên lai vị trí trên mặt đất xuất hiện một cái phá động. Bén nhọn xúc tu rời về phía hắn phương hướng. Ngươi đem nhân loại mang hướng nơi đó. Hải Đăng. Nếu nói vừa rồi chính là suy đoán, kia hiện tại đã là khẳng định truy vấn. Egypt, vì cái gì liền không thể làm quá khứ đều qua đi. Hải Đăng lại một lần bất đắc dĩ nói. Nhân loại ở nơi đó. Egypt đã nghe không được bất luận cái gì nói chuyện, hắn chỉ biết muốn mang nhân loại trở về. Hải Đăng không ngoại ý muốn hắn phản ứng, hắn chỉ là nhắm chuẩn hắc báo lại một lần phát động công kích. Đây là thuộc về cường giả gian tranh đấu, không có bất luận cái gì thú nhân có thể chen chân. lúc này denny mới ý thức được hết thảy cũng là thuyền trưởng kế hoạch lợi dụng thích ghẹm mà phó thuyền trưởng bảo hộ tiểu miêu tạm thời rời đi sau đó chờ đợi hắc báo xuất hiện vì chính là không cho bọn họ gặp nhau đậu mưa lớn thủy bắt đầu rơi xuống egid vươn móng nuốt dùng hắn mạnh mẽ chảo lực hướng hải đang xúc tu đánh tới những cái đó xúc tu hình thành chùy hình lại ở hắn tiếp cận nhanh chóng tách ra muốn từ sau vây quanh hắn khi bị hắn khó khăn lắm nhảy khai phân thần chặt đứt tới gần bên cạnh người một cái xúc tu lập tức chỉ còn một nửa xúc tu phản hồi hải đang bên người chính thoát ra máu tươi vị trí ở hải đăng tiếp xúc hạ lại mọc ra thân những cái đó xúc tu tựa như hải đăng mạnh nhất chiến sĩ không ngừng lại không ngừng hướng hắn tiến công đây là hải đăng cường đại tái sinh lực hắn cần thiết muốn đả đảo hải đăng sau đó tìm được nhân loại long ở trên bầu trời phát ra thật lớn tiếng huyết gió cơ hồ cái thân thiết tập vũ thế mặt biển thượng sóng gió không ngừng bay lên đột nhiên tới vũ thế là hải đăng chuẩn bị không kịp chính là ở tràn ngập thủy hoàn cảnh càng có lợi hắn ở thành niên kỳ trước mặt hắn hắc báo cũng không phải đối thủ của hắn chỉ là ở như vậy hoàn cảnh hạ hắn chi khai người sẽ so mong muốn càng mau trở lại cho nên hắn muốn nhanh hơn đả đảo hoặc giết chết hắc báo mới vừa nghĩ như vậy đột nhiên denny hành động làm trong chiến tranh hai người phân tâm denny chuồn ra thuyền ngoại sau đó địch thân liền vươn móng nuốt xuất hiện ở bong tàu thượng này ý nghĩa ẻm mạ còn ở thuyền nhỏ thượng hải đăng vươn xúc tu vướng đi phía trước hướng exit xúc tu chặt đứt lại mọc ra Đi gần tắc từ phía trước tập kích áp báo, tranh thủ giỏi về biết bơi Dani mang em mạ rời đi. Thuyền viên cũng tạ này khe hở ra nhậu, thuyền hư hao đến càng mau. Cự Long ở không chung hí, nhanh chóng thấp phi huy động cái đuôi, đem thuyền bộ phận thân thuyền đánh xuyên qua. Hải đăng địch thân bọn họ. Em mạ cơi thuyền nhỏ bị Dani từ phía trước kéo ra mang ly, vũ thế làm nàng toàn thân nước đẫm, khẩn trương nắm chặt ba lô dây lưng, vô ý thức ở trên tay truyền một vòng lại một vòng. Nàng nhìn không tới trên thuyền erid bọn họ. nàng chỉ nhìn đến cự long phá hư cùng khẩn trương rời thuyền mang nàng rời đi nghi. phát sinh chuyện gì nàng lớn tiếng kêu to lại không chiếm được bất luận cái gì trả lời Deni cô chấp mang nàng rời đi thuyền tan vỡ càng nghiêm trọng thân thuyền rơi xuống to lớn mảnh nhỏ kích khởi lớn hơn nữa sóng biển thuyền nhỏ mãnh liệt lay động lôi điện từ không trung xe qua e mạ quay đầu nhìn đến nhanh chóng trầm xuống thuyền hàng không biết là ai đem trên thuyền trường côn cắm vào long thân thể bạo nộ long mất đi không chế thẳng tắp rơi xuống vốn đã tổn hại trên thuyền lúc tán bó tuổi mảnh nhỏ ở hải bốn phía kích khởi sóng lớn thuyền nhỏ cũng bởi vì mảnh nhỏ đạn lạc mà vỡ ra ẻm mạ tính cả mảnh nhỏ bị bỏ xuống trong biển ở sắp chết đuối trầm xuống khi Danny kịp thời dùng khẩu cắn nàng cổ áo đem nàng vứt thượng chính mình bối tiếp tục về phía trước dù cho dù không xem phía sau hắn cũng biết tình hình chiến đấu kịch liệt hắn càng nhu cầu cấp bách mang em mạ rời đi nhân sung lượng mà lâm vào nửa hôn mê nàng ánh mắt cuối cùng đỉnh chú ở dọc theo thuyền rất xuống thuyền viên quần áo rách nát cả người là huyết đênh Đồng dạng cả người vết máu hải đang cùng cập đang cùng bọn họ dây dưa hát báo. a nha. Nàng vô lực nhắm mắt lại. Nguyên lai like là như thế này nha. chương 51 đệ 51 trương. phảng phất có người ở nàng bên thai nói chuyện. Lo lắng ngựa khí làm nàng để ý, chính là nàng không mở ra được mắt. Mỹ mắt thức trọng, nàng quá mệt mỏi, làm nàng hảo hảo ngủ mở giấc lúc sau nàng sẽ... Nàng sẽ cái gì? Vì cái gì còn không tỉnh lại? Quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Tóc bị ôn nu vớt ve. Nhanh lên tỉnh lại đi. Hình tròn lỗ thai giật giật, thế ẻm mạ đắp chân đàng hoàng sau, hắn rời đi phòng cùng ngoài cửa bộ hạ nói chuyện. Kết quả như thế nào? Thuyền đã chìm nghịm, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì thuyền viên, trên biển tất cả đều làn lên thuyền mảnh nhỏ. Chính là bộ hạ hơi mang do dự, vẫn là tín nhiệm nói ra. Phần 101. Tuy rằng cách xa nhau một đoạn thời gian, chính là kia không giống như là ngoài ý mớn Cái kia mãng xả còn ở ngủ sao? Hắn không có liền bộ hạ nghi vẫn nói cái gì, chỉ là thực mau xoay một cái khác đề tài. Đối, cùng bên trong vị kia giống nhau, ở chúng ta cứu hắn đi lên sau liền vẫn luôn lâm vào hôn mê, hắn cũng thật ghê gớm, mang theo vị thành niên thú nhân có thể vẫn luôn bơi như thế lâu mới gặp được chúng ta, hắn thể lực nhất định rất mạnh. Nói xong lời cuối cùng, hắn bộ hạ thanh âm đã mang theo nào đó hưng phấn, đó là thú nhân gian bản năng cạnh tranh ý thức. Hảo, đoàn trưởng muốn nghe không phải ngươi cá nhân ý kiến, ta nhớ rõ hôm nay là người trực ban đương thủ vệ đi nếu là đến trễ khiến cho ngươi liên tục chạm nhiều ngày cũng không thể ăn cơm phía sau mang cười thanh âm chậm rãi truyền đến nói ra lại là đáng sợ nói chuyện không ta hiện tại lập tức đi lập tức đi nhìn theo vừa chạy vừa nói tuổi trẻ bộ hạ thanh âm chủ nhân không khỏi lắc đầu cố ý chi khai hắn có cái gì tưởng cùng ta nói đoàn trưởng tiên nữ hải là ai ngươi ở trên thuyền nhìn đến bọn họ khi biểu tình tuyệt đối không chỉ có là nhận thức trình độ Ở bên cạnh ngươi như thế lâu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái dạng này. Nàng là phía trước đặt hàng nhân viên cửa hàng. Ta đã biết, nàng là kia bộ nữ trang chủ nhân, đúng không? Bên người toàn thú nhân màu trắng sư tử đánh gãy đoàn trưởng nói chuyện, nói giỡn dùng cái đuôi thay thế vỗ tay trên sàn nhà vỗ nhẹ nhẹ. ta cho rằng ngươi có thể nhịn xuống không nói không hỏi. Hắn than nhẹ khí, không thể nề hà trải vớt lại quần áo hoa văn. Cho nên ta nói được chính xác. Đi thôi. Ta yêu cầu lấy điểm đồ vật cấp em mà ăn, nếu là nàng một hồi tỉnh lại không đồ vật ăn sẽ bị đói. Tên là cờ lị Phật. thú nhân không có ngăn cản, hắn chỉ là đứng ở đoàn trưởng phía sau chậm rãi đuổi kịp hắn một bước. Với hắn mà nói, đoàn trưởng không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Nơi này là nơi đó. Em mà mở ra mắt, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến nơi xa to lớn vật kiến trúc cùng gần chỗ mê cung hoa viên cảnh sát, nàng nhất thời phản ứng không tới rõ ràng lục địa cảnh sắc làm nàng mê hoặc, lại nhìn quanh bốn phía là ngắn gọn điển nhã trang hoàng, màu trắng là chủ sắc điệu không khó tưởng tượng chủ nhà tốt đẹp thẩm mỹ quan. mới vừa xuống giường liền vô lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đầu gối cùng ngạnh sàn nhà va chạm phát ra không nhỏ tiếng vang, cũng làm nàng tự hỏi nhân đau đớn mà càng thanh tỉnh. lúc này nàng mới phát hiện trên người cập đầu gối quần áo không phải chính mình nguyên lai like kia bộ, cho nên nàng quần áo là ai đổi. nàng do dự lôi kéo trên người váy áo trường giải luộc. Đông nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Bình tĩnh. Đối muốn bình tĩnh. Nàng làm mấy lần hít sâu, ngẩng đầu điều chỉnh một chút tâm tình. Em ạ hiện tại nhất yêu cầu bình tĩnh, không cần khủng hoảng, tĩnh tâm ngắm lại. Danny đâu? Trước mặt kệ nơi này, nàng muốn tìm được Danny. Tìm được Danny, sau đó hỏi rõ ràng. Nàng cần thiết phải biết rằng phát sinh sự tình gì. nhịn đau vô về đỏ lên đầu gối, xem nhẹ trong lòng bất an cảm xúc. Nàng chậm rãi bỏ lên thân sờ lên màu trắng trên cửa lớn kim sắt một bính. Mở ra đại môn, nhìn trống vắng không người hành lang, tuy rằng sợ hãi, chính là nàng vẫn là về phía trước hành. Trên đường nàng nhìn đến trên tường ban ngày không dùng được sáng lên ma thạch, xuyên thâu ánh nắng sáng ngời hành lang giảm đi nàng âm u tưởng tượng. Nàng tiểu tâm mở ra ven đường đóng lại phòng môn, có chút có thể mở ra, có chút không thể, có thể mở ra đều là như là thư thất, trang phục gian phòng. Cuối cùng nàng ở một gian tiếp cận phòng họp phòng dừng lại. Tiểu tâm hướng phòng nhất cuối di động, nàng vô pháp bỏ qua treo ở trên tường đại kiếm. Tổng cảm giác có điểm quên mắt. Nàng vươn tay, muốn chạm đến kia lạnh băng kim loại. Ta là người liền sẽ không chạm vào, đoàn trưởng sẽ thực tức giận. Phía sau truyền đến vững vàng thanh âm, em mạ nhanh chóng xoay người, phản quang làm nàng thấy không rõ đứng ở cửa thú nhân, chính là thân hình thượng lại rõ ràng biết đối phương là sư tử. Sư tử! Nàng bỗng nhiên nghĩ đến dĩ vãng nhận thức sư tử tiên sinh. Đại đối phương đến gần. nàng mới rõ ràng nhìn đến đối phương kia thân tuyết trắng da lông màu trắng sư tử đúng vậy đoàn trưởng tiểu điếm viên cỡ lịp túi đầu nhìn mê vong thiếu nữ một đôi thú đồng hơi hơi biến viên đoàn trưởng là ai nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có nhận thức kêu đoàn trưởng người cửa hàng trưởng nhưng thật ra nhận thức ta ngẫm lại hẳn là muốn sao nói ngươi khách hàng chúng ta lão đại màu trắng sư nhân rất có hứng thú từ thượng mà xuống nhìn chằm chằm em ạ cùng xác cái đuôi ở sau người đong đưa một chút Phần 102. Nhìn đến cứu các ngươi đi lên khi đoàn trưởng biểu tình, kia thật đúng là hắn bao hàm thâm ý cười, lại không có nói thêm gì nữa. Phải không? Nàng khách hàng. Nàng túi đầu buồn rầu nghĩ, cửa hàng trưởng khách nhân có rất nhiều, nàng không biết là ai. Đau khổ suy tư thời điểm, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Danny. Đúng rồi. Danny. Cái kia, xin hỏi ngươi biết Danny, cái kia mãng xà ở nơi đó sao? Nàng tạm thời nhảy qua vị kia đoàn trưởng thân phận. So sánh với dưới đen ni trong lòng nàng càng quan trọng. Nga, làm lơ đoàn trưởng sao hắn dùng không phù hợp Y mánh bề ngoài ngựa khí khô cằn nói, ngay sau đó trả sao cả nhún vai. Trả sao cả, ta mang ngươi đi đi, hắn hẳn là còn không có tỉnh lại. Không có hỏi lại đi xuống ý tứ, nàng đi theo đối phương vững vàng nện bước hướng một cái khác phương hướng đi. Lại nói tiếp, nàng còn không biết vừa rồi nói đoàn trưởng là ai. Sấn này giai đoạn, nàng lại lần nữa nhỏ giọng hỏi. trong lúc nàng còn riêng nhanh hơn bước chân miễn cưỡng hành đến bạch sư tử bên người ngẩng đầu nhìn trộm đối phương biểu tình hoàn toàn không biết chính mình động tác ở sư nhân trong mắt giống như ấu sư sợ bị trách phạt bộ dáng cỡ lịch phục nhịn cửa ý ánh mắt về phía trước hắn thay đổi chủ ý cự tuyệt lộ ra nhà mình đoàn trưởng thân phận hắn đang chờ đợi đứa nhỏ này nhìn đến đoàn trưởng khi biểu tình nhất định rất thú vị như thế nào hắn ý tưởng trở nên nhanh như vậy em mạ nhớ tới không lâu trước đây hắn mới tưởng cùng chính mình nói chủ nhân nơi này Hiện tại lại không nói cho nàng. Như vậy, đây là nơi đó. Ở không người hành lang chung nàng nhìn phía trước thú nhân lần thứ hai hỏi. Lần này Bạch Sư tử nhưng thật ra hào phóng trả lời. Nơi này là Tái Thành, tiếp giáp thủ đô. ngươi hiện tại nhìn ra đi nói, đối, tia to lớn vật kiến trúc, chính là thủ đô địa tiêu, Bạch Thành. Thủ đô, vì cái gì nàng sẽ bị đưa tới nơi này? Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Nô, no, tới rồi. Bạch sư tử nghe được nàng nhỏ giọng nói chuyện, thuận miệng kỳ quái nói hết sức, bọn họ đã đi vào một phiến cửa gỗ trước. Ta tưởng ngươi đồng bạn còn ở ngủ đi. Hắn mở ra cửa gỗ, làm này nữ hài nhìn đến ngủ ở ngủ thượng đại mãng sàn nửa người trên, mà này thật dài thân rắn cứ như vậy tùy ý gác trên giường bên ngoài trên đất trống, mới vừa vào cửa ệm mà thiếu chút nữa liền bước lên hắn đuôi rắn. Xem, hắn không ngoại ý muốn nhìn đến xà còn ở ngủ, hắn đã ngủ mấy ngày, bất quá có lẽ không sai biệt lắm nên tỉnh lại. Ta liền. Ta có thể cùng hắn đơn độc ở chung một hồi sao? Em mà ý đồ che giấu kích động tâm tình, xoay người nhìn về phía đứng ở cạnh cửa bạch sư từ khi, khẩn bắt lấy váy, ước át đôi mắt lại làm nàng thoạt nhìn sắp khóc giống nhau. Có thú nhân nói qua ngươi không am hiểu nói dối sao. Đột nhiên một câu làm em mà ngây người, phản ứng lại đây muốn nói gì đối phương cũng đã xoay người, cái nuôi theo hắn phất tay động tác mà tả hữu lắc lư. Ta cũng cùng đoàn trưởng nói một tiếng, đợi lát nữa không thấy ngươi hắn chính là sẽ trở nên thực khủng bố. Ngươi tùy ý. Nếu mày nhìn đối phương bóng dáng, nơi này quá tới gần thủ đô, cái kia đoàn trưởng cũng thực khả nghi, nàng chỉ nghĩ chụp tỉnh Danny sau đó rời đi, đích sắc nàng cũng làm như vậy. Danny, Danny, đừng ngủ, Danny. Nàng chạy lên giường ôm lấy Danny đại đại đầu, chưa từ bỏ ý định dùng sức lay động. Cuối cùng, như là chịu không nổi vĩnh viễn thanh âm cùng lay động công kích, màu đen đại xà cái đôi giật giật, ở ẻm mạ không chú ý địa phương từ sau quấn lấy nàng phần eo. đem nàng mang ly chính mình gương mặt ta thân ái mèo con ngươi muốn đánh gậy ba ba mỹ thực mộc sao theo phun ra nuốt vào xà lưỡi mà trở nên ám ếch thanh âm denny buông tiểu miêu sau chậm rãi duỗi thân toàn thân trong lúc hắn còn đánh cái sẽ làm cẩm cơ hổ rơi xuống đại ngáp denny trước nói cho ta rốt cuộc trên thuyền đã xảy ra chuyện gì nàng ôm chặt lấy denny cái đuôi, nghiêm túc hỏi nhìn tiểu miêu động tác denny đem đầu rời về phía bên kia nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc là bạch thành nha hắn nhẹ giọng nói phảng phất không ngoài ý muốn nhìn đến bất đồng trên thuyền lục địa cảnh sắc thuyền trưởng hắn egid kia giống hỏa ở tìm ngươi sau đó cùng thuyền trưởng đánh một hồi chính là như vậy denny hào hảo, đừng nóng giận denny rung túng dùng bị ẻm mà ôm lấy cái đôi vỗ nhẹ nàng mặt ngự khí lại bắt đầu lãnh đạm xuống dưới thuyền trưởng hắn chi khai ngươi cùng phó thuyền trưởng chờ đợi egid đã đến đúng rồi bọn họ là cũ thức tuy rằng không biết hắc báo tên ngữ kia vì cái gì muốn tìm ngươi Chính là hắn vẫn là phát hiện thuyền trưởng bao che. Thuyền trưởng vì không cho người mang đi ngươi. Sau đó bọn họ đại đánh một hồi. Danny nhẹ nhàng tránh thoát Tiểu miêu ôm ấp. Hắn đương nhiên nhìn đến Tiểu miêu không kinh ngạc hắc báo tìm kiếm. Này thuyết minh Tiểu miêu là biết nguyên nhân. Thuyền trưởng. Hải Đăng cùng địch thân. Mặt khác thuyền viên đâu. Bọn họ sẽ không có việc gì. Phần 103. Ta nhìn đến Hải Đăng toàn thân là huyết. Thuyền viên. Đại gia rơi xuống trong biển. Long phá hư. Em mà ánh mắt xuyên thấu Denny, phải nói nàng ánh mắt lỗ chống hồi ước hôn mê trước kia một màn. Bọn họ sẽ không có việc gì. Cuối cùng, Denny nói được nhiều nhất chính là này một câu. Hắn buồn có thể đem hết thể đẩy cho tiểu miêu, như vậy ở thuyền trưởng cùng tiểu miêu lại lần nữa tương ngẫu như khi hắn biết mềm lòng lại thiện lương tiểu miêu tuyệt đối sẽ tiếp thu thuyền trưởng, hắn tin tưởng cùng thuyền mọi người thực lực, cũng tin tưởng chính mình sở theo thú nhân cường đại năng lực, chính là ngày đó hoàn cảnh quá ác liệt, hơn nữa cùng Egypt chiến đấu. tình huống không dung lạc quan hơn nữa hắn không nói còn có một nguyên nhân khác là ta sai sao lỗ chống ánh mắt chuyển hướng đen y hắn nghe được tiểu miêu thanh em sắp xỉ với trên cửa sổ trong suốt pha lê chỉ cần hơi chút đụng vào liền sẽ xuất hiện vết rách giống nhau em hạ biểu tình quá bi thương đây cũng là hắn nói không nên lời nguyên nhân không phải đây là thuyền trưởng bọn họ lựa chọn đây là lời nói thật thuyền trưởng là cái bên vực người mình người chỉ cần hắn nhận định liền sẽ không thay đổi hết thể đều là đại gia lựa chọn mươi 52 đệ 52 trường, em mạ vẫn là khóc, nước mắt giống chân châu không tiếng động rơi xuống. Thực xin lỗi. Nàng vẫn luôn nhỏ giọng nói, Danny không nói gì, chỉ là yên lặng canh giữ ở không tiếng động rất nước mắt em mạ bên người. Căn bản cùng em mạ không có bất luận cái gì quan hệ, nay tất cả đều là thuyền trưởng cá nhân lựa chọn, thuyền trưởng tưởng nói có thể đem em mạ giao ra, thuyền viên nhóm nếu tưởng nói cũng có thể một mình rời đi, nguyên bản bọn họ cũng chỉ là bởi vì thuyền trưởng cường đại mà tụ tập ở bên nhau. không có cưỡng chế cố dùng quan hệ. Danny không hỏi em mạ về hắc báo cùng nàng liên hệ, đồng dạng, hắn cũng không hỏi em mạ trên đầu nguyên bản thuộc về miêu tộc lỗ thai ở nơi đó. Sớm tại nàng tiến vào một khắc, hắn liền biết em mạ cũng không phải tiểu miêu, đương nhiên cũng không phải miêu tộc, trên người nàng gần như nhũ hương hương vị cũng không có kẻo che giấu, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Với hắn mà nói này cũng không quan trọng, hắn để ý chỉ là có thể hay không bảo vệ tốt tiểu miêu, tiểu miêu chủng tộc cũng không phải hắn suy xét vi. Nhu hòa ánh nắng phóng ra vào nhà nội, chiếu rọi trên giường hai người, màu đen vậy bị chiếu rọi đến lấp lánh sáng lên, cự sa quay chung quanh giường trung ương ẻm mạ cuốn xúc, bảo hộ cũng làm bạn không tiếng động khóc thút thít nàng. Nghe theo cờ lý nói chuyện, từ nhà ăn rời đi, mở ra đại môn thời điểm, liền nhìn đến ẻm mạ quân xúc ở mãng xà trong lòng ngực, gương mặt che kín nước mắt. Tâm tình khá hơn chút nào không? Danny đang dùng đỉnh đầu ẻm mạ gương mặt, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đối ẻm mạ làm cái gì?" Hắn nhíu hỏi. Thật lớn răng nanh ở hắn liền nói lời nói khi rõ ràng có thể thấy được, bình tĩnh trong phòng chỉ truyền đến ẻm mạ tinh tế nước nở thanh, không có nghĩ nhiều, hắn tiến lên muốn đem ẻm mạ ôm ly này xà ôm ấp. Cái gì cũng không có. Đúng rồi, cảm ơn ngươi trợ giúp. denny hơi hơi di động thân hình, kỹ xảo cách ra tiểu miêu cùng người tới tiếp xúc, lại làm ẻm mạ thấy rõ ràng đối phương. Là, là ai? Hai mắt đấm lệ mông hồ nàng tầm mắt, nàng nhịn không được hít hít cái mũi. Là ta, Hà Nhân Em mạ tiểu thư, La ha, ha nhân tiên sinh sao, thanh âm nhân khóc thút thít mà mang theo mềm mại nghẹn ngào thanh, nàng chỉ có thể từ hình thể cùng đại khái bề ngoài suy đoán, như vậy thật cẩn thận lại càng làm cho thân là đại sư tử ha nhân nội tâm không thể tưởng tượng mềm mại xuống dưới, hắn nhớ tới cái kia ngày mưa, em mạ lo lắng cho mình biểu tình. Ân, đã lâu không thấy, em mạ tiểu thư, hắn ngắn ngủ đáp, hơi mang cường ngạnh đem em mạ từ mãng xà bên người ôm rời đi. Lần này Danny cũng không có ngăn cản, biết em cùng trước mắt thú nhân nhận thức sau, hắn liền thả lỏng lại. Nếu đối phương muốn thương tổn bọn họ liền sẽ không chờ tới bây giờ, huống chi nhìn đến cái kia sư nhân xem tiểu miêu ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, phó thuyền trưởng luyến ái chi lộ liền rất nguy hiểm. Hắn ý xấu thầm nghĩ, lại đánh cái ngáp, cái đuôi lười nhác từ em ma mắt cá chân rời đi. Cái này sư nhân tạm thời có thể tín nhiệm. rốt cuộc hắn là trong nghề nhất cụ uy vọng cũng tuân thủ hứa hẹn dong binh đoàn đoàn trưởng uy hiếp lực mười phần một tay bế lên ẻm mạ làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực ha nhân nhẹ giọng thấp hỏi ẻm mạ khóc thút thít làm sao vậy ân mềm mại tông mau nhẹ xoa nàng mặt như là cho ẻm mạ an ủi giống nhau không có cái gì đều không có ẻm mạ ách thanh nhẹ nói tiên lặng xoa chính mình nước mắt thu thập tâm tình ngoại ý muốn lúc sau hoàn cảnh thật lớn chuyển biến không khỏe Càng có rất nhiều lo lắng địch nhân tiên sinh bọn họ mà khóc, nàng không nghĩ nói ra loại này giống làm nũng nguyên nhân. Ha nhân tiên sinh, vì cái gì? ân Đợi một hồi ha nhân mới phát hiện ẻm mà đã nhắm mắt lại. Khóc mệt mỏi tiểu miêu liền cái này ở sư nhân cổ hôn mê ngủ. Danny ngoại ý muốn kia sư nhân đối tiểu miêu bao dung trình độ, phần cổ là sở hữu thú nhân bản năng lược điểm. Nga, đương nhiên hắn cũng là. Cho nên hắn đối tiểu miêu cũng như vậy bao dung sao? Danny nhảm chán hồi tưởng dĩ vãng cùng tiểu miêu hố động. Này thoạt nhìn cũng thật không phải một chuyện tốt. Kia thuyền hàng thượng phát sinh chuyện gì? Hai nhân một tay ôm lấy em à, giọng hỏi hướng trên giường nhảm chán chơi cái đuôi thú nhân. Phần 104 Này xa phía trước vẫn luôn ở ngủ, hắn cùng buồn hỏi không đến bất luận cái gì sự. Chỉ là gặp gỡ gió lốc. Gió lốc? hai nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng như vậy rõ ràng nói dối, bất quá hắn không có dây dưa đi xuống. Hy vọng gió lốc sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây, ảnh hưởng đến em ma. Đem em mà mang ly trước, hắn nghiêng người đối cự mang nói. Nếu ngươi có thể hảo hảo bảo hộ, sẽ không có bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn, đương nhiên bao gồm em ma. Cơ lịch sẽ lại qua đây tra hỏi. Tại đây phía trước Danny nhớ tới chuyện gì, vội vàng mở miệng. Hai nhân một đôi mắt mèo không tiếng động nhìn trầm chằm hắn. Ta đói bụng, muốn ăn thịt. Nghe được đối phương tùy hứng nói chuyện, hai nhân cũng không nhiều lắm phản ứng. chỉ là nói đợi lát nữa tùy cờ lì phật cùng nhau đưa lên nhìn theo hắn mang đi em ạ denny bày ra yêu cầu cao độ tư thế cuốn xúc ở trên giường lớn nghỉ ngơi hắn biết hai nhân sự là bởi vì hắn siêu ngẩng cao hủy thác phí cùng tiếp cận linh thất thủ làm việc năng lực nguyên nhân chính là vì là cái này sư nhân cho nên hắn mới buông ra đối tiểu miêu bảo hộ có cái này sư nhân ở hắn có thể phân thần thu thập bên ngoài tình báo mà hiện tại hắn muốn chuyên tâm ngẫm lại hẳn là như thế nào liên hệ thuyền trưởng cùng mặt khác thuyền viên bất quá tại đây phía trước Hắn muốn ăn trước no. Vì cái gì hai nhân tiên sinh lại ở chỗ này? Nghe Danny nói là hai nhân tiên sinh đã cứu chúng ta, cho nên nơi này là tiên sinh nhà của ngươi sao? Cái kia, ta ngay lúc đó ba lô còn có, còn có quần áo. Ở trả lời phía trước, ngươi không cho rằng ăn trước điểm đồ vật tương đối hảo sao, rốt cuộc ngươi chính là liền khóc lóc cũng vô lực ngủ. hai nhân ngồi ở mép giường, ánh mắt rời về phía trên giường mâm đồ ăn. Sau đó chuyển hướng ngồi ở trên giường giống muốn đem nghị đến muốn nói toàn nói ra em ạ nhẹ giọng nói. Đây là em ạ mới vừa tỉnh lại khi phòng, nguyên bản sáng ngời ánh nắng đã thay đổi dần thành màu đỏ cam, cách mềm mại chăn, em ạ nhìn gác đặt ở trên đùi một chế cơm buồn, mặt trên phóng thượng dễ nhập khẩu rau dưa dung cùng nho nhỏ trái cây. Nàng ngủ rồi sao? ngươi mới vừa tỉnh lại, ăn chút dễ nhập khẩu sẽ dễ dàng tiêu hóa. Nhìn trộm thiếu nữ biểu tình, cho rằng không hợp nàng khẩu vị, ha nhân như cũ bằng phảng thấp giọng nói Cảm ơn hai nhân tiên sinh em mạ lắc đầu chậm rãi quấy bàn thượng có màu xanh lục rau dưa điểm khoai dung cái miệng nhỏ ăn một chút ta qua không lâu nàng vẫn là nhịn không được ngầm đầu nàng muốn biết chính mình hôn mê khi hết thảy cứu lên các ngươi thời điểm chúng ta vừa vận hoàn thành công tác đang ở hồi trình trên đường kia em mạ ngầm đầu hai nhân dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục ăn cơm úc em mạ túi đầu nơi này là ta công tác tổng bộ người ngay lúc đó quần áo cùng cặp vật phẩm tất cả tại nơi này Hắn rội tay chỉ vào phòng một cát, làm thấu quần áo chỉnh tề chết hảo, cùng ba lô cùng đặt ở cùng nhau. Nàng yên lặng túi đầu nhìn trên người quần áo. Đừng lo lắng, ngươi quần áo từ nơi này nữ tính đổi mới. Hắn vô nhẹ em mà đầu. Bị động tiếp thu vô vô em mà im lặng gật đầu, khẽ kéo khởi trước ngực thật dài lụa mang ám tùng một hơi. Không thể tưởng được ba lô còn giữ lại, nàng cho rằng đã đánh rơi ở trên biển. Vòng cổ. Địch thân tiên sinh cho nàng vòng cổ. Nhớ tới em mạ kích động đem mâm đồ ăn dịch đến một bên, vội vàng muốn đến kia ba lô vị trí. Người đang làm gì?" Hai nhân không tán đồng đỡ em mạ hai tay, ngăn cản nàng xúc động hành vi. "Địch Ân tiên sinh." Hắn cho ta vòng cổ. Kim sắc hỗn loạn giải thích, cũng mặc kệ đối phương có hiểu hay không, ở gấp đến độ sắp khóc trong ánh mắt, nàng nhìn đến hai nhân từ mép giường tiểu hộp gỗ trung chậm rãi lấy ra một cái kim sắc phụ tùng. Đó là Địch Ân tiên sinh đưa nàng vòng cổ. em mạ hàm chứa nước mắt tiếp nhận hai nhân trên tay phụ tùng nhắm mắt lại quý trọng đem vòng cổ ấn đặt ở ngược vị trí nguyên lai like ngươi thích loại này phụ tùng tặng lễ vật cho ngươi thú nhân nhất định thực hiểu biết ngươi là trên thuyền nhận thức sao nhìn đỏ hốc mắt em mạ hai nhân không giấu vết hỏi ngự khí tùy ý đến tựa như đàm luận thời tiết dường như em mạ lắc đầu đầu ngón tay tinh tế cọ sắt trên tay hình chứng vòng cổ cũng không đặc biệt thích này chỉ là địch nhân tiên sinh nhất thời cao hứng tặng cho ta nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ thanh Mà hiện tại, không biết hắn như thế nào. Cuối cùng là vô lực động môi, không còn có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Phần 105. Cũng không phải nàng quan trọng thú nhân. Hai nhân nhẹ trước mắt, dưới đáy lòng đến ra như vậy kết luận. Cặp kia màu lam miêu đồng nhìn như vậy ẻm mạ không nói gì. Hắn chỉ là vươn tay xoa ẻm mà hốc mắt thượng muốn rất không xong nước mắt. Tựa hồ hắn đã đã quên phía trước nói, sư nhân không tùy tiện đụng vào tự người khác cách nói. Nhìn ngoan ngoan tiếp thu hắn đụng vào ẻm mạ thật sự không thể đụng vào nàng lời nói, hai nhân đấy mắt hiện lên một tia không xác định. chương 53 mươi ba đệ năm mươi chương mã ái mã em à, bà vai bị đụng vào nhẹ lay động, ở dưới mái hiên tránh né ánh mặt trời thiếu nữ dừng một chút, ngẩng đầu lộ ra mỉm cười. làm sao vậy? hai nhân tiên sinh, cao lớn sư nhân nhìn chằm chằm nàng gương mặt tươi cười, sau đó thân thiện về phía thiếu nữ đề nghị làm nàng đến trong hoa viên vì thực vật sái thủy. có thể nga có thể giúp được ngươi liền hảo. Cao Hưng nói, em mạ từ ghế trên đứng lên, chậm rãi hành đến phía trước hoa viên, cùng giữa đang ở công tác trung hầu gái cùng nhau xái thủy. Nhìn một chút di chuyển tiểu thùng nước, dùng sắp xỉ với đại gái thèm mục chế công cụ xái thủy, trạng thái dịch thủy dưới ánh mặt trời có vẻ lấp lánh sáng lên, lại càng làm nổi bật ra em mạ tái nhợt sắc mặt. Nhìn nở rộ đến sán lạn chạm ẩn sắc hoa hồng, em mạ khó được lộ ra một chút tươi cười, phát ra từ thiệt tình. Tiểu Miêu tình huống có điểm không đúng. không biết từ khi nào từ đại môn mà đến denny ở cùng hai nhân bảo trì khoảng cách nhất định dừng lại cùng nhìn về phía cách đó không xa em ạ. mỗi ngày cũng ở hắn cửa phòng chờ đợi biết hắn muốn ra cửa sau liền ngoan ngoan ở gần đại môn trong hoa viên chờ đợi hắn tựa như hiện tại hắn biết em cũng đang chờ đợi thuyền trưởng bọn họ tin tức chính là nàng biểu hiện quá ngoan ngoãn trừ bỏ ngày đầu tiên khóc đều, nàng cơ hồ không có nói quá trên thuyền các vị nàng chỉ là vẫn luôn đi theo hắn bên người không chỉ denny liền hai nhân cũng cảm thấy ẻm mạ thực không thích hợp không ngoài ý muốn đối phương đối ẻm mạ xưng hô từ bộ hạ cờ lì trong miệng hắn biết được ẻm mạ từng mang lên miêu tộc lỗ thai cùng cái đôi làm ngụy trang cũng biết ẻm mạ nàng ở tránh né nào đó thú nhân mới bắt đầu lữ trình chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút liền biết ẻm mạ tránh né chính là ai hắn đối giày mẩn cũng không quá quen thuộc ở nam nhân kia còn không có mang ẻm mạ đến cửa hàng phía trước hắn vẫn luôn là này cửa hàng khách nhân hàng hóa có bảo đảm giá cũng ở nhưng tiếp thu Phà vi càng quan trọng là không có thú nhân dám dùng thấp kém hóa mua cấp dạy mẩn mua cấp quốc vương bệ hạ nhất đắc lực giám thị giả phụ trách giám sát này quốc hết thảy tất yếu sự cũng có thể ở quyền lực trong phạm vi vận dụng tư hình như vậy đại quyền lực cũng chỉ có kia nam nhân mới có tư cách đương nhiên đại gia cũng không thích đàm luận hắn chính là em mạ trên người có cái gì đáng giá rẫy mẩn muốn được đến nàng thức suy yếu ta đều nhìn đến đáp lại denny nói chuyện hắn trầm mặc lay động phía sau cái đuôi sắc mặt tái nhợt mọi mệnh thường xuyên thất thần càng sâu chính là liền ăn cơm cũng là cực nhỏ lượng như vậy đi xuống em mạ không phải chết ở trên biển mà là chết ở chỗ này vậy ngươi tính toán sao làm ngươi điều tra kết quả như thế nào đôi tay ôm ngực hai nhân không đáp hỏi lại hắn không có tính toán cùng này thú nhân nói chính mình ý đồ cũng không có như vậy thói quen đã liên lạc đến trên thuyền nào đó thuyền viên chính là thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng vẫn là không có tin tức denny lắc đầu cùng ở em bên người ngả lớn ngôn ngữ bất đồng Hiện tại hắn nghiêm túc nói, ta đã thả ra tin tức, làm cùng ta quen biết mặt khác thú nhân lưu ý. Kia thật là giúp cái đại ân, ai cũng biết lính đánh thuê Hà nhân tên. Denny tuy rằng cười nói, lại hơi chút túi đầu nghiêm túc nói lời cảm tạ. Kia bất quá là đại gia nói giỡn nói. Hắn vô biểu tình thấp nói, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá em ạ. Bởi vì tiếp thu thái dương chiếu xạ cùng nhẹ nhàng lao động chân tay, nàng sắc mặt rốt cuộc hơi hảo một chút, giờ phút này, nàng chính mỉm cười cùng hầu gái nói cái gì. Danny ở bên quan sát hết thảy, cảm thấy thuyền trưởng bọn họ lại không tin tức đi xuống tiểu miêu liền thật sẽ bị thú nhân khác cướp đi. Bên cạnh người kề sát lạnh băng pha lê, ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày làm pha lê lộ ra thấu xương lạnh leo, chính là này lại là phòng chủ nhân hiện tại sở yêu cầu. Ôm chăn mỏng cuốn xúc ở cửa sổ phía dưới, rét lạnh xúc cảm làm buồn ngủ hơi chút yếu bớt. Phần 106 Rõ ràng tưởng cùng cửa hàng trưởng giống nhau, lại vẫn là bảo hộ nàng. Ánh Trăng từ cửa kính trung thấu nhập ám hát phòng. tuy rằng không chút nào sáng ngời lại cũng đủ ẻm mạ thấy rõ trên tay địch thân đưa vòng cổ nguyên tưởng rằng bọn họ chỉ là lợi dụng chính mình mỹ mắt trầm trọng nhắm lại rồi lại bỗng nhiên bừng tỉnh chính là lại lấy trả giá tánh mạng giác nộ làm nàng rời đi trái tim nhanh chóng nhảy lên hô hấp lại bắt đầu dồn dập lên trường kỳ mất ngủ làm nàng tầm mắt mông hồ bọn họ không cảm thấy này đại giới quá lớn sao này giao dịch cùng buồn không hợp lý không có gì so tánh mạng càng bảo quý Nàng cũng vì chính này mà rời đi cửa hàng trưởng Môn lặng lẽ bị mở ra, kéo lớn lên bóng dáng phóng ra ở nàng bên chân, chính là đắm chìm ở chính mình ý tưởng chung ẻm mã lại không có phát hiện. Nàng không rõ. Nguyên bản cho rằng chính mình mới là vẫn luôn bị thương tổn kia phương. ẻm mã tiểu thư Nàng lộng không rõ. ẻm mã tiểu thư Hai nhân nhìn một mình ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà thiếu nữ nhẹ gọi. nếu mày với ẻm mã không có phản ứng, hai nhân quỳ một gối ở nàng trước người nhẹ ôm nàng. Hai nhân tiên sinh, đột nhiên đụng vào làm nàng bản năng phản kháng, ở nhìn đến trước mắt đông đưa tông mao khi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi dọa đến ta, nàng ngẩng đầu xem tiến cặp kia màu xanh băng miêu đồng trung, ở hai nhân tiên sinh trong mắt nàng nhìn đến chính mình gợi lên khỏe miệng cười. Ánh trăng quang mang bình quân chiếu dọi ở bọn họ trên người, trên mặt đất lôi ra thuộc về bọn họ hình thái bóng dáng. Thật lớn sư tử không nói gì, hắn chỉ là vươn tay che lớp ẻm mà hai mắt. Không cần cười cũng có thể. Hai nhân chậm rãi mở miệng. Thấp thẩm như nào đó âm sắc thanh âm tràn ngập ở trong phòng, an tâm đến làm em ma muốn khóc. Khóc thuốc thít cũng không phải nhỏ yếu biểu hiện, thích hợp phát tiết cảm xúc cũng là trưởng thành một bộ phận. Ta biết, chính là em mà chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, lại không có khóc. Nàng vươn tay nhẹ nhàng kéo xuống kia chỉ ấm áp lại thật lớn móng ướt, hai nhân riêng thu hồi kêu bén nhọn lại hướng vào phía trong ngốn lượn lợi trảo. Ta cho rằng chính mình mới là bị phản bội kia phương. Nàng vội vàng nói, phản phất tưởng đem lữ đồ hết thể cũng toàn bộ nói ra giống nhau vẫn luôn đề phòng, chính là lại cũng làm cùng cửa hàng trưởng giống nhau sự bị tín nhiệm, bị phản bội kỳ thật ta cùng cửa hàng trưởng cũng không có bất luận cái gì phân biệt, cho nên đương cửa hàng trưởng muốn mua rất ta khi ta không nên trốn. Ha nhân ở nghe được giấy mẩn muốn mua đi em mạ khi đồng tử kịch liệt co rút lại lại khuyết trường nhìn chăm chăm hắn đôi mắt em mạ thấy được rõ ràng, này đó nói chuyện nàng chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào nói qua, chính là giờ phút này nàng lại đã cảm thấy chả sao cả. đối. Không nên đi. Nếu không có đào tẩu, hải đăng bọn họ sẽ không như vậy, cũng không sẽ lửa gạt la đức tiên sinh. Ta, ta trộm đi hắn thư. Ngoài ý muốn nghe được bạn bè tên, ha nhân không nói gì, hắn từ trên mặt đất vớt lên em ạ bất mãn nàng lạnh leo thân hình, thật lớn sư tử đem nàng đặt ở trên giường đắp lên chăn. Ha nhân tiên sinh. ân Mới vừa dán lên giường đệm, em mã liền khẩn bắt lấy hắn trên cổ tông mao, như vậy xử ha nhân không thể không con người. một tay lướt qua ẻm mạ bên cạnh người dùng để chống đỡ thân thể của mình ánh mắt tử nhân chính mình trọng lượng mà xuống phía dưới hao hãm giường đệm rơi về phía ẻm mạ tinh tế yêu rất cổ Hai nhân ai khẩn ẻm mạ gương mặt đối phương ấm áp hô hấp làm hắn mê hoặc đối ta thất vọng rồi sao ta bởi vì chính mình thương tổn người khác Hai nhân màu lam đôi mắt nhìn chăm chú ẻm mạ giống nhau thú nhân cũng sẽ không làm như vậy bởi vì đây là khiêu khích khúc nhạc dạo chính là hắn lại thích ở ẻm mạ trong mắt nhìn đến chính mình hình ảnh nhân tư dục mà thương tổn người khác hành vi là không thể tha thứ hắn mở miệng ra dùng cực nhẹ thanh tuyến bình tĩnh mà trầm thấp nói cho trên giường nữ hải em mạ nửa rũ xuống đôi mắt tuy rằng sớm biết rằng kết quả chính là nghe được nhất quán ôn hòa hiền hậu ha nhân tiên sinh nói như thế trái tim vẫn là cảm thấy đau đau liền chính mình đều chán ghét như vậy chính mình người khác lại như thế nào thích nắm chặt tông mau tay trầm rãi buông ra em mạ khó chịu che lại chính mình hai mắt thực xin lỗi là ngươi vẫn luôn lãng phí tâm huyết rẻ rỗ ta ta, ngày mai yên tĩnh phòng tiết lộ ra em mạ trong giọng nói mấy không thể biện âm dung. Ha nhân chịu mến nhìn nhân thương tổn người khác mà như thế tự trách em mạ. không, hiện tại liền còn chưa nói xong, vừa định buông tay, nàng liền cảm thấy có lông xù xù mềm mại, rồi lại ấm áp gầm gớm xúc cảm ma sát nàng gương mặt. đừng buông tay, tay bị ha nhân móng nuốt nhẹ áp, hắn thanh âm liền ở bên thai vang lên, khoảng cách gần gũi phản phất liên thanh tuyến trung chấn động cũng cảm nhận được. thiên sinh. Thương tổn người khác hành vi không thể tha thứ, chính là nếu có thể từ giữa ăn năn cũng tỉnh lại, kia sẽ là trong cuộc đời quý giá kinh nghiệm. Hai nhân ngữ điệu bình tĩnh đến tựa như dị vang giống nhau giáo dục em mạ, chính là động tác lại hoàn toàn tương phản, hắn đang có ý vô tình, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát thiếu nữ mềm mại gương mặt cùng cổ. Đoán được trên má xúc cảm là cái gì, em mạ ở đen nhánh tầm nhìn chung khó hiểu như mày. Phần 107 Hai nhân tiên sinh là tưởng an ủi ta sao? nghĩ đến dĩ vãng còn không có tới thế giới này phía trước cùng lưu lạc miêu giao tiếp nhật tử mỗi khi thương tâm thời điểm những cái đó ngoan cố lại đáng yêu miêu mễ liền sẽ vụng về dùng loại này phương pháp an ủi nàng cho nên hai nhân tiên sinh cũng phải không rốt cuộc sư tử cũng là miêu mễ cảm ơn ngươi còn nguyện ý an ủi ta nội tâm ấm áp nàng nhẹ tránh ra sư tử tiên sinh đại móng ướt lại không có mở ra mắt thuận theo ý đi theo hắn ý nguyện nàng bằng cảm giác giang hai tay vây quanh gương mặt biên hai nhân tiên sinh Đại sư tử trừ bỏ vừa mới bắt đầu cứng đờ, liền càng tự nhiên cỏ sát ẻm mạ gương mặt, làm hắn hương vị bao trùm ở thiếu nữ trên người. Đây là mẫn cảm lại ái mọi thời khắc, chính là ẻm mạ hoàn toàn không biết gì cả, nàng đơn giản là ha nhân tiên sinh không có đối nàng thất vọng mà cảm thấy cao hứng. Ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng bị tha thứ an tâm cảm làm vẫn luôn rơi vào mất ngủ ẻm mạ sinh ra buồn ngủ. Cho nên không cần đi, cũng thỉnh vẫn luôn lưu lại nơi này, lưu tại bên cạnh ta. Ha nhân theo mạ không có nói ra nói, thanh nói. ra lại ở nàng lâu dài hô hấp trung thấp giọng bật cười. Thật là quá mức, em mạ tiểu thư. Chương 54 đệ 54 chương. Ngươi là nói phát hiện nhân loại. Dây nặng màn sân khấu che đậy ngồi ở địa vị cao người trên bộ dáng, chỉ để lại hắn che giấu không được hưng phấn thanh âm từ vương tọa thượng chậm rãi truyền đến. Tôn quý vương, đúng vậy, chính là e lại làm nàng rời khỏi. Nàng. Nhân loại là giống cái. So với làm quan trọng nhân loại đào tẩu, nhân loại giới tính hiển nhiên càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Đúng vậy. Không người đứng ở vương tọa phía dưới dậy mẩn hơi hơi thu liễm phía sau cánh tôn kính nói, thanh âm ở chống trải phòng nghị sự chung phá lệ rõ ràng. Cực độ hy hữu thật lớn sáng lên ma tinh tùy ý có thể thấy được, cho dù là sáng sớm ánh nắng, ở không có cửa sổ phòng nghị sự chung cũng là tối tăm một mảnh, dạy người phân không ra bên ngoài thời gian lưu đi. Thu được gần người binh lính tin tức, nói e tính cả tọa kỵ ở trên biển bị điểm thương, nguyên lai like chính là chuyện này. Kia tuyệt không phải bị điểm thương trình độ. Giấy mẩn thầm nghĩ Nếu không phải bọn họ là tiểu đội người, kia bị điểm thương tuyệt đối sẽ là chí mạng ý tứ. Bậy hạ, Ezit bên kia chỉ sợ khó mà tin được, đầu tiên là một mình đuổi bắt nhân loại, sau lại làm tự thân bị thương còn tổn thất chân quý tọa kỵ. Không sao, muốn đem nhân loại trảo trở về, ta mệnh lệnh chưa từng thay đổi. Vương tọa người trên phảng phất tính tình thực tốt nói, cho dù nghe được cấp dưới báo cáo cũng không có tức giận. Thêm một cái người làm việc, nhân loại bị bắt được cơ hội liền lại lớn một chút. Tóc vàng nam nhân sau khi nghe được càng cung kính túi đầu, lộ ra yếu đất cổ. Đừng làm ta chờ lâu lắm. Hắn chậm rãi đứng lên, tiểu tâm từ phía sau bắt lấy treo ở trên tường trường kiếm. Mảnh khảnh thân kiếm thượng che kín gần như ám hát sắc dỉ sát sắc, sắc, đó là không thuộc về nơi này, cả nước chỉ có, duy nhất một phen dính có nhân loại mau kiếm. Nhất định phải mau chóng, mau chóng đem nhân loại mang về tới, Minh bạch sao. Hắn si mê dùng lạnh băng đầu ngón tay cảm thụ đồng dạng lánh lạnh thân kiếm. Đang sờ đến gì sát tí khi còn lưu luyến lưu lại một chút. Thật tốt, lại một lần nhìn đến nhân loại. Nếu là nhân loại giống cái, liền không thể làm nàng bị thương cũng không thể làm nàng chấn kinh. Nghe nói các nàng là thực mạnh khảnh, minh mạch sao. Chiều phía dưới giấy mẩn nói xong, hắn lại một lần đắm chìm ở trên tay vết bẩn trung. Đem chấp chính quan cũng gọi tới, ta yêu cầu hắn ý kiến. Ở giấy mẩn gật đầu cũng báo cáo xong muốn xoay người rời đi thời điểm, vương tọa người trên thanh âm liền từ hắn phía sau chuyển đến. Đúng rồi. Dậy mần. Như là đống nhiên nhớ tới cái gì, bình đạm trong thanh âm mơ hồ mang điểm thiên chân vô tri cảm giác. ngươi còn ở sinh khí sao? Bệ hạ suy nghĩ nhiều. Dậy mần không có xoay người, hắn chỉ là hơi hơi túi đầu cùng mặt đất bóng loáng đá cẩm thạch trung chính mình đối xem. Lạnh nhạt vô tình. Cùng hắn màu tóc tương đồng đôi mắt chính để lộ ra loại này cảm xúc. Nếu thật là như vậy ngươi cũng sẽ không lâu như vậy mới đến cùng ta báo cáo nhân loại sự, ta tưởng e rít ra tay nhất định là có thực chất lý do. Nếu là như thế này, tin tức của ngươi nhất định sẽ so với hắn càng linh thông. Mà ngươi hiện tại mới nói cho ta, giữa nhất định cách vừa đứt thời gian. Đó là bởi vì Edith muốn độc chiếm, cũng vẫn luôn chặn nhân loại tin tức, chúng ta chỉ có thể tìm được xác thực tin tức mới có thể hướng bệ hạ bẩm báo. Giấy mẫn như cũ không có quay đầu lại, hắn chỉ là đem biên tốt chuyện xưa nói cho vương tọa người trên nghe, đem hết thể đẩy cho không ở tràng hắc báo mà thôi. Vậy là tốt rồi, ta cho rằng ngươi còn sinh khí. Như là hoàn toàn tiếp thu dạy mẩn lý do thoái thác, phía sau thanh âm vui sướng nói. mọi gì sở tiên sinh cũng sẽ cao hứng. Phần 108 Từ một quốc gia chi vương nói ra loại này tràn ngập kính ý sưng hô, mặc kệ như thế nào cũng không phù hợp quốc vương thân phận. Giấy mẩn không có lại nghe đi xuống, không có đáp lại, cũng không có xoay người. Hắn mở ra giày nặng đại môn đem kia nói tràn ngập vui sướng thanh âm ném ở sau người, rời xa cái này lệnh người không vui địa phương. Vẫn là như vậy. Ôm ngực đứng ở ngoài cửa chờ đợi nít ngứng mày. Ân. Giấy mẩn vô biểu tình phát ra đơn âm, một mình đi ở nít phía trước. Một khi đã như vậy, cũng không vội với gấp trở về báo cáo cấp điện hạ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng từ edit tự mình đã đến, so với ta sớm hơn nói ra sự tình trải qua, ta đây theo dõi chức vụ muốn đặt ở nơi nào. Nít, bệ hạ cũng không phải không có suy xét người. Nít có thể tưởng tượng đến bệ hạ nói chuyện, vô luận giấy mẩn nói cái gì hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý. Chính là đáy lòng lại như thế nào tưởng ai cũng không biết. Từ Edith cùng Hải Đăng như vậy sau nhân loại sự liền không khả năng giấu giếm nữa đi xuống. Bất quá thế nhưng là Hải Đăng, em mạ cũng thật đáng thương. Ngươi còn chưa chết tâm sao. Cửa hàng trưởng tiên sinh. Rời đi hoàng cung trống trải trên hành lang, nên diện mà đến màu nâu thẳng lần thấp giọng nói. Bậy hạ ở gọi đến chủ nhân của ngươi. Không để ý đến đối phương nói chuyện, dậy mẩn chỉ nói này một câu liền không có lại xem hắn. Ngươi ti tiện làm em mạ rời đi. chỉ mong ngươi vĩnh viên tìm không thấy nàng ở hai bên sai thân mà qua nháy mắt thàn lằn ngẩng đầu hồi ức qua đi nhẹ giọng nói dậy mẩn cái đôi có một cái chớp mắt bày ra công kích tư thái cao lớn cường tráng nít đi theo ở dậy mẩn phía sau thấy hết thảy hắn không biết bọn họ chi gian đã xảy ra chuyện gì bất quá nếu thàn lằn biết em mạ tên cùng tồn tại nói vậy bọn họ cũng cùng nhân loại có điều tiếp xúc hắn ẩn ẩn thở sâu trong không khí tràn ngập rất nhiều bất đồng hương vị giữa để cho hắn chán ghét Từ phía sau đã đi xa phòng nghị sự trùng chuyển ra, tiêu cực độ nhỏ bé, khô cạn máu hương vị, là người kia trên người hương vị. Hắn thật sâu như mày, nỗ lực khống chế muốn phá hư ý tưởng. Cho dù muốn phá hư, cũng không phải hiện tại. Bệ hạ rốt cuộc cũng biết ẻm mạ tồn tại. tây cỏ thằn lằn bách nạp ý tưởng, đối con hắn đọc hát con thỏ phách đá nói. Từ bệ hạ nơi đó sau khi trở về, hắn liền vẫn luôn đem chính mình nốt ở này khổng lồ thư thất trung đọc Đây là trong cung lớn nhất thư thất. chỉ có đứng tối cao vị mấy người mới có thể tiến vào nội bộ ghi lại từ khai quốc đến bây giờ sở hữu thư tịch ở như thế bề bộn kho sách giữa ký lục nhân loại thư lại gần chỉ có một quyển kia nghe nói là nhân loại viết phục chế bổn đến nỗi tự tay viết viết kia bổn lại chẳng biết đi đâu đương nhiên thư thất trung như vậy quý trọng thư tuyệt không có thể ngoại mượn ngươi thực xảo đi ra ngoài phách đá cũng không quay đầu lại tùy tay chỉ vào cửa mệnh lệnh chính mình thủ vệ rời đi yên tâm yên tâm ta sẽ đi chỉ là bách nạp mang cười dơ lên đôi tay nhìn chằm chằm hắc con thỏ bóng dáng lại không ý cười chỉ là bệ hạ ở tìm được ẻm mà sau sẽ làm thế nào hắn mềm nhẹ thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh thật lớn kho sách chung nàng sẽ chết sao phách đá người quá nói nhiều bách nạp này không phải thân phận của ngươi có thể biết được sự rốt cuộc xoay người xem hắn phách đá âm thầm nói ngươi cái gì cũng làm không đến như vậy ngươi lại có thể làm cái gì chấp chính quan Bách nạp vừa nói vừa đi gần hát con thỏ bên cạnh, cũng mặc kệ đối phương vẫn nộ trứng mắt, lo chính mình nói. Ngươi còn không phải sẽ thuận theo bệ hạ ý tứ, vì gia tộc phồn vinh trở thành bị kiểm chế mục tiêu sao. Như không có tiền nhiệm chấp chính quan gân tình, tộc trưởng cũng sẽ không đem ta tạm mượn dư ngươi. Hắn không chút nào giữ lại đối phách giá khinh thường, ở trong rừng lớn lên thằn lằn nhất tộc yêu thích tự do, hát thỏ phách giá che giấu thiệt tình vì người khác công tác, chỉ vì những cái đó danh lợi địa vị, ở hắn xem ra quả thực buồn cười. Ngươi thậm chí sẽ không tưởng cứu nàng Hắn thật dài kiệt sắc cái đuôi rũ trên mặt đất Như là đối ngoại giới mất đi hứng thú không có phản ứng Vẫn là mất trí nhớ ngươi càng đáng yêu Muốn tất cả đều rõ ràng nói ra Ta ngẫm lại Khi đó ngươi muốn nhất chính là ái Bách nạp, Ta không nghĩ lại nghe được đoạn thời gian đó sự Đây là cuối cùng một lần cảnh cáo Sinh khi đến đem trên tay lông chim bút ném thằn lằn trước mặt Phách âm ngoan thấp giọng nói Thanh âm bị hắn áp lực đến có điểm biến điệu Hảo hảo Đoạn thời gian đó ở nhà tĩnh dưỡng đúng hay không, này không phải phía chính phủ cách nói sao. Hắn như cũ không chút nào sợ hai chấm biếm, lại cũng không tính toán cái này để tài xoay người rời đi. Tuy rằng ta không biết nhân loại sự, chính là nàng là cái hảo hải tử, nếu là thật sự dừng ở bệ hạ trong tay, đừng làm nàng quá thống khổ. Hắn nhớ tới những cái đó từ trong cung dọn ly thi hải. Chỉ mong các ngươi Vĩnh viên cũng tìm không thấy nàng. Bách nạp thanh âm dần dần rời xa. Cửa mở lại quan. Đáng chết. phách giá bạch chết mặt đỏ lên tức giận quét lạc trên bàn sách đồ vật thâm xác mực nước nhiệm ô trên mặt đất thạch lạch vắng lặng không gian chung chỉ có hắn khó chịu thô ách tiếng thở dốc chương 55 mươi lăm đệ năm mươi chương ngươi là cợ lị phật tiên sinh Em mạ rửa cột đá đứng thẳng vỗ vỗ trên người màu kim hồng hầu gái phục thoát khỏi ngắn ngủi vắng, lại cùng trên hành lang màu trắng sư tử nên diện gặp gỡ ngươi hảo em mạ ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tiến hành lang giống như ở bạch sư tử trên người mạ lên một tầng ngân bạch quan mang phần 109 này sớm như vậy ăn qua bữa sáng sao xem ngây người ẻm mạ ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ thực vật nói lắp nói hiện tại liền đi muốn cùng nhau sao gật đầu cùng bạch sư cùng rời đi thanh tịnh không người trường hành lang trung chỉ có nàng tiếng bước chân bên cạnh bạch sư tử dưới chân thịt heo lót đánh tan hắn phát ra thanh âm em mạ ngươi thích nơi này sao không kịp hai nhân tiên sinh văn nhã có lệ ngữ khí Glover có phù hợp tuổi hoạt bác. Thích, đại gia cũng thực thân thiện. Ở chỗ này đã có một đoạn nhật tử, trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ chờ đợi Denny mang về tới tin tức, nàng cũng bắt đầu lấy hầu gái thân phận ở chỗ này công tác, cùng đại gia hòa hợp ở chung. Lúc ấy hai nhân tiên sinh ở nghe được nàng nói muốn muốn công tác sau, chưa nói cái gì liền gật đầu đồng ý, làm nàng ở chỗ này phụ trách hoa viên công tác, ngẫm lại hắn là biết chính mình hiện tại thể lực phụ trách không đến mặt khác, cùng cập nàng thích chiếu cô đoá hoa mà có cái này an bài đi. Ở ngày đó buổi tối cùng ha nhân tiên sinh thẳng thắn sau, cảm giác tựa như nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn đau khổ che giấu đồ vật bị ha nhân tiên sinh bao dung nghe. Thân sĩ cũng cùng người bảo trì thích hợp khoảng cách ha nhân tiên sinh cư nhiên sẽ giống miêu mẹ chạm vào gò má an ủi nàng, cái này làm cho nàng thực thẹn thùng lại cũng thực cảm động. Cơ lịch vừa lòng gật đầu, cái mũi tử vừa rồi liền không ngừng nhẹ người bốn phía, nữ hài trên người thuộc về đoàn trưởng hương vị nồng đậm đến liền kẹo vị ngọt cũng che lấp không được. Người thích gắn kẹo. này nàng cười gật đầu, vừa mới bắt đầu là vì che giấu trên người thuộc về nhân loại khí vị, nhật tử lâu rồi, nàng cũng yêu tùy thân có ngọt ngào kẹo ăn. Cơ nghe xong cũng chưa nói cái gì, hắn chỉ là thấp giọng nhẹ nói về sau muốn nàng ẩm thực cân bằng, sẽ nhiều cho nàng thịt ăn. song song mà đi em mạ nội tâm kỳ quái, ngươi thực thích hoa viên hoa hồng sao? đúng vậy, loại này nhan sắc hoa hồng thật xinh đẹp. bạch sư tử nghe xong gật đầu, nhỏ giọng nói liền lấy loại này vải bông chí đi. em mạ càng cảm kỳ quái. Nàng thoáng về phía trước huynh nhìn lén bên cạnh miêu khoa. Làm sao vậy? Cùng hai nhân tiên sinh giống nhau làm đôi mắt nghiêng nhìn nàng một cái. Không, không có việc gì. Nàng chỉ là kỳ quái như mày, lần thứ hai đem ánh mắt chuyển hướng phía trước. Hôm nay cờ lì Phật tiên sinh nói chuyện thật sự thực cổ quái, nàng nhịn không được thầm nghĩ. Đúng rồi, em ạ. Cờ lị nhớ tới. Ân. Ở nhìn đến phía trước mới vừa đi ra nhà An đại môn đen khi, em ạ thả lỏng tâm tình đối hắn mỉm cười phất tay. Các người hôn lễ định ở đầu mùa xuân có thể chứ? Nàng dừng lại trên tay động tác, hiển nhiên Denny cũng nghe đến hắn nói chuyện, vẻ mặt khiếp sợ hướng bên này di động. Ai? Nàng kinh ngạc thông thả ngầm đầu. Đoàn trưởng. Hai nhân tiên sinh với ai? Ngươi! Cơ lịch dùng ánh mắt tỏ vẻ em mạ hỏi cái buồn vấn đề. Nàng còn không kịp trả lời, Denny đã kích động một phen khoanh lại em mạ, rồi lại bông nhiên buông ra nàng. Denny thống khổ mà dùng cái đuôi che lại miệng núi Em mà cư nhiên không nói cho ba ba liền cùng thú nhân khác cùng nhau, ba ba ta thực thương tâm. Em mà bất thời giờ trừng mắt nhìn mắt còn ở nhân vật sắm vai nàng ba ba đại mạng xà, tạm thời xem nhẹ Danny nói chuyện, đối lập dưới nàng càng để ý cờ lì vừa rồi câu kia. Ta cùng hai nhân tiên sinh không phải cái loại này quan hệ, ngươi hiểu lầm. Nàng ngẩng đầu nhìn cờ lì phạm nhấp miệng, rõ ràng nói. ân, hắn không phải cùng ngươi lúc này ngược lại là đại sư tử khó hiểu cuối đầu. Trên người của ngươi hương vị không phải tốt nhất chứng minh sao? Không, không phải, hai nhân tiên sinh chỉ là hảo tâm trợ giúp ta, chúng ta cũng không có ngươi nói. Ân, quan hệ, em mạ vội vàng phủ nhận, nàng nhưng không nghĩ bị hai nhân tiên sinh nghe được mà chán ghét. Chính là khí vị hắn còn tưởng lại nói điểm cái gì đã bị em mạ đánh gãy. Ta không rõ ràng lắm cái gì khí vị, chính là chúng ta thật sự không phải. Hảo đi, thực xin lỗi có lẽ thật là ta tưởng sai rồi. Nhìn đến nữ hải quyết tuyệt nói. Hắn hơi hơi không lưng tạ lỗi. Bất quá đoàn trưởng là không tồi đối tượng, hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Hắn quay đầu lại nhất định phải hỏi một chút đoàn trưởng hắn cùng em mạ là chuyện như thế nào, nhất quán cùng người bảo trì khoảng cách đoàn trưởng vì cái gì sẽ ở nữ hài trên người lưu lại khí vị. Nhìn theo cờ lịp rời đi, nàng khẽ thở dài, nói ra buổi tối bị hai nhân tiên sinh an ủi ngủ thật sự quá thẹn thùng, nàng như thế nào cũng nói không nên lời, đang muốn về phía trước di động, lại bị Danny động tác kéo về lực chú ý. Hắn miễn cưỡng đem cái đuôi tiêm cực tiểu gặp phải em mạ bả vai, sau đó liền vẻ mặt chịu đựng không được ném đầu đi nhanh. Ngươi đang làm gì? Nàng vô pháp không thèm để ý đối phương vẻ mặt bị nàng vứt bỏ ai đoán biểu tình. Này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Kẻ lính đánh thuê đối với ngươi làm cái gì? Denny vặn vẹo cái đuôi miễn cưỡng đang tới gần nàng một chút địa phương dừng lại. Xong rồi, phó thuyền trưởng chú định độc thân cả đời, còn có thuyền trưởng, thuyền trưởng sẽ làm ra cái gì hắn thật sự không dám tưởng. Ha nhân tiên sinh cái gì cũng không có đối ta làm. Nàng không thể không lại một lần lặp lại. Phần 110. Chính là trên người của ngươi có chán ghét khí vị. Danny ở nàng bên thai thấp giọng nói. Khí vị. Từ vừa rồi các ngươi liền đang nói khí vị. Ta không quá minh bạch. Nàng giơ tay nhẹ ngửi, chỉ có ngọt ngào mật vong phiến hương vị. Lúc sau cái gì cũng không có. Ngươi ngửi không đến sao. Kia một loại thuộc về kia sư tử hương vị, nha, thật sự là nồng đậm đến làm ta tưởng phun. Ta vừa mới ăn qua bữa sáng. Danny mới vừa tới gần em à, lập tức lại bị trên người nàng hương vị bức cho rời đi một chút. Không có hương vị nàng chưa từ bỏ ý định lần thứ hai ngửi ngửi, lắc đầu. Tiểu miêu ngươi khíu rác thật kém, như vậy nùng hương vị cũng ngửi không đến. Màu đen cử mạng theo em mạ chỉ thị, cùng nàng cùng nhau tiến vào nhà ăn, nhìn đến nàng cầm điểm bánh mì cùng nhiệt canh liền không hề dừng lại, rời đi tràn ngập mặt khác thú nhân hoàn cảnh. Ngươi không ở bên này ăn sao? Hắn thế em mạ cuốn lên còn toát ra nhiệt khí tạp đồ ăn canh, biên trốn đi biên hỏi. Bị các ngươi nói như vậy, không quá tưởng ở nhà ăn ăn, để tránh khiến cho càng nhiều hiểu lầm. Em mạ mang điểm đáng thương nói, một đôi mắt còn hoài nghi nhìn ái trò đùa dai Danny liếc mắt một cái. Đi theo em mạ tiến vào nàng phòng, nhàm chán làm bạn nàng, ở một bên chơi yêu cầu cao độ tư thế Danny bỗng nhiên mở miệng. Lại nói tiếp, em mạ không phải tiểu miêu đi. Đang ở dùng cơm khăn sắt miệng em mạ dừng một chút. ngươi là chủng tộc gì? Em bản năng cảnh giác nhìn Danny, đang muốn như di vang giống nhau cởi hồ đồ qua đi, rồi lại nhớ tới hắn vẫn luôn làm bạn chính mình. Ở trên biển, ở lục địa đều là. Danny có thể giống hai nhân tiên sinh bao dung nàng sao? Không, phải nói hai nhân tiên sinh sẽ thay nàng bảo thủ bí mật sao? Đông nhiên một trận hàn ý làm nàng hít mắt, hai nhân tiên sinh sẽ thay nàng bảo thủ bí mật, đúng không? Em nắm chặt chính mình thủ đoạn, bình tĩnh. Nàng không nghĩ hoài nghi hai nhân tiên sinh, nàng. Không nghĩ. Nếu vẫn luôn hoài nghi, nàng liền không có khả năng lại về phía trước đi xuống đi. Em mã lặng lẽ thả lỏng trên tay lực độ thở dài, nàng không nghĩ dừng bước không trước. Ta là nhân loại. Nàng nghe không được chính mình thanh âm, tiếng tim đập làm nàng đầu trống giống. Nàng muốn tin tưởng. Nhân loại. Denny dừng lại vặn vẹo thân hình, ngốc ngốc ngẩng đầu hỏi lại. Đúng vậy. Nhân loại là cái gì? thân Một cái khác giống loài. Bị Denny phản ứng hoảng sợ, hắn không biết nhân loại sự. Cho nên không phải buồn quốc thú nhân. Ta tưởng liền thú nhân cũng không phải. Nàng do dự nghiêng đầu. Cho nên ngươi không biết thú nhân sự. Bị Danny vấn đề hỏi đến. Nàng suy nghĩ một hồi gật đầu. Ngay sau đó lại lắc đầu. Biết. Một chút nàng tiểu tâm quan sát Danny phản ứng. Danny một đôi dựng đồng nhìn chầm chằm như vậy em ạ. Sau đó hắn nhẹ hỏi. Ngươi đối miêu tộc quan sát là. Đáng yêu. Một giây tức đáp. Kêu miêu tộc lỗ thai. Phi thường đáng yêu. ân denny cảm thấy dạ dày có điểm không khỏe hắn tưởng phun kia miêu tộc cái đuôi không có đủ vật so cái đuôi càng đáng yêu cho nên đây là vấn đề nơi denny phát ra thống khổ thành hắn vận dụng ra loài rắn nhanh nhạy mau lẹ bơi tới ẻm mạ trước mặt thói quen tính cuốn nàng vẻ mặt đau lòng lắc đầu đã hoàn toàn thói quen bị cuốn ẻm mạ không có bất luận cái gì không khỏe ngoan ngoan chờ đợi chúng ta đối miêu tộc quan sát là căn cứ lớn nhỏ mà phong bị mà bọn họ lỗ thai là cực độ cá nhân mà mẫn cảm chúng ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy đáng yêu. Cuối cùng là cái đuôi, đó là xem bọn họ tâm tình chỉ tiêu, chúng ta cũng sẽ không có mặt khác ý tưởng. Denny đau lòng dùng cái đuôi chỉ vào em mà mềm mại gương mặt, ngươi chính là cái dạng này mới đưa tới. Đưa tới hắn dừng một chút, mới không nghĩ thuyết minh làm phó thuyền trưởng nhân tiện nghi, cũng không nghĩ làm em mà biết kia lính đánh thuê tâm ý tóm lại. Từ đêm nay bắt đầu ta phải cho ngươi hảo hảo đi học, ngươi phải biết rằng đối đãi nơi này thú nhân các loại chính xác thái độ. Từ ngay từ đầu cửa hàng trưởng không có dạy dỗ, lúc sau nhân lưu trình mà không có thú nhân thuyết minh, mộ trình độ đối thú nhân các loại quan cảm hoàn toàn sai lầm ẻm mạ chớp trước mắt, không rõ chần chờ gật đầu. Tốt. Đúng rồi, ngươi đối loại rắn cảm rất là. Hoa văn xinh đẹp. Phần 111. Chương 56 đến 56 chương. Ăn qua cơm chiều sau, Denmi liền bắt lấy ẻm mạ đến nàng phòng tiến hành chỉ đạo, cũng mặc kệ kia lính đánh thuê nhàn nhạt nhìn qua ánh mắt. Liên tiếp mấy ngày buổi tối trải qua Denny fay đứt gây dạy dỗ, hắn luôn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không hề trật tự đang nói, cuối cùng em mà mệt mỏi xoa mắt từ trong phòng ra tới đã là tiếp cận sáng sớm thời điểm, ở Denny dạy dỗ lúc sau, bị hắn nói chuyện sợ hai em ạ, vẻ mặt khẩn trương tả hữu quan sát bốn phía. Con hảo, không có thú nhân. Nàng bảo trì như vậy khẩn trương cảm xúc đã mấy ngày lâu, cơ hồ là từ đệ nhất đường khóa bắt đầu, liền bị Denny báo cho tuyệt đối. Tuyệt đối không cần cùng thú nhân giống được có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, giống cái cũng phải nhìn chủng loại, đặc biệt là giống mộ lính đánh thuê như vậy miêu khoa. Lúc ấy hắn nói lính đánh thuê cùng miêu khoa khi ngữ khí thực trọng, liền tê tê thanh cũng đi ra, cho nên nàng tưởng kia hẳn là rất nghiêm trọng sai lầm. Em mạ thật sâu cảm thấy dĩ vãng chính mình thật sự quá ngu xuẩn. Nàng rốt cuộc đối những cái đó thú nhân làm cái gì cầm thú sự. Cái kia, denny sáng sớm ánh nắng còn mang theo một tia tối tăm. Em mã lùi lại hồi chính mình phòng trước thăm dò, như là sợ hãi quấy nhiều những người khác nhỏ giọng hỏi. Nếu ta, hiện tại cùng hai nhân tiên sinh xin lỗi. ngươi nói hắn sẽ tha thứ ta sao? Xoay người quân súc ở em mã mềm mại giường đệm thượng tính toán bổ miên đen ni nghiêng người nhìn nàng một cái, sau đó thực nghiêm túc chiều nàng lắc đầu. Cũng đúng, nếu là nàng cũng sẽ, tuy rằng là nam tính, chính là. Cho nên nàng vẫn là phải rời khỏi nơi này tương đối hảo sao. Yên tâm đi. Kia lính đánh thuê sẽ không để ý. Nhìn nàng rối rắm biểu tình, không cần tưởng cũng biết nàng ở buồn rầu gì đó đen nghi ném ra cái đuôi, một lần nữa vòng chính mình ở tràn ngập vị ngọt trên giường ngủ. Sao có thể có thể không ngại? Nàng sớm biết rằng nơi này không phải nàng nguyên lai like thế giới, chính là tồn tại với nàng trong đầu cùng với đến nay thưởng thức lại lần nữa làm nàng quên. Này đó thú nhân không phải chỉ hiểu nói chuyện trình độ, bọn họ có thuộc về chính mình kỷ luật, văn hóa, thì ác, Hoàn toàn minh bạch chính mình dĩ vãng hành vi có bao nhiêu không ổn ẻm mà khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, muốn ngươi sở lông xù xù. Muốn ngươi sở ôn hòa hiền hậu nhiều mau cái đuôi Chính là, chính là nàng cái gì cũng không tưởng. Nàng liên thật sự, chỉ là đơn thuần tưởng sở sờ lông sù xù mà thôi nha. Vì đến cuối cùng cũng không có hoàn toàn tâm chết chính mình thở dài, sáng sớm hành lang dài yên tĩnh đến chỉ nghe được chính mình tiếng bước chân, nàng chậm rãi đi tới tính toán tới trước hoa viên tu bổ một chút cánh lá. Lại cắt ra bộ phận đoá hoa trang trí phòng trong. Nàng đã tránh né ha nhân tiên sinh mấy ngày, liền bạch sư tử xem nàng ánh mắt cũng kỳ quái vi diệu lên, là đã biết cái gì sao. Nàng không thể không nghĩ như vậy, tay cũng không ý thức nắm chặt màu đỏ sầm hầu gái váy. Muốn như thế nào cùng ha nhân tiên sinh ở chung? Ách! Giải thích! Cũng làm khó hắn vẫn luôn nhường nhịn chính mình, nhớ tới dị vãng đối đại sư tử làm gì đó em ạ, thẹn thùng ngồi xổm xuống thân dùng đôi tay che mặt. Từ khe hở ngón tay gian mơ hồ lộ ra một chút ý nghĩa không rõ thanh âm, nghe đi lên giống như là bị thương giống nhau. Nàng cư nhiên, cư nhiên đối hai nhân tiên sinh. Em mạ tiểu thư ngươi ra sao, không thoải mái sao. Không xong, giấc ngủ không đủ nào giác đến hai nhân tiên sinh thanh âm. Em mạ tiểu thư. thẳng đến trên lưng xuất hiện ấm áp xúc cảm em mạ mới lý giải hai nhân tiên sinh chân chính xuất hiện ở bên người nàng. Ta, ta không có việc gì. T. Tóc đen thiếu nữ ngẩn đầu muốn kéo ra lẫn nhau khoảng cách, vội vàng về phía sau lui kết quả là vốn là ngồi xổm xuống thân thể về phía sau khuynh đảo, cái gãy tỉnh một tiếng đụng phải phía sau pha lê, em mạ thống khổ để lại cái gãy. Người ra sao? Hai nhân lo lắng xoa nàng mềm mại tóc đen, thật lớn móng vuốt cố ý vô tình ở thiếu nữ phát gian lưu luyến. Không không, xin lỗi, ta không có việc gì không có việc gì. Hoàng loạn từ trên mặt đất bò lên, em mạ xoay người nhìn đến hai nhân tiên sinh còn vẫn duy trì chấn an nàng tư thế. Ngáy mắt, nàng cảm thấy có điểm xấu hổ. Không có việc gì liên hảo. Hai nhân trầm ổn thấp nói, thu hồi động tác đứng lên, hoàn toàn không có nói cập ẻm mạ gần nhất khác thường, cũng không có hỏi tới nàng vừa rồi trốn tránh phản ứng. Hắn chỉ là cùng ẻm mạ bảo trì không xa không gần khoảng cách, ở lời nói rằng có lệ hy vọng ẻm mạ có thể cùng hắn đến phòng họp một chuyến. Tới, là muốn nàng kiểm điểm, hoặc là muốn đuổi nàng đi sao. Nếu là hai nhân tiên sinh, hẳn là sẽ cho nàng cũng đủ thời gian thu thập đồ vật đi. Thật là kỳ quái, nàng hiện tại lại có thời gian tưởng loại này nhảm chán đồ vật. Hào đi, xin lỗi nói chuyện trước sau muốn nói. Em mà hít sâu khí, như trên chiến trường khí thế đối đại sư tử thận trọng gật đầu. Muốn hiện tại liền đi sao? Hai nhân tiên sinh. Nàng biết hai nhân tiên sinh nhất định không nghĩ mặt khác thú nhân biết mới như vậy bí ẩn tuyển loại này thời gian cùng nàng đối nói. Hiện tại là sáng sớm, cho nên nàng ở thu thập đồ vật sau buổi chiều hẳn là có thể rời đi đi. Đây là lần đầu tiên. Em dưới đáy lòng tính toán, tuy rằng không nghĩ đi, chính là hai nhân tiên sinh muốn nàng rời đi cũng là có thể lý giải. hai nhân tiên sinh gật đầu. Nếu thời gian cho phép nói, cao lớn sư nhân dẫn đầu về phía trước dẫn đường. Ta một cái bạn bè thực hy vọng có thể cùng ngươi gặp nhau. Phần 112 chương 57 đệ 57 chương. Từ hôm trước thu được hai nhân thư tín, hắn liền vận dụng quyền lực, suốt đêm thừa tốc hành phong long đi vào lính đánh thuê tổng bộ. Rốt cuộc tìm được em mạ. quá mức tăng vọt cảm xúc làm hắn lợi lộ ra bén nhọn thú răng bại lộ ở trong không khí nhớ tới thiếu nữ thoát đi hắn bên người đêm đó hắn liền không thể ngăn chặn trong lòng tức giận không phải riêng đối ai phẫn nộ càng như là dưới đáy lòng lặp lại thiêu đốt không vui cảm ẻm mạ cũng không có tín nhiệm hắn cứ việc lưu tại hắn bên người ẻm mạ cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn cái này nhận chi so với ẻm mạ cho hắn hạ dược rời đi càng làm cho hắn để ý vì cái gì không nói cho hắn trong lòng nàng chính mình càng không thể tin vẫn là nàng cho rằng chính mình cùng nàng trong miệng cửa hàng trưởng giống nhau sẽ bán đi nàng sao vô số ban đêm hắn lặp lại tự hỏi vấn đề này mà hiện tại từ hai nhân nói cho hắn em mạ hành tung bọn họ là cái gì quan hệ hai nhân sớm đã nhận thức em mạ như vậy phía trước ở hắn trên thuyền nhìn đến hồng nhạt váy cũng có thể lý giải cũng so với hắn sớm hơn nhận thức hai nhân sao ha vì biết em mạ chủng tộc sao trong quá trình không ngừng tự hỏi cũng rõ ràng trải vớt vấn đề ở nhìn đến to lớn xây dựng vật tổng bộ khi hắn nỗ lực gáp lực kia mãnh liệt cảm tình em mạ hắn vội vàng muốn xem đến nàng bên hai vẫn như cũ tàn lưu nàng cuối cùng mang tiếng khóc tự bạch vứt bỏ ngươi loại sự tình này hắn thấp thấp mà nói không chế chính mình lợi chảo không cần vương sao có thể có thể sẽ làm được tuy đại sư tử đi vào rộng lớn phòng họp đây cói lòng tâm sự em mạ vẫn luôn đi theo hai nhân phía sau túi đầu trầm tư Hai nhân tiên sinh không phải vì bị nàng mọi cách tùy hứng sở sở mà sinh khí sao. Hắn nói bạn bè lại là ai? Lấy chủ khách hàng sao? Tưởng không rõ thiếu nữ vừa định mở miệng, liền bị trong phòng một khắc đem thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Em ạ." Thanh âm ẩn ẩn mang điểm âm dung, lại làm nàng cảm thấy quen thuộc. Ngầm đầu liền nhìn đến hai nhân tiên sinh cao lớn bóng dáng, nàng tò mò từ hai nhân phía sau dò ra thân thể, muốn thấy rõ phía trước kêu to nàng là ai? Chỉ cần liếc mắt một cái. Em mạ không thể tin được mở to hai mắt nhìn. La Đức lao ra. Như thế nào sẽ? La Đức tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cùng hai nhân tiên sinh là nhận thức sao? Cho nên La Đức tiên sinh là phải về kia quyển sách cập trường phạt nàng sao? Đã lâu không thấy, em mạ. Đối em mạ mới lạ sưng hô khẽ như mày. La Đức tưởng về phía trước đi một bước, lại phát hiện em mạ cả người lần thứ hai lùi về hai nhân tên kia phía sau. Hắn kim sắc trong mắt cùng đối phương màu lam miêu đồng ngắn ngủi nhìn nhau. Trong không khí phảng phất mang theo đau đớn người tiểu ánh lửa. Em mạ tiểu thư hai nhân đông đưa cái đuôi, cũng không có rời đi thân thể, hắn chỉ là trầm thấp nói em mạ tên. Ta biết em mã đại khái minh bạch hai nhân làm nàng thấy hồ ly tiên sinh ý tứ, nàng thanh âm giàu dĩ từ sư tử sau lưng truyền ra. Chỉ là này quá đột nhiên, nàng yêu cầu tiêu hóa một chút. Bởi vì chính mình mà làm chuyện xấu thương tổn người khác, hẳn là phải làm mặt xin lỗi cũng gánh vác hậu quả. Như vậy mới có thể thẳng thắn ngược đi xuống đi. La Đức nhìn gần ngay trước mắt em ạ, cưỡng cương áp xuống muốn tiến lên xúc động, hắn không thể dọa chạy em ạ. La Đức lao ra, ta thực xin lỗi. Khi sâu khí từ hai nhân tiên sinh sau lưng đi ra, nàng nắm chặt bên cạnh người hầu gái váy bất an túi đầu. Vì cái gì? Bạch hồ ly cũng không nóng nảy, hắn chuyên chú nhìn trước mắt thiếu nữ chậm rãi mở miệng. Hắn có bao nhiêu lâu không có nhìn đến em đâu. Đã không có lỗ thai cùng cái đôi nàng, càng như là ra ra sở hình dung nhân loại hình tượng. Chính là hắn cảm thấy vô luận có hay không thu tộc đặc thù, ẻm mạ cũng thực đáng yêu. Nguyên bản hắn ngay từ đầu thích chính là nàng tính cách. Phần 113 Vì trộm ngươi thư ẻm mạ nhẹ giọng nói. Cũng vì lợi dụng ngươi tín nhiệm. Thật sự. Thực xin lỗi. Nàng tưởng hành trước tới gần La Đức Tiên Sinh. Chính là cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có làm. Cứ như vậy túi lầu đứng. Nàng đang chờ đợi La Đức Tiên Sinh cho hình phạt kết quả. Sẽ như thế nào đâu. Nàng cũng không biết. Chính là sợ hãi cảm xúc chung lại có điểm thoải mái. Quả nhiên hai nhân tiên sinh cách làm là chính xác, nàng nhớ tới hai nhân tiên sinh nói qua nói. Thương tổn người khác hành vi không thể tha thứ. Thật là không thể tha thứ. Ếm mã lặng lẽ nhìn mắt cùng nàng chạm đến cực gần hai nhân tiên sinh, lần thứ hai thở sâu. Nàng không thể vẫn luôn trốn tránh đi xuống. em mã. Đúng vậy, La Đức lao ra. Lại lần nữa nghe được La Đức tiên sinh kêu tên của mình. vừa mới mới xúc khởi một chút dũng khí giống cái phá hơi cầu giống nhau biến mất vô tùng ẹm mạ không có rời đi ánh mắt phảng phất trên mặt đất có cái gì cực kỳ chân quý đồ vật nàng từ bỏ giường như nhẹ nhàng gật đầu em mạ ta thực tức giận là ta thực xin lỗi thật sự nàng nhìn chính mình dày tiêm nhỏ giọng ngập ngừng chính là thương. không thể ân rất xin lỗi trừng phạt ta sẽ tiếp thu chính là sách vở thật sự không thể giao hồi ta cũng thực thương tâm la đức nhìn chăm chăm em mạ xoáy tóc thật lâu sau hắn chậm rãi mở miệng rất xin lỗi cô phụ ngươi tín nhiệm sau khi nghe xong em mạ bỗng nhiên ngẩng đầu phiếm hồng hai mắt gắt gao nhìn mắt la đức tiên sinh sau đó lại như là hổ thẹn nhanh chóng cúi đầu ẩn ẩn gian thiếu nữ thanh âm đã có chưa âm dung đứng ở bên người nàng ha nhân không có biểu tình ỗng ngực cái đuôi lại bắt đầu ném đậu la đức thầm than khẩu khí hắn còn tưởng nhiều trêu cợt làm hắn như thế nhọc lòng em mạ bất quá nhìn ngoan chờ đợi trừng phạt em mạ Cuối cùng, hán thoang tiết lộ thiệt tình, nhẹ giọng nói. So với này đó, ta càng nhớ mong ngươi. Không nghĩ tới sẽ nghe thế loại lời nói, em mạ kinh ngạc ngầm đầu. Rốt cuộc chịu con mắt xem ta sao. Ánh mắt có thể đạt được là cười con mắt cáo bắc cực, tuyết trắng trường mau bị phía sau thấu nhập cửa kính ánh mặt trời chiếu rọi đến lấp lánh tỏa sáng. Ta trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi không giáo hơn ta sao? Ta! Chỉ cần ngươi không hề rời đi ta bên người. La Đức đến gần em mà. phát hiện nàng không có tránh né sau vui thích đứng thẳng lỗ thai hắn rôi tay nhẹ nhàng vây quanh được thiếu nữ đây là trừng phạt em mã biểu tình cổ quái nghiêng đầu nhìn bên người thú nhân hắn lông xù xù hồ mau nhẹ phẩy chính mình gương mặt mềm mại đến làm nàng hơi hơi hoàng thần cuối cùng nàng buồn rầu lắc đầu lúc này mới không phải cái gì trừng phạt la đức yên tâm cười khẽ tính toán càng ôm chặt em mạ một đôi kim sắc tròng mắt khiêu khích nhìn về phía bên cạnh hai nhân khi thình lình nhìn đến hắn không tiếng động cười lạnh la đức không thể hiểu được hít mắt Cảm giác có điểm không ổn. Sau đó vô phòng bị cáo bắc cực dễ dàng bị thân là nhân loại ẻm mạ đời ra. Nàng lặng lẽ di phần sau tránh ở hai nhân phía sau. Trước kia thật sự thực xin lỗi, La Đức lao ra, ta về sau sẽ không lại đụng vào ngươi, xin yên tâm. Không rảnh lo sửa đúng nàng xưng hô, luôn luôn khôn khéo La Đức lây dại. Vì cái gì? Hắn nhìn hai nhân cùng ẻm mạ gian nan mở miệng, cảm thấy có điểm hỗn loạn. Trước kia là ta không hiểu. tạ cơ hội này. Em cũng về phía trước đứng ở hai nhân tiên sinh bên cạnh người. Danny đã thân thiết nói qua này hành vi có bao nhiêu không ổn, ta sẽ không lại tùy tiện sợ các ngươi, thỉnh tuyệt đối phải tin tưởng ta. Nói xong, nàng còn nửa dơ lên tay lui về phía sau một bước, vô cùng chân thành nhìn bọn họ. La Đức hoàn toàn minh bạch hai nhân tên kia vừa rồi cười lạnh ý tứ, thức hảo, như thế nào cũng muốn kéo xuống hắn cùng nhau, tương đồng đái ngộ đúng không? La Đức không tin kéo qua phía sau mềm mại lại xóa tung thuần trắng cái đuôi. Ở ẻm mạ trước mặt bắt đầu chậm rãi trải vớt, hắn biết ẻm mạ luôn là tự cho là không có người phát hiện trộm xem hắn cái đuôi, đối này tràn ngập tin tưởng la đức, lưu chuyển kim sắc đôi mắt nhìn về phía nàng phương hướng, lại ở nhìn đến ẻm mã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời lại lui ra phía sau mấy bước sau, nhẹ nhàng nở nụ cười, càng cười càng ôn nhu, hắn rõ ràng lộ ra bên môi màu bạc răng nhọn mềm nhẹ hỏi: "Cho nên, cái kia Denny là ai?" Ân. Kề sát ở ẻm mạ bên người, Denny tiểu tâm nhìn ngồi đối diện sư nhân cùng hồ ly. Vì cái gì một giấc ngủ dậy em mạ bên người sẽ nhiều một cái thú nhân giống được. Hơn nữa vẫn là cái này giảo hoạt quý tộc phú thương. Hắn nhất sẽ không ứng phó rồi. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng ta đã tận lực, em mạ muốn thuộc về thú nhân khác. Denny tuy rằng nghĩ như vậy, chính là hắn ánh mắt nhưng vẫn đi theo trên bàn bữa tối. Hắn ở tự hỏi cắn nuốt toàn bàn đồ ăn nhanh nhất đường nhỏ. Không sai, phàm là hắn nhìn đến sở hữu đồ ăn, đều chỉ có thể là Denny hắn. Nhìn đầy bàn đồ ăn nhưng không ai động thủ. Ngay cả nhất quán trì độn tiểu miêu cũng thẳng thắn phần lưng, hắn biết đến, bàn hạ hắn cái đuôi bởi vì quá dài quan hệ mà tạm đặt ở tiểu miêu trên đùi, cho nên hắn biết rõ, yên lặng nhìn mắt em mà mạc danh run rẩy giới thiệu hắn, đó là Danny quay đầu đi lặng lẽ tiếp cận gần nhất chính mình thì nướng, gục đầu xuống nhanh chóng nuốt chừng sau, ở em mà quay đầu xem hắn khi lại khôi phục nhất quán vô tội bộ dáng Chứ bỏ miệng thượng du quang bán đứng hắn, em mà quyết định làm như không có nhìn đến. Sa tóc thú nhân Là em mạ bằng hữu sao? Đối lập la đức cười do hỏi, Danny rõ ràng khẩn trương lại gần sát em mà một chút, hắn cảm giác được sát khí. Đúng vậy. Bởi vì tiểu miêu cầu cứu ánh mắt mà ngoan ngoan trả lời Danny, ở sau khi gật đầu lại cảm giác càng cường đại sát ý từ đối phương truyền đến. Hắn nhìn mắt rõ ràng cũng cảm giác được loại này không ổn không khí, lại không lên tiếng ở một bên uống rượu lính đánh thuê, càng cảm kỳ quái. Đều đấy làm sao vậy? Hắn rõ ràng là lần đầu tiên thấy cái này quý tộc. vì cái gì hắn nhìn chằm chằm vào chính mình em ạ có ngươi cái này bằng hữu thật tốt ngươi biết nàng không phải buồn quốc thú nhân rất nhiều đồ vật cũng không hiểu lắm la đức bảo trì tươi cười như cũ nhìn chằm chằm đen nghi ta đương nhiên biết nàng rất nhiều đồ vật cũng không hiểu nguyên nhân chính là như thế mới có thể đối với các ngươi này đó có mao thú nhân tùy tiện động thủ la đức sau khi nghe xong cười đến càng sáng lạ kia thật là cảm tạ ngươi dạy đạo rất nhiều đồ vật cấp em mà Hoàn toàn không có cảm thấy bạch hồ ly ý cười nói chuyện sau lưng thâm tầng ý tứ. Danny tự hào gật đầu, miệng thượng vừa rồi an vụn còn lại du quang ở hắn gật đầu thời điểm bởi vì trên bàn chiếu sáng ma thạch mà càng lấp lánh tỏa sáng. Đương nhiên, em mạ chính là thường xuyên sợ, không đúng, nàng chính là thường xuyên đối với các ngươi nhiều ma thú nhân, đặc biệt là miêu khoa có đặc biệt kỳ quái hảo cảm mới có thể đưa tới. Ách, đặc biệt là miêu khoa, La đức hi mắt, an tính ngồi ở một bên em mà mạc danh cảm thấy một cổ hắn ý. Danny lặng lẽ nhìn mắt nghiêng đối diện không biết khi nào nhìn hắn mỗ miêu khoa, đột ngột chuyển biến vừa định nói ra câu. Tóm lại, hiện tại em mạ ta liền an tâm, kinh ta dụng tâm dạy dỗ, ba ba không bao giờ dùng lo lắng khác hư thú nhân lửa nhà ta đáng yêu nữ nhi. Nga! La Đức phát ra ý vị không rõ thanh âm. Em mạ cảm thấy phần đầu không tự chủ được chuyển hướng Danny phương hướng, giây tiếp theo mới phát hiện Danny nguyên bản đặt ở nàng trên đùi đôi dài vòng quanh phần lưng, cái đôi tiêm hơi ấn chính mình phát đỉnh đem nàng ánh mắt chuyển hướng hắn. Em mà còn nói ta hoa văn thật xinh đẹp, nàng lại sẽ không sợ các ngươi mau. Phản phất bởi vì đối phương biểu hiện rõ ràng khinh thường cái cọ, mang điểm nói không do ghen tuông, Danny riêng nói. Nàng hẳn là theo Danny phụ thân giả thiết đối hắn gật đầu đồng ý sao. Vẫn là trước phủ định cái loại này vừa thấy liền biết là giả thân phận lại. Hơi chút sửa đúng. Ách, cũng không phải sẽ không sờ, cũng chỉ sờ nho nhỏ tiểu thú nhân, đây cũng là có thể đi. Đấy lòng do dự làm nàng không thể kịp thời biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ở nàng đấy lòng cảm thấy vẫn là lông xù xù đáng yêu Chính là Nàng đáng tiếc nhìn mắt đối tòa hai vị lông xù xù thú nhân Đã không thể sợ nữa sờ soạn Đúng không Tiểu miêu Nhìn đến đại xà thuốc dục vương góc trong mắt Nàng bất đắc di theo denny vui đùa gật đầu Đúng vậy, ba ba Nàng vì thế mà đến một cái đầy miệng du hôn Cứng đờ dối tay đem trên đầu cái đuôi kéo xuống Dùng cái đuôi ghét bỏ xoa chính mình bị làm dơ gương mặt Vừa lòng Tiểu miêu trả lời Danny tự mình cảm giác tốt đẹp gật đầu, tùy ý tiểu miêu gái làm cái gì liền làm cái gì, hắn ánh mắt lại lần thứ hai phóng thượng trên bàn cơm. Em mà không phải sẽ không sờ mặt khác thú nhân sao? Nghe được lao ra hỏi chuyện, em mà ngẩn đầu lại đối thượng một đôi bị thương đôi mắt. Ta, Danny là người bằng hữu, mà ta chỉ là người cố chủ sao? Đương nhiên, Ha Nhân cũng là, Cho nên mới khác nhau đánh ngộ. Ha Nhân phảng phất không có nghe được, hắn run run hình tròn lỗ thai. Yên lặng vì em mạ trước mặt cái ly thêm chút rượu. Không phải. Em mạ hoang mang lắc đầu, nàng khó hiểu nhìn ngồi đối diện thú nhân, nàng không chạm vào bọn họ không phải càng tốt sao. Denny chính là nói như vậy. Các ngươi đều là ta nhận thức đối ta thực tốt thú nhân, cho nên ta mới không nghĩ cho các ngươi chán ghét ta. Như vậy, ngươi không phải hẳn là cũng cùng vị kia Denny cũng kéo ra khoảng cách tương đối hảo sao. La Đức nhanh chóng nghĩ, lấy em mạ ôn hòa tính cách cùng mặt khác hắn không biết tiềm tàng thú nhân bảo trì khoảng cách cũng hảo. Hắn có tự tin ẻm mạ sẽ một lần nữa thích thượng chính mình lượng lệ lông tóc, chính là vì cái gì nàng sẽ cùng kia xả tộc như thế hữu hảo. Denny, Em mạ cổ quái nhìn trên tay nghịch ngậm đong đưa đôi rắn, theo cái đuôi nhìn về phía đang ở an vùng đại Mãng xà. Đúng rồi, vì cái gì nàng cùng Denny sẽ tốt như vậy đâu. Vung ra trong tay cái đuôi, đối phương lại vô ý thức quấn thượng thân biên nguồn nhiệt, cũng chính là nàng trên người. Denny, ngươi không chán ghét sao. Ngươi quấn lấy tay của ta. Nàng vô tội tới gần Denny bên người thấp hỏi, nói là thấp giọng, chính là ngồi đối diện hai vị thú nhân lại rõ ràng nghe được. Nô, no, chán ghét cái gì? Denny quay đầu, khoe miệng du quang càng lượng. Ta chạm vào ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy mạo phạm sao. Phần 115 Sẽ không, Tiểu miêu nhược. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn chầm chầm xa hơn một chút đồ ăn, hắn bên người đã bị hắn ăn sạch. Nhìn chằm chằm hắn bối, em mạ càng nhăn lại mi. Nàng đắn đo không đến bọn họ thú nhân nối tiếp xúc mạo phạm định nghĩa, cho dù là bằng hữu, nàng cũng sờ soạn Danny rất nhiều địa phương, bao gồm mềm mại bụng. Nàng nói chính là không nghĩ bị La Đức lao ra chán ghét mới muốn bảo trì khoảng cách, như vậy hiện tại là làm sao vậy?